Chuyện được phát miễn phí tại audio Thỉnh tình.com các bạn truy cập để nghe trọn bộ Ảnh đế tiểu tiên nữ Tác giả, biển sâu đáng mê Văn án An tâm có một con chó si ba, tên gọi Thái tử Điện Hạ Phó ảnh đế xuất đạo nhân vật là Thái tử, bị fan thân thiết xưng là Thái tử Điện Hạ Một ngày, hai người một cầu ở cửa thang máy khẩu tương ngộ An tâm đối với cậu tức giận đều Thái tử Điện Hạ Phó Diệu. Tắc, yêu sâu sắc giới giải trí ngọt văn Sáng văn vai chính, An Tâm, phó rượu vai phụ, cái khác. Chương 1. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại cấp lao nương nói một lần. Kinh thị Sa Hoa tiểu khu thành hương vũ tầng cao nhất nội truyền đến một tiếng sắc nhọn đến phải phá tan tận trời giọng nữ. An Tâm ăn mặc thuần màu đen đai đeo phối hợp màu trắng nhật quần, chân chủi chân đứng ở nàng dùng nhiều tiền từ nước ngoài không vận lại đây ra thật hàng hiệu trên sofa, nổi giận đùng đùng trừng mắt đứng ở nàng trước mặt người đại diện Vương Tiểu Ngọc. Vương Tiểu Ngọc bị An Tâm lớn giọng sợ tới mức một cái run run. Mánh chụp hạ đùi, nâng lên dơ lên thật cao tay hoa lan, giọng nữ nữ khi nói, ai ra, ta cô nãi nãi, ngươi nhỏ giọng điểm hành bất hành. Này vạn nhất làm người nghe thấy được làm sao bây giờ. An tâm triều vương tiểu ngọc mắt trợn trắng, suy nói, tầng lầu này trừ bỏ chúng ta ba cái liền cái quỷ đều không có, ai có thể nghe thấy. Còn có thái tử, một cái tiểu tiểu thanh em vang lên, đến từ an tâm trợ lý đinh tiểu tiểu. Nghe được tên của mình, tên là thái tử chó si bạ vông một tiếng, đối với an tâm vây đôi. An tâm. Tiểu phản đồ. Nàng cảnh cáo đối thái tử thử nhai răng. Vông. Thái tử không biết an tâm đang mang nó, còn tưởng rằng an tâm ở đầu nó chơi. Nó nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, xem đến an tâm tâm can cái kia run dùng sức xoa xoa nó đầu cho mới tính từ bỏ. Xoa xong rồi cẩu, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, vẻ mặt nghiêm túc lại nói năng có khí phách đối vương Tiểu Ngọc nói, tóm lại chuyện này không thương lượng, bọn họ cấp giá hoàn toàn chính là làm không công. Ta là khẳng định sẽ không đi, ngươi làm cho bọn họ mặt khác tìm người đi. Ta cô nãi lại, lần này ngươi liền nghe ca ca một tiếng khuyên được không? Vương Tiểu Ngọc ngồi vào an tâm bên cạnh, chắp tay trước ngực, tận tình khuyên bảo đối khuyên an tâm, ca cùng ngươi bảo đảm, lần này qua đi ngươi khẳng định có thể bay lên một cái giả vị, giả vị một thằng, về sau sẽ có càng nhiều đoàn phim tìm ngươi đóng phim, kia tiền không phải quần cuộn tới sao? Ngươi muốn xem lâu dài điểm. An tâm khinh thường suy thành, thân mình hướng bên cạnh gì gì, ngươi cho ta ngốc ca. Đương một cái vai phụ là có thể bay lên một cái giả vị, kia tỷ không còn sớm thành quốc tế siêu sao. Vương Tiểu Ngọc đi theo an tâm gì gì, này đương những người khác vai phụ tự nhiên là thằng không được giả vị, nhưng đây chính là nhận giải thưởng nhận đến mọi tay phó ảnh đế, nói không chừng ngươi còn có thể rửa cái này vai phụ đi lấy cái thường đâu. Ta không nghe ta không nghe, dù sao không có tiền ta liền không đi. An tâm chiều Vương Tiểu Ngọc giống xong liền chơi xấu ghé vào trên sofa, kéo qua bên cạnh điều hòa bị che lại đầu, nói rõ không phối hợp. Tùy tiện Vương Tiểu Ngọc thổi trời cao nàng cũng không phối hợp. Vương Tiểu Ngọc cái kia tức giận đến à, hắn không thể đem không tiến tới an tâm hung hăng chịu mấy roi, nhưng là hắn liên tiếp ca. Trước mặt người này đã là hắn ân nhân cũng là hắn cây dụ tiền, hắn phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, hàm ở trong miệng sợ hóa. An tâm, thần phong giải trí nghệ sĩ, xuân xanh 22, giới giải trí tuyệt đối tuổi trẻ một thế hệ, người đưa ngoại hiệu tiểu tiên nữ. Nguyên nhân là bởi vì hai năm trước nàng diễn một cái tiểu tiên Nữ vai phụ. Mỹ đến không có một tia tì vết mặt làm cả nước người xem kinh vi thiên nhân, từ đây nhảy cư nhị tuyến nữ nghệ sĩ. Tuy rằng nàng là 2 năm trước hồng, nhưng an tâm kỳ thật đã xuất đạo 4 năm. Nàng vừa tới kinh thị đi học kia một năm liền cơ duyên xảo hợp vào đoàn phim, chỉ là lúc ấy nàng còn nhỏ, không hoàn toàn nảy nở, lược hiện ngây ngô. 2 năm sau mãn 20 nàng mới lộ đường kiếm, chỉ dựa vào một khuôn mặt liền từ 18 tuyến nhảy tới nhị tuyến. Nhưng mà sự thật chứng minh chỉ dựa vào mặt là vô dụng. Hai năm qua đi đã từng cùng nhị Tuyến nữ tinh đã có người cầm ảnh hậu cúp trở thành một đường nữ tinh, mà nàng vẫn như cũ lãng vọng buông cần. Vương Tiểu Ngọc là An Tâm Bạo Hồng sau mới tìm người đại diện, lúc ấy hắn chính tao ngộ Thung Lũng, đối với An Tâm lựa chọn hắn kinh hỉ thả cảm kích, cho nên đối An Tâm là tận tâm tận lực, chịu thương chịu khó. Lần này kịch bản tên là Đại Ung Vương Triều, xuất tử Lý Thanh Tây. Lý Thanh, trong ngoài nước vang dội đạo diễn, chỉ cần là hắn chụp địa ảnh, cơ hồ liền không có không lấy thưởng, phùng ra vô số ảnh hậu ảnh đế. Này bộ diễn không chỉ có có lý thanh cái này đại lao, càng vì quan trọng là còn có Phó Diệu, năm ấy 32 tuổi toàn mãn quán ảnh đế. Nói như vậy, mục đích là vì lấy thưởng phiến tử mặc dù chụp rất khá, diễn viên kỹ thuật diễn tắc nức, nhưng nó sẽ lược hiện buồn thẻ, so ra kém phim thương mại hấp dẫn người, tự nhiên phòng bán vé cũng liền không thể so phim thương mại. Nhưng Phó Diệu lại là một cái thần kỳ, hắn có thể đem một cái lấy thưởng phiến tử phòng bán vé mang thành phim thương mại phòng bán vé, có thể nói kỳ tích. Cái này kỳ tích. Giữa giải trí vài thập niên tới cũng chỉ có hắn một cái. Nhưng hắn gần mấy năm chụp diễn lại không nhiều lắm, một năm nhiều nhất chỉ có một bộ điện ảnh, nhưng mỗi một bộ đều là kinh điển, bên trong vai phụ ở cùng hắn chụp diễn lúc sau đều không ngoại lệ đều phi thăng. Liên bởi vì coi trọng phó ảnh đế cùng Lý Thanh cái này tạo tinh năng lực, Vương Tiểu Ngọc mới hao hết sức của 9 châu hai hổ bắt được nhân vật này. Thậm chí vì cái này được đến nhân vật này, hắn còn tự hạ thủ lao đóng phim, dùng an tâm nói chính là bạch làm. Nhưng Vương Tiểu Ngọc tin tưởng liên tính lần này bạch làm, đối an tâm tới nói cũng là một cái thực tốt cơ hội. Nhìn trên sofa giả chết an tâm, Vương Tiểu Ngọc nặng nghề thở dài, tâm tình hạ xuống đến liền tay hoa lan đều lười đến tiểu An tâm nghe được tiếng bước chân văng lên, sau đó càng ngày càng xa, phịch một tiếng môn bị đóng lại. Nàng kéo ra một cái phùng, nhỏ giọng hỏi, đi rồi, đi rồi. Mới vừa bị Vương Tiểu Ngọc không tiếng động giao cho trọng trách đinh Tiểu Tiểu ngồi vào an tâm bên cạnh, tỷ ngươi thật sự không tiếp này bộ diễn A. Ta xem tiểu ngọc ca giống như thật sự rất nhớ ngươi tiếp này bộ diễn đâu. Biết vương tiểu ngọc người là thật sự đi rồi, an tâm bám một chút kéo ra điều hòa bị ngồi dậy, trong miệng hét lên, đương nhiên không cần tiếp, chút tiền ấy, công ty một khấu, lại nộp thuế, dư lại liền mua mấy cái bao đều mua không nổi, ai tiếp ai là đại ngốc tử. An tâm nhìn nhìn thời gian, khó được có cơ hội như vậy nhàn nhã, nàng đối đinh tiểu tiểu nói, được rồi ngươi cũng trở về đi, ta bị sợ hãi, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. nhìn mặt mày Nhìn không gian nửa điểm chấn kinh an tâm, Đinh Tiểu Tiểu yên lặng than một ngụm, dặn dò an tâm nhất định phải ăn cơm chiều sau liền rời đi. An tỷ tỷ tư nhỏ liền tuy hứng, trừ bỏ an mụ mụ, không ai có thể quản được nàng. Đinh Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên, đúng vậy, còn có an mụ mụ. Vừa ra thang máy, Đinh Tiểu Tiểu liền cấp Vương Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Vương Tiểu Ngọc ở an tâm bên người 2 năm, lại đương cha lại đương mẹ nó, tự nhiên biết an mụ mụ là ai. Phía trước là không nghĩ tới này cha nhi. Hiện tại làm đinh tiểu tiểu vừa nhắc nhở, đó là một cái thể hồ con đỉnh. Cảm tạ muội tử, chuyện này thành ca thỉnh ngươi ăn hải sản. Đinh tiểu tiểu lẽ lưới, đó là thỉnh an tỉ ăn còn kém không nhiều lắm. An tâm thích hải sản như mạng, chỉ cần trên bàn có hải sản nàng liền nhìn không tới mặt khác đồ ăn. Điện thoại kia đầu vương tiểu ngọc cũng không phủ nhận, ha ha hai tiếng sau cắt đứt điện thoại, sau đó cấp ngàn giảm ở ngoài an mụ mụ gọi điện thoại. Tôn ngộ không lại lợi hại kia không phải là sợ đường tăng sao. An tâm lại lợi hại. Ở an mụ mụ trước mặt nàng cũng chỉ có thể làm lũng làm nhịu cái này kêu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đinh Tiểu Tiểu đi rồi sau an tâm ngủ một giấc, tỉnh lại sau 6 giờ đồng hồ, Thái Dương vừa mới xuống núi. Kinh thị mùa hè, mặc dù Thái Dương hạ sơn cũng thực nhiệt, nhưng an tâm lại không thể không lên. Nàng muốn đi lưu cầu. An tâm thích cầu, từ mua cái này phòng ở sau liền vào Thái Tử. Ngay thường nàng công tác vội, không ở nhà thời điểm liền sẽ đem Thái Tử kéo đến vương Tiểu Ngọc cha mẹ kia làm cho bọn họ giúp đỡ dưỡng. Nàng không công tác ở nhà thời điểm liền nhất định là chính mình dưỡng. Xoa xoa còn không nghĩ mở đôi mắt, nàng thẳng đến tủ lạnh, cầm nghe lạnh lèo Coca ra tới. Trước băng hạ mí mắt làm chính mình thanh tỉnh một chút, lại một hơi uống lên nửa bình, sau đó đánh một cái khí cách, buông dư lại nửa nghe Coca, nàng đối ở nàng bên chân thái tử nói thanh lập tức, sau đó vọt vào phòng tắm, nhanh chóng hướng cái lạnh, thay thân đơn giản bình thường ngắn tay quần đùi, mang lên mũ khẩu trang, nàng rốt cuộc nắm thái tử ra cửa, thiên đều phải đen. Nàng sợ mang kính dâm bị cho rằng là bệnh tâm thần liền không có mang kính dâm. Nếu đụng tới fans, nàng chụp ảnh chung một chương là được, nàng rất hào phóng. Cuối cùng sự thật chứng minh nàng fans không tồn tại với như vậy xa hoa trong tiểu khu. Thái tử một ngày không ra cửa, nghẹn đã lâu, một chút lâu liền vui vẻ dường như chạy lên. An tâm một cái không chú ý đã bị hắn mang theo chạy đỉnh đều dừng không được tới. Nửa giờ sau, bị lưu đến một thân mồ hôi nóng an tâm kéo không nghĩ trở về thái tử vào thang máy. Kéo xuống khẩu trang Lau một phen mồ hôi trên chán, an tâm ngồi xuống xuống, nhìn thái tử đôi mắt thở dài, thái tử, ngươi cũng đau lòng đau lòng tỉ tỉ ngươi a, Đại trời nóng chạy nửa giờ, nàng thiếu chút nữa không mất nước. Thái tử thấp thấp ngô một tiếng, cho an tâm một cái nghiêng đầu sát. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi ngoan là có thể đủ như vậy cha tấn tỉ tỉ ngươi, tiểu tâm cắt xén ngươi đồ ăn. Đại trời nóng, chạy như vậy một vòng thái tử cũng nhiệt, há mồm hộp ra đầu lưới, sau đó, trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng, Đinh một tiếng. Thầng cao nhất tới rồi. An tâm bất đắc dĩ lắc đầu, có thể làm sao bây giờ đâu, chính mình cậu chỉ có thể chính mình chịu. An tâm một bên đáng thương chính mình muốn chịu cầu khí, một bên đứng dậy ra thang máy, kết quả vừa nhấc đầu liền nhìn đến cửa thang máy đứng một người. Một cái mang theo mũ, khẩu trang, cùng với kính dâm người. Bệnh tâm thần. Đại buổi tối mang kính dâm. Bị an tâm cho rằng bệnh tâm thần nam nhân đẩy đẩy kính dâm, tầm mắt từ trước mặt cậu, theo nó trên cổ lôi kéo chuyển rời đến nữ nhân trên người. Hắn thực trần chờ phun ra hai chữ, an tâm. Fans. Nàng liên nói sao, sao có thể một cái fans đều ngộ không đến. Khoe miệng dơ lên ra một cái lộ ra tám hàm răng tiêu chuẩn mỉm cười. An tâm thanh âm thực ô nhu, ngượng ngùng, ngươi nhận sai người. Vì duy trì nàng tiểu tiên nữ hình tượng, hiện tại cái này trật vật dạng tuyệt đối không thể làm fans biết nàng chính là an tâm. Nàng khẽ gật đầu, lễ phép mà khách khi nói, ta đi trước. Nam nhân hướng bên cạnh làm rất lớn hai bước, an tâm kỳ quái liếc hắn một cái. Lớn như vậy không gian, hắn là cảm thấy nàng rất béo sao. Phần 2 Lôi kéo thái tử hướng nàng phòng ở đi, đi rồi hai bước, phát hiện trong tay lôi kéo thẳng biến trọng, nàng quay đầu nhìn lại, thái tử ngồi ở nam nhân trước mặt bất động. Cư nhiên từ bỏ nàng cái này đại mị nữ chủ nhân, lựa chọn một cái mặt đều nhìn không thấy nam nhân. An tâm một trận hòa đại, thanh âm nghiêm khắc lên, thái tử điện hạ. Mỗi khi an tâm tâm tình hảo, không tức giận thời điểm nàng liền sẽ kêu chó xỉ bạ thái tử. Nếu là chó xì bạ chọc nàng sinh khí, nàng liền sẽ gọi này cậu thái tử điện hạ. Nhật tử lâu rồi, thái tử cũng minh bạch này hai cái tên khác biệt, chỉ cần an tâm một kêu thái tử điện hạ, nó liền sẽ ngoan ngoãn ngồi vào an tâm trước mặt, cho nàng một cái nghiêng đầu sát. Nhưng mà hôm nay thái tử lại không nhúc đích, chỉ là đem ánh mắt từ nam nhân trên người chuyển rời đến trên người nàng. Cùng thái tử ánh mắt cùng nhau chuyển qua tới còn có nam nhân kia đầu. Một lớn một nhỏ, một cao một thấp, đồng thời nhìn về phía nàng. chương 2. Ra ở kêu cầu Đã nhìn ra. Xuyên thấu qua khẩu trang truyền ra tới thanh âm có chút chấm thấp, ngoài ý muốn dễ nghe. Vậy ngươi có thể đừng nói đi ra ngoài sao. Thói quen cho phép, ở cầu người thời điểm, an tâm thanh âm không tự giác ngọt một chút. An tâm nuôi chó, phèn cũng biết nàng có một con chó, thậm chí này cậu ở nàng ấy bồ thượng vẫn là một cái tiểu hồng cậu, nhưng phèn sẽ không biết này cậu tên là Thái Tử. Nguyên nhân sao, là bởi vì nào đó đại thần diễn quá Thái Tử. Hiện tại hắn fans còn có người trình hắn vì thái tử điện hạ Nàng sợ bị hắn fans vô khác biệt công kích Có thể Hắn tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài Vĩnh viên sẽ không Cảm ơn Người khác giúp nàng nàng hẳn là có điều cảm tạ Người này lại là nàng fans An tâm nói Không bằng ta đưa ngươi một trường ký tên chiếu đi Đốn hạ Nàng lại bổ sung nói Tư nhân Trừ bỏ ngươi người khác đều sẽ không có Ta hiện tại liền đi cho ngươi lấy Phó diệu Đối phương giống như đã quên nàng vừa mới mới nói nàng không phải an tâm. Dù sao cậu cũng sẽ không chạy, an tâm buông lôi kéo thẳng liền tưởng về nhà lấy ảnh chụp, nhưng bị nam nhân gọi lại, không cần. Ân. An tâm quay đầu lại, bởi vì nghi hoặc, mày hơi hơi nhăn lại, ngươi không nghĩ muốn ta ký tên chiếu. Phó rượu mím môi, đối phương biểu tình làm hắn có loại một khi hắn nói ra hắn không nghĩ muốn, đối phương liền sẽ trở mặt cảm giác. Ta muốn đi ra ngoài hắn dùng ngón tay chỉ thang máy, chờ ta trở lại ngươi lại cho ta đi. Trở về. An tâm rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được không thích hợp, nàng nuốt nuốt nước miếng, chỉ chỉ nàng đối diện nàng đại môn đại môn, gian nan nói, ngươi ở nơi này. Phó Diệu gật đầu. Đối diện cư nhiên chủ người. Chuyện khi nào? Đối diện hộ hình so nàng phòng hộ hình muốn đại gấp đôi, nàng phòng ở đều hoa như vậy nhiều tiền, kia trước mặt người này thả không phải. Phú Hảo. Nàng có cái phên là Phú Hảo. Hành A. An tâm đối Phó Diệu cười cười, vậy ngươi nhớ rõ tới tìm ta lấy Nga. Ân, Phó rượu túi đầu cùng thái tử liếc nhau, lại ngẩn đầu xem an tâm, ngươi có thể đem ngươi cẩu mang đi sao? A. Nga. Hảo. An tâm dùng sức kéo hạ lôi kéo thẳng, nhưng mà thái tử vẫn như cũ bất động như núi. Không, nó không phải bất động như núi, nó nằm sắp xuống, chân trước ôm lấy nam nhân vẫn luôn chân. An tâm. Ha ha. Ha ha. Nó khả năng tương đối thích ngươi. An tâm một bên xấu hổ giả cười một bên chạy tới bế lên không ngừng dây ruột. Muốn tiến nam nhân trong lòng ngực thái tử, ấy nay nói, thật ngượng ngùng, cho ngươi thêm phiền thoái, thái tử hôm nay cũng không biết sao lại thế này, ngày thường không như vậy. Phó rượu đi vào thang máy, ấn xuống phụ lầu hai kiện sau hắn không thèm để ý nói, không có việc gì, ta đều thói quen. Thói quen? Nay con có thể thói quen? Chẳng lẽ hắn thường xuyên bị cầu ông chân? Mặt sau những lời này an tâm không có thể hỏi xuất khẩu, bởi vì cửa thang máy đóng lại, đồng thời ở nàng trong lòng ngực dây rùa thái tử cũng an tĩnh xuống dưới ủ rũ túng đầu, cùng thất tình giống nhau. Ha ha, chẳng lẽ cậu còn sẽ nhất kiến trung tình? Về nhà sau an tâm chuyện thứ nhất chính là cấp Vương Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Mới vừa một hồi, đối phương uy tử còn không có xuất khẩu, an tâm lớn tiếng dọa người nói, ta đối diện chủ người. Sau đó bùm bùm đem ở cửa thang máy phát sinh sự nói một lần. Vương Tiểu Ngọc mới vừa cấp An Mụ Mụ đánh quá điện thoại, được An Mụ Mụ hứa hẹn hắn giờ phút này tâm tình phi thường hảo. Chậm gì gì nghe xong An Tâm nói sau hắn nói, kia làm sao bây giờ? Ngươi muốn chuyển nhà sao? Đương nhiên không cần, nay phòng ở hoa ta như vậy nhiều tinh lực, một dọn đi không phải lãng phí sao. An tâm một chân đem ngủ ngã vào nàng trên đùi thái tử đẩy đến một bên đi, vừa rồi không cần nàng hiện tại lại đây làm gì, nàng cũng là có tính tình có được không, cái này fans nhìn thực lý trí, hẳn là sẽ không có vấn đề. Điện thoại kia đầu Vương Tiểu Ngọc nghĩ thầm, liền ký tên chiếu đều không cần, nói không chừng nhân ra căn bản không phải người fans. Nhưng hắn minh bạch lời này không thể nói ra. Vương Tiểu Ngọc nói, ta đây minh bạch, lần sau ta đụng tới hắn sẽ dặn do hắn không cần đem ngươi ở tại nơi này sự ra bên ngoài truyền. Không có gì sự, Vương Tiểu Ngọc đang chuẩn bị gọi điện thoại, đối diện an tâm bỗng nhiên nói, chính là đi ta cảm thấy hắn có điểm bệnh tâm thần, đại buổi tối mang theo mũ không nói, liền khẩu trang kính dâm đều mang theo, chẳng lẽ hắn là ở học minh tinh trang Vẫn? Người nói chuyện không để bụng, nghe lời Vương Tiểu Ngọc lại là trong lòng một đột. Mũ, kính dâm, khẩu trang... Này không phải minh tinh đi ra ngoài tam kiện bộ sao? Nghe an tâm lại nhảy phun tào người kia đại buổi tối mang kính dâm sự, Vương Tiểu Ngọc đánh gãy nàng, an tâm, hắn hẳn là cái minh tinh đi. A, bị đánh gãy an tâm nốc hạ, sau đó nói, sao có thể, ta cũng chưa gặp qua hắn. Vương Tiểu Ngọc, người không phải mang theo mũ kính dâm khẩu trang, người nhìn đến hắn mặt. An tâm, hắn còn nói muốn tới lấy ký tên chiếu đâu. An tâm hấp hối dãy rủa Vương Tiểu Ngọc vô tình đánh vỡ. Ngươi một hai phải cho nhân ra nhân ra có thể không thu sao. An tâm. Ai ra đã tốt, có việc khải tấu, không có việc gì bái chiều. Đô đô thanh âm, Vương Tiểu Ngọc cắt đứt điện thoại. An tâm tự cấp người đại diện gọi điện thoại, Phó Diệu cũng tự cấp người đại diện gọi điện thoại. Nơi này phòng ở tuy rằng hắn mua mấy năm nhưng vẫn luôn không lại đầy trụ. Lần này là bởi vì hắn tưởng cho hắn vẫn luôn ở biệt thự đổi cái trang hoàng mới dọn lại đây, liền ở tối hôm qua, nhưng mà không có người nói cho hắn đối diện trụ đến có người. Vẫn là cái nghệ sĩ. Phó Diệu làm toàn mãn quán tân đế, trong nhà lại có tiền vốn, sớm liền khai phòng làm việc, cũng không giống mặt khác phòng làm việc như vậy thêm nghệ sĩ. Toàn bộ phòng làm việc chỉ vì Phó Diệu một người phục vụ. Điện thoại thực mau bị tiếp khởi. Tiếp điện thoại người là Phó Diệu người đại diện Đoạn Phượng, một cái thật đánh thật nữ cường nhân. Nhìn chăm chăm phía trước đèn xanh đèn đỏ, Phó Diệu hỏi, như thế nào ta đối diện chủ đến có người? Đoạn Phượng tựa hồ ở vội, có thể nghe được nàng lật xem văn kiện thanh thúy thanh âm vẫn luôn đều có A. Nàng như mày, nghĩ đến cái gì nói, Tiểu Thiên không nói cho ngươi. Tiểu Thiên là phó rượu đệ nhất trợ lý, tên đầy đủ Trần Tiểu Thiên. Hai ngày này phó rượu nghỉ ngơi liền cho hắn nghỉ. Phó rượu bất đắc dĩ, hắn đại khái đã biết sao lại thế này. Đại khái là bọn họ hai cái đều cho rằng đối phương cùng hắn nói, kết quả cũng chưa nói. Đoạn vượng cũng nghĩ đến, nhảy qua vấn đề này hỏi, muốn dọn sao? Phó rượu do dự hạ, người nhưng thật ra không có việc gì, mấu chốt là có chỉ cầu. Huy. Vẫn luôn không nghe được thanh âm, đoạn phượng ở kia đầu huy vài tiếng. Không dọn. Hắn nói, lập tức liền phải tiến tổ, ở bên này cũng trụ không được bao lâu. Đoạn phượng cũng cảm thấy như vậy tương đối hảo, nàng lúc trước nói dọn đến nơi đây cũng là cảm thấy trụ không được bao lâu. Ta đây khi nào đi cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi, an tâm nhìn không phải cái loại này có tâm nhã người. Cũng tránh cho bọn họ đem phó rượu sự ra bên ngoài truyền. Gõ gõ tay lái, phó rượu nói, không cần, ta chính mình đi. Đoạn Phượng vùng trong tay văn kiện, mày ninh khởi, cảm thấy có điểm không đúng, nhưng ngay sau đó đã bị Phó Diệu những lời khắc mang đi suy nghĩ. Nghe được Phó Diệu muốn đi ra ngoài chơi nàng vội vàng dặn dò đối phương cẩn thận một chút, đừng làm phạ phạ giặt tỷ trục tới rồi. Phó Diệu không lắm để ý nói, yên tâm đi, trục tới rồi bọn họ cũng không dám đưa tin. Đoạn Phượng nghẹn lại, Phó Diệu người này bề ngoài nhìn ôn hòa hào phóng, chỉ có ở hắn bên người nhân tài biết hắn có bao nhiêu tự cao tự đại, bất quá hắn cũng đích sắc có cái này tiền vốn mấy năm trước có một nhà tạp chí đưa tin hắn đi cái này Tiêu Kim Quật sự. Sau đó ngày hôm sau liền hỏa tốc bị thu mua, thu mua người phó thị tập đoàn. Phó Diệu đến kinh thị lớn nhất Tiêu Kim Quật ghế lô thời điểm mặt khác ba người đã sớm tới rồi, rượu đều uống qua một vòng đang ở đánh bài. Nghe được mở cửa thanh nghiêm ba người nhìn qua, một cái lỏng cà vạn tiểu chân bắt chéo nam nhân nói, cuối cùng đem chúng ta đại ảnh đế mong tới. Phó Diệu đi vào ghế lô, gỡ xuống mũ kính dâm khẩu trang hướng trên sofa vùng, ngồi vào ba người cho hắn lưu vị trí cùng một cái khác ăn mặc hưu nhàn nam nhân chạm chạm nắm tay hoan nên trở về không sai hôm nay là chàng tiếp phong yến vai chính là buổi sáng mới vừa về nước bụi cẩn hắn là một người bác sĩ trong nhà có mấy cái đại bệnh viện cũng coi như là kế thừa gia tộc xí nghiệp còn lại hai người phân biệt là thiên tài trung khoa viện viện sĩ diệp vũ cùng với vừa rồi cái thứ nhất cùng phó diệu nói chuyện thương giới trung nổi danh lòng dạ hiểm độc bánh trôi hóa bạch bốn người từ nhỏ cùng nhau lớn lên là phát tiểu Cảm tình không phải người bình thường có thể so sánh. Hoắc Bạch đang muốn cấp phó rượu rót rượu bị hắn dùng tay ngăn lại, ta đóng phim. Phó rượu thói quen, đóng phim trong lúc giống nhau không uống rượu. Hoắc Bạch biết điểm này, cũng không quên nhiều, bình rượu khẩu xoay cái phương hướng, cấp mặt khác hai người đảo thượng, trong miệng hỏi phó rượu, là cái kia đại ung vương triều. Phó rượu đang xem bài, nghe vậy ngô thanh, ngươi như thế nào biết? Mấy ngày hôm trước có người tìm ta muốn một cái bên trong nhân vật liền hơi chút hỏi thăm hạ. Hoắc Bạch là bốn người chung nhất hoa tâm cái kia, cái này có người không cần tưởng cũng biết là cái gì thân phận. Cái nào nhân vật? Nếu là không phải cái gì quan trọng hắn không ngại đưa cho huynh đệ hống một chút mỹ nhân. Phần 3. Hoắc Bạch nói, nói là kịch tên gọi Tô Du. Cái này A Phó Diệu nhớ Hà Mi, Tô Du nhân vật này ở kịch xuất diễn không nhiều lắm nhưng đều rất quan trọng. Hơn nữa nghe Phó Đạo Diễn nói đã tìm được một cái, diện mạo thực hảo, kỹ thuật diễn. Nhân vật này chỉ có cuối cùng một màn yêu cầu kỹ thuật diễn. Đến lúc đó có hắn mang theo, chính là đầu heo hẳn là cũng có thể diễn hảo. Hiện tại cũng chỉ chờ làm hắn cùng Lý Thanh thử kính. Như vậy đi, ta cho ngươi cái số điện thoại, ngươi làm nàng lại đây thí hạ. Vô vô phó diệu bả vai, hoắc bạch cười, cảm tạ huynh đệ. Bất qua nếu là không được nói cũng không cần cố ta mặt mũi xoát đi xuống là được. Từ tiêu kim quật ra tới, phó diệu lái xe hồi thành hương vũ trên đường điện thoại vang lên. Hắn nhìn mắt điện báo người, mở ra bờ lưu tốt hay nghe, ngựa khí tôn kính nói. Đại ca, nghe nói ngươi trở lại kinh thành. Điện thoại kia đầu thanh âm bình đạm không gận sóng, làm người vừa nghe liền không cấm nghĩ đến người nói chuyện tất nhiên là cái trầm ổn lão luyện nam nhân. Ân, tối hôm qua thượng vừa trở về. Khi nào lại tiến tổ? Đoàn phim phải làm chút chuẩn bị công tác, khả năng muốn hai bà thiên. Lần đó tranh ra đi. Phó Diệu nhìn mắt thành hương vũ cổng lớn. Hảo, ta lập tức quay lại. Chương 3. Thử kính trên đường, an tâm ở bảo mẫu bên trong xe quăng ngã đập đánh. Đối vương tiểu ngọc cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Nàng không nghĩ tới vương tiểu ngọc như vậy âm hiểm, cư nhiên làm an mụ mụ tới khuyên nàng. Đinh tiểu tiểu xúc ở một bên, liền sợ an tâm biết là nàng cấp vương tiểu ngọc ra chủ ý, mà vương tiểu ngọc đâu, tỏ vẻ chỉ cần an tâm nguyện ý tiếp diễn, chừng hắn một năm hắn đều không sao cả. Nhìn vương tiểu ngọc kia phó lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, an tâm liền tới khí, không kiên nhẫn hỏi, không phải nói đã định hào sao, như thế nào còn muốn đi thử kính? Như vậy thấp thủ lao đóng phim đều còn muốn thử kính, đạo diễn tổ không phải đầu có vấn đề đi. Vương Tiểu Ngọc nói, chính là cái đi cái hình thức. An tâm hừ một tiếng, lại hỏi, bọn họ đều bắt đầu quay một tháng, như thế nào mới tìm diễn viên? Vương Tiểu Ngọc hồi, nhân vật này là Lý Thanh đạo diễn trước đó không lâu mới yêu cầu thêm. An tâm rất muốn phun tảo Lý Thanh nhàn đến hoảng, nhưng lời nói đến bên miệng, rốt cuộc bị nàng cấp nuốt trở vào. Đại ung vương chiều bắt đầu quay hơn một tháng, phía trước đều là ở địa phương khác lấy cảnh chụp. Kế tiếp xuất diễn đều ở Kinh Thành, vì thế toàn bộ đoàn phim chuyển tới kinh thị thành phố điện ảnh tới. An tâm thử kính địa phương chính là ở bọn họ phim trường. Thành phố điện ảnh ở vùng ngoại thành, bọn họ buổi sáng 8 giờ liền xuất phát, nhưng đến thời điểm cũng đã 11 giờ tả hưu. Một cái bành họ phó đạo diễn đem nàng đưa tới một cái phòng hóa trang, đối nàng nói, ngày trước họa cái trang, đạo diễn đang ở chụp phó ảnh đế diễn, chụp xong liền tới đây. An tâm đối ngoại hình tượng vẫn luôn là ngoan ngoan nghe lời, xuống xe khởi nàng liền đem không cao hứng biểu tình thu lên, nghe vậy có lẽ mỉm cười nói, hành, ngươi đi trước vội đi. Phó đạo diễn thật là vội đến lợi hại, thấy an tâm bên này không có gì đặc biệt yêu cầu chú ý hắn liền đi ra ngoài, đi đến phim trường vừa thấy, phó ảnh đế đang ở bộ trang, lý thanh ở cùng hắn rằng diễn. Lý thanh nói xong một đoạn diễn ngẩng đầu, có việc. Bành phó đạo diễn vội nói, an tâm tới. An tâm tới thử kính là lý thanh gật đầu đồng ý, hắn đang muốn nói chuyện, nhắm hai mắt hoa trang phó rượu mở mắt, ngựa khí nghi hoặc nói. An tâm. Cái kia tiểu tiên nữ. Phèn cấp minh tinh lấy ngoại hiệu, trong vòng người giống nhau đều sẽ không tê ức. Bành phó đạo diễn vừa nghe phó diệu cư nhiên hô an tâm ngoại hiệu liền nở nụ cười, vui vừa nói, phó ảnh đế chẳng lẽ là an tâm phèn Phó diệu cười, không, chỉ là cảm thấy nàng lớn lên cũng không tệ lắm. Cũng có lễ phép, còn một hai phải đưa hắn ký tên chiếu. Lý thanh tán đồng gật gật đầu, sau đó dùng thực không phù hợp hắn tuổi tác độc miệng bổ câu, tuy rằng không có gì kỹ thuật diễn một cái thư ký trưởng quay chạy tới nói, Bành Ca, Giang Đồng tới rồi, ta an bài nàng tiến hóa trang gian hóa trang. Giang Đồng, nàng tới làm gì? Phó Diệu nhắm hai mắt hỏi. Lý Thanh cùng Bành Phó đạo diễn khó hiểu nhìn về phía Phó Diệu, không phải đi ngươi quan hệ tới sao? Phó Diệu nhíu mày, ta khi nào kêu nàng hắn nghĩ tới? Hoa Bạch, nga, là nàng nhà. Phòng hóa trang An Tâm chính nhắm mắt hóa trang, đột nhiên nghe được một đạo giọng nữ, gì? An Tâm cũng ở. An Tâm trợn mắt. Ở trong gương mặt thấy được Giang Đồng Giang Đồng cùng nàng giống nhau là nhị tuyến nữ tinh Nhìn lên mình chẳng bằng ai Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình loại hình Nhưng hai người không ở một cái công ty Công tác thượng cũng không có gì giao thoa Không tính rất quen thuộc Là gặp mặt chỉ có thể gật gật đầu quan hệ Nàng xoay người cười đến kinh ngạc Hảo xảo a. Giang Đồng ngồi vào an tâm bên cạnh một cái ghế trên hỏi Ngươi cũng là tới thử kính tô du sao Cũng An tâm mày hơi không thể thấy một túc Sau đó gật đầu, ngươi cũng đúng vậy Ân. Giang Đồng gật gật đầu, xem ra chúng ta muốn thành đôi tay. An tâm ra vẻ yêu thương, xong rồi, có Giang Tỷ Tỷ ở, nơi nào còn luôn được đến ta. Rốt cuộc không phải quan hệ đặc biệt hảo, Hàn Huyên vài câu sau các nàng liền trầm mặt xuống dưới. An tâm ám cây mối cao hứng, tuy rằng nàng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng Giang Đồng so nàng kỹ thuật diễn hảo là sự thật, hơn nữa lớn lên cũng hảo, nàng cảm thấy nàng khả năng không cần tiếp cái này thù lao đóng phim thấp đến bạo công tác. lặng lẽ quay đầu đi xem Vương Tiểu Ngọc quả nhiên hắn sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, không phải tới khi định liệu trước bộ dáng, nhìn xuống thổi húi sáo xúc động, an tâm quyết định buổi tối trở về kêu cái cái lẩu chúc mừng. Hoa Hảo Trang, đạo diễn không có tới, cơm hộp trước đưa tới, đoàn phim cơm hộp hương vị hảo không đến nào đi, nhưng an tâm ăn đến mùi ngon, phản phất ở ăn cái gì sơn chân hải vị, xem đến phó rượu đều muốn nhìn một chút đối phương hộp cơm, kiểm tra một chút cùng hắn hộp cơm bên trong đồ ăn có phải hay không giống nhau. Phó Lão sư, cầm chiếc búa. Cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn đến tú khí giang đồng thấy được cửa phó rượu, cùng với hắn phía sau Lý Thanh, nàng vội vàng đứng dậy không lưng, Lý Đạo Hảo. An tâm trong miệng hàm chứa cơm ngẩng đầu, quá nhiều đồ ăn làm gương mặt đều phồng lên. Nàng tuy rằng không nghĩ chụp cái này điện ảnh nhưng không đại biểu nàng không muốn cùng trước mặt hai người kia làm tốt quan hệ, không kịp nhai lặn cũng không thể thất lễ nổ ra, ngạnh sinh sinh đem trong miệng đồ ăn nuốt đi xuống, ngạnh đến nàng ngược đau. Phó rượu nhìn đều cảm thấy khó chịu, nhịn không được nói Ngươi có thể ăn chậm một chút. Vương Tiểu Ngọc vội vàng đưa lên an tâm ly nước, uống xong hơn phân nửa ly an tâm khẩu khí này mới hoán lại đây. Ngượng ngùng đối phó rượu cùng Lý Thanh cười cười. Lý Thanh còn không có ăn cơm, hắn mở miệng: Các ngươi ăn, trong chốc lát sẽ có người tới kêu các ngươi. Giang Đồng cùng an tâm vội vàng lưỡng hảo, nhìn theo bọn họ rời đi sau mới lại lần nữa lại lần nữa bưng lên cơm hộp. Giang Đồng có một chút không một chút quấy trong tay cơm hộp, thuận miệng nói: Ngươi rất thích ăn này cơm hộp sao? An Tâm ngẩng đầu, nghiêm túc nói: Ơn, cũng không tệ lắm, không chỉ có có đùi gà còn có tôm sông. Phó rượu mở ra thuộc về hắn kia phân cơm hộp, đồ ăn cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc, làm hắn có điểm hoài nghi này có thể hay không chính là ngày hôm qua không ăn xong, dư lại. Thức ăn như vậy an tâm là như thế nào ăn đến như vậy hương. Cơm nước xong hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát lý thanh khiến cho người đem giang đồng cùng an tâm gọi vào một gian bọn họ muốn đóng phim cung thất nội. Tô du nhân vật này nhiều là cùng phó Diệu vai diễn phối hợp, cho nên phó Diệu cũng đi. Bọn họ vừa đến, Giang Đồng cùng An Tâm cũng tới rồi, đều ăn mặc thiện sắc hệ áo váy. Phó Diệu ánh mắt từ An Tâm eo nhỏ thượng lướt qua, hắn túi đầu nhìn nhìn hắn tay, hẳn là một tay có thể nắm đi. Vừa rồi ăn đều ăn đi đâu vậy? Lý Thanh ngày thường dễ nói chuyện, gặp phải điện ảnh lại là không chút cầu thả tính cách. Hắn ngồi ở một phen ghế trên nói, các ngươi thử kính rất đơn giản, chính là đoán giận thái tử vội vàng viết chữ không cùng các ngươi chơi đùa. Bất quá các ngươi ánh mắt muốn ẩn tình, muốn mang theo thiên chân thuần nhiên chính là một cái bị tỉ mỉ che chở lớn lên kiểu tiểu thư đụng phải nhất sinh chi ái có hắn chính là có toàn bộ thế giới an tâm nghe được thái tử hai cái khỏe miệng chịu chịu nàng tới phía trước xem qua bộ phận cơ bản không nghĩ tới khi cách nhiều năm như vậy phó diệu lại một lần diễn thái tử lý thanh nhìn mắt hai cái tô du an tâm trước tới phó diệu một tay lôi kéo cổ tay áo, một tay chấp bút ở kiên khiết như ngọc tế mỏng sáng loáng trên giấy rồng bày phượng múa một thân màu đen mạ vàng theo mãng văn áo gấm sấn đến hắn bộ mặt thanh lãnh hơi nhấp kheo môi có thể nhìn ra thái tử điện hạ đạm mạc xa cách chỉ là ở bên đầu nhìn đến bên cạnh trống hàng dưới nghiêng đầu nhìn hắn nữ hài nhi khi trên mặt mới vừa rồi lộ ra vài phần nhu tình làm an tâm đỏ thắm tiểu tiên nữ chính là thiên chân vô tà nhân thiết an tâm diễn lên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen may một ninh phấn nộ nộn ngôi một cắn kia sợi thiên chân vô tà không dành thế sự ý vị liền ập vào trước mặt thái tử kaka ngươi viết xong không a thử kính quá đơn giản bất quá 5 phút hai người đều diễn xong rồi Lý Thanh làm các nàng tháo trang sức trở về chờ kết quả. Lý Thanh hỏi Phó Diệu, ngươi cảm thấy cái nào hảo? Hợp tác nhiều lần, Lý Thanh không chỉ có tin tưởng Phó Diệu kỹ thuật diễn cũng tin tưởng hắn ánh mắt. Phó Diệu không chút nghĩ ngợi liền nói, tiểu tiên nữ đi, càng có linh khí. Kỹ thuật hai người sàn sàn như nhau. Tiểu tiên nữ thắng ở tuổi con nhỏ, nhìn căng nộn, cùng kịch chung cái 15-16 tuổi Tô Du càng tương xứng. Giang đồng kỹ thuật diễn hảo, tuy rằng tuổi tác hơi lớn hơn 2 tuổi, nhưng liền hiện tại kỹ thuật. Thật làm nàng chụp hiệu quả hẳn là sẽ không so tiểu tiên nữ kém. Nhưng vấn đề là ai làm hắn xem tiểu tiên nữ thuận mắt đâu. Lý Thanh cũng cảm thấy hai người đều không tồi. Hắn nghĩ giang đồng là đi phó rượu chiêu số tới, tưởng bán phó rượu một tân tình, ai ngờ phó rượu tuyển an tâm, còn một ngụm một cái tiểu tiên nữ. Định ra an tâm, Lý Thanh cũng không suốt ruột thông chi người, chờ hai người đều tá xong trang rời đi đoàn phim hắn mới làm người thông chi an tâm. Thử kính thời điểm vương tiểu ngọc cũng ở. Tuy rằng hắn cảm thấy an tâm diễn rất khá nhưng trong lòng lại là không ôm hy vọng, hề bại bộ dáng làm an tâm trong lòng phá lệ có điểm hổ thẹn. Nàng đang muốn an ủi hắn vài câu, thiên ngai nơi nào vô đồ phim, hà tất yêu đơn phương đại ung triều. Điện thoại vang lên, điện báo biểu hiện là Bành Phó đạo diễn. Bên trong xe thử căng tĩnh, Vương Tiểu Ngọc không có mở ra loa an tâm cũng có thể nghe được Bành Phó đạo diễn nói, sau đó nàng tươi cười cường, tương phản chính là Vương Tiểu Ngọc đảo qua hề hoài, cười đến nếp nhăn nơi khóe mắt đều nhiều vài điều. Đi cửa hàng thú cưng tiếp thái tử, an tâm trực tiếp trở về thành hư vũ. Ba ngày sau tiến đoàn phim, nàng muốn quý trọng cùng cái này thái tử ở chung thời gian. Thành phố điện ảnh, chụp xong rồi diễn phó rượu tìm được Lý Thanh, ngày mai không ta diễn ta hồi tranh nội thành. Hắn ngày đó buổi tối trở về phó gia nhà cũ sau liền không lại đi thành hư vũ, trực tiếp tới đoàn phim, đồ vật đều là trợ Lý đi thu thập, đồ vật tịch thu đầy đủ hết. Lý Thanh lập tức liền phê chuẩn, nhắc nhở hắn nói, Kế tiếp muốn chụp ngươi cùng Tiểu Tiên nữ xuất diễn, nhớ do điều chỉnh hạ trạng thái. Đại Ung Vương Triều là một bộ tuyệt đối nam chủ diễn, giảng chính là Thái tử cùng gian thần tranh đấu chuyện xưa. Chuyện xưa Trung Thái tử là một cái đa mưu túc trí, bày mưu lập kế người tài ba, hắn chầm ổn bình tĩnh, biết này đó nhưng vì, này đó hắn không thể vì, mà yêu Tô Du chính là hắn nhất không thể vì lại vì sự. Lý Thanh thêm Tô Du nhân vật này là vì làm Thái tử nhân thiết càng thêm đầy đạn lập thể. Chỉ có chân chính từng yêu lại buông thái tử mới là cái kia vứt bỏ chính mình Chân chính lấy thiên hạ trước thiên cổ nhất đế Phần 4 Chương 4 Tuy rằng an tâm không có thể như nguyện Nhưng buổi tối vẫn là kêu cái lẩu cơm hộp Chính tông trùng khánh cái lẩu Sợ ăn quá cay ảnh hưởng lúc sau đóng phim Nàng chỉ điểm chung cay Nghe nói nhà này gia vị đều là từ xuyên du chờ mà vận chuyển lại đây Hương vị thập phần địa đạo An tâm hướng tới đã lâu Cơm hộp viên giúp nàng đem hết thể đều chuẩn bị tốt Nàng đưa cơm hộp viên đi ra ngoài, một mở cửa liền nhìn đến một cái thân hình cao lớn, bóng dáng còn có điểm quen mắt nam nhân ở khai đối diện môn. Nha, người đã về rồi. Nam nhân xoay người, cùng lần trước giống nhau, mũ kính dâm khẩu trang giống nhau không ít, cũng cùng hiện tại nàng giống nhau như lúc. Đừng thật là minh tinh đi. Ngày đó buổi tối cùng Vương Tiểu Ngọc thông qua điện thoại sau nàng hỏi qua bất động sản, nhưng là bất động sản nói đối phương là vừa chuyển đến, hắn cũng không biết. Phó Diệu gật gật đầu. Ánh mắt dừng ở cơm hộp viên trên người, an tâm lập tức giải thích, hắn là tới cấp ta đưa cái lẩu. Cơm hộp viên làm lâu rồi cái gì đều gặp qua, cũng rất có ánh mắt, nghe xong an tâm nói hắn lập tức nói chút hoang nên an tâm lần sau điểm cơm liền đi ngồi thang máy. Nhìn theo cơm hộp viên rời đi, an tâm quay đầu lại muốn hỏi hắn có phải hay không minh tinh, là cái nào minh tinh. Nàng ho khăn thanh, thanh thanh giọng nói, sau đó, nghe được, vông. Thái tử đi tới cạnh cửa, nhìn đến phó rượu lập tức vọt đi lên. Nhật Tình trình độ so 3 tháng không thấy an tâm càng sâu. Sống sờ sờ có mới núi cũ, mấu chốt là cái này Tân biểu hiện thật sự lãnh đạm, tùy ý thái tử ở hắn bên chân đổi tới đổi lui cũng không sợ nó một chút. An Tâm cái lẩu đã nấu nổi lên, hương cay mê người cái lẩu vị từ mở ra đại môn truyền ra tới, nảy đến phó rượu trong lỗ mũi, làm phó rượu không tự giác phân bố nước miếng đồng thời nhớ tới An Tâm giữa chưa ở đoàn phim ăn cơm hộp bộ dáng. Nữ Minh Tinh không phải hẳn là muốn tính cả lộ gì ăn cơm sao? Giữa trưa kia một cơm hẳn là liền siêu tiêu đi, nàng buổi tối như thế nào còn có thể ăn lẩu, hơn nữa hương vị tửa hồ không tồi. Không thể gặp thái tử liếm mặt lấy lòng hắn bộ dáng, an tâm kiên quyết đem chó xì bạ bế lên, xấu hổ cười cười sau hỏi, đều về đến nhà ngươi như thế nào còn đem kính dâm khẩu trang mang theo à, chẳng lẽ ngươi cũng là minh tinh? Nói nàng chính mình hắc hắc giả cười, không có khả năng như vậy xảo đi. Phó rượu, giống như so ngươi tưởng tượng chung càng xảo. An tâm trong lòng căng thẳng có ý tứ gì? Phó Diệu đã lâu không đối một việc sinh ra quá hứng thú, mà trước mặt người này, 5 lần 7 lượt tương ngộ làm hắn có vài phần hứng thú, đương nhiên cũng có thể là bởi vì nàng là giới giải trí nhiều như vậy nữ tinh trung, hắn duy nhất cảm thấy lớn lên cũng không tệ lắm một cái. Phó Diệu túi đầu dơ tay trước gỡ xuống kính râm, an tâm thấy được, cảm thấy này song không quá lớn, không quá dài đôi mắt có điểm quen mắt, như là ở đâu gặp qua. Chẳng lẽ là nàng nhận thức người? Nhưng nếu là nàng nhận thức người nàng hẳn là có thể nhận ra a. An tâm trọng mắt đổi tới đổi lui nỗ lực hồi tưởng, ánh mắt lại lần nữa dừng hình ảnh ở trước mặt gỡ xuống khẩu trang nam nhân trên mặt khi, nàng liền ốc. Trước mặt nam nhân như thế nào cùng một cái khác thái tử điện hạ giống như. Cuối cùng gỡ xuống ngũ, phó rượu giống cái đại ca ca cởi đến ôn hòa, không nghĩ tới như vậy sao đi, buổi sáng mới ở đoàn phim thấy, buổi tối là có thể ở cửa nhà thấy. An tâm đầu một mảnh hồ nhão, miệng hạp trương vài lần, cuối cùng nói ra một cái nhất không nên nói tên, thái tử điện hạ. Phó Diệu khép cười một tiếng, chỉ vào an tâm trong lòng ngực vẫn cư ở dãy rùa cổ, nửa khi ôn hòa hỏi, ngươi là ở kêu ta còn là ở kêu hắn. An tâm. Hảo tường ngã xuống đất giả bộ bất tỉnh, như thế nào sẽ có như vậy xấu hổ thời điểm. Ngươi buổi tối ăn lẩu. Phó Diệu hướng an tâm trong phòng nhìn nhìn, thơm quá, nghe được ta đều đói bụng. An tâm xấu hổ đến hận không thể tìm cái động đem đầu vói vào đi, như vậy xấu hổ bầu không khí nàng đã không thể tự hỏi, nghe xong Phó Diệu nói chỉ biết theo hắn nói mời. Vừa lúc ta điểm nhiều, phó lao sư cùng nhau lại đây ăn đi. Hành phó rượu thực dứt khoát đáp ứng rồi, vừa lúc tìm người lấy ký tên chiếu. Lời này nhắc nhở an tâm, nàng không chỉ có làm cho phó ảnh đế mặt kêu một con cẩu thái tử điện hạ, nàng còn đem phó ảnh đế trở thành chính mình phèn ngạnh pháo đài nàng ký tên chiếu cho nàng. Nhân sinh quá gian nan, nhất định là bởi vì an tết nàng vội vàng trụ quảng cáo không đi bái Phật quan hệ. An tâm tiến giới giải trí 4 năm, mấy ngày trước sự không tính nói. Nàng hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy phó ảnh đế. Trước kia nàng cho rằng phó ảnh đế là một cái ôn hòa chung mang theo căng ngạo nam nhân, nhưng mà nàng không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy không khách khí, ở nàng mời sau lập tức đáp ứng, liên thanh khách khí đều không có không nói, cư nhiên liền chính mình ra đều không trở về, trực tiếp tới nhà nàng ăn lẩu. Phó ảnh đế quảng đại fans biết chuyện này sao? An tâm có cái thói quen, gọi món ăn luôn thích điểm rất nhiều, lần này cũng là. Ngày thường nàng đều sẽ đem vương tiểu ngọc cùng đinh tiểu tiểu kêu lên Nhưng hôm nay nàng thực tức giận, vì thế liền không có gọi bọn hắn hai cái. Nàng nguyên bản tính toán là đêm nay thượng ăn một đốn, cái lẩu canh đế lưu trữ, ngày mai giữa trưa cùng buổi tối còn có thể tiếp tục ăn. Làm nàng ngoại ý muốn chính là một bữa cơm xuống dưới, cư nhiên cái gì đều không còn. Phó rượu một người không sai biệt lắm ăn hai phần ba. Nuốt vào cuối cùng một khối thịt dê, phó rượu xoa xoa bị cay đến đỏ rực khỏe miệng, ôn hòa trí tạ. An tâm xua xua tay, tư thái cung kính, phó lao sư không cần khách khí. Phó Diệu nhìn nhìn không bàn ăn, quả nhiên cùng hắn dự đoán giống nhau, cùng nàng cùng nhau ăn cơm tương đối hương. Đại Ung Vương triều Trung Thái Tử Điện Hạ là cái cơ hồ hoàn mỹ người, tự nhiên không thể có trường đầu loại này hủy hình tượng sự. Hắn từ tiến tổ bắt đầu liền dối ớt tay, hy vọng trầu này sẽ không làm hắn trường đầu. Hắn uống lên khẩu an tâm đoái tranh dây tranh mật tông thủy, hôm nào ta thỉnh ngươi ăn cơm, xem như cảm tạ này đốn. Không cần, này bữa cơm coi như là ta nhận lỗi. Nói đến nơi này, vừa lúc là một cơ hội. An tâm đứng lên, hai chân cấm đoán, đôi tay rũ ở quần phùng thượng, không lưng 90 độ, dông cái phạm sai lầm tiểu học sinh đối mặt chủ nhiệm lớp thừa nhận sai lầm, thực xin lỗi phó lao sư, ta chân thành vì này trước sự xin lỗi, hy vọng ngài có thể tha thứ ta. An người nương tay, phó rượu rất hào phong nói, không có việc gì, liền một cái ngoại hiệu mà thôi. An tâm đầu nâng lên một chút, xem phó rượu khỏe miệng mang cười, không giống như là làm bộ không tức giận, nàng mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã từng nghe được quá một cái đồn đãi, nghe nói một cái nhị tuyến nữ minh tinh không biết như thế nào chọc tới phó rượu, phó giệu trực tiếp đem nhân ra phong sát. Xem ra đồn đãi có lầm, phó giệu vẫn là khá tốt nói chuyện. Liếc mắt ngủ ở phó giệu bên chân phan đô, an tâm thật cẩn thận hỏi, "Ta đây cầu muốn đổi tên sao? Không phải nàng không nghĩ cấp cầu đổi tên, thật sự là thái tử đã thói quen tên này, hơn nữa tên này nàng lúc trước suy nghĩ thật lâu." luyến tiếp, thấy phó giệu không nói lời nào, an tâm rất sợ đối phương sinh khí, môi môi Nhỏ giọng mở miệng, là ta được nước làm tới, ta. Có thể. An tâm nốc nốc ngẩng đầu, cùng phó rượu nhìn nhau vài giây mới phản ứng lại đây, hắn đáp ứng rồi. Hắn cư nhiên đáp ứng rồi. Nửa giờ sau, thu thập hảo bàn an an tâm cấp Vương Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Nội dung chính là hôm nay buổi tối phát sinh sự. Ngủ đến chính mơ hồ Vương Tiểu Ngọc bị an tâm nói cả kinh một chút buồn ngủ cũng chưa, hắn chưa hung hăng khắp chính mình một phen, đau đến đôi mắt thủy đều ra tới mới không dám tin từng hỏi. Ngươi nói chủ ngươi đối diện nam nhân là phó ảnh đế, ngươi thỉnh hắn đến nhà ngươi ăn cái lẩu, tặng ngươi ký tên chiếu, thuận tiện bảo lưu lại thái tử tên sử dụng quyền, về sau hắn còn muốn thỉnh ngươi ăn cơm cảm tạ ngươi. Ăn uống no đủ an tâm tâm tình tự hảo. Nam ngửa ở trên sofa nhìn nàng tiểu đến cao cao đùi đẹp, sửa đúng một chút, ký tên chiếu là hắn Muốn. Nói xong rồi thái tử tên một chuyện sau an tâm đưa phó rượu rời đi, ra cửa thời điểm phó rượu xoay người đối nàng nói đã quên một cái đồ vật. An tâm quay đầu lại hướng trong phòng vừa thấy Không thấy được phó diệu có cái gì kéo xuống, hơn nữa phó diệu tiến nàng phòng thời điểm là không tay. Xem an tâm không nhớ rõ, phó diệu chủ động nhắc nhở, ngươi ký tên chiếu, ngươi lần trước không phải nói phải cho ta sao. Lúc ấy an tâm liền cả kinh sững sờ ở tại chỗ, toàn mãn quán ảnh đế cư nhiên muốn nàng ký tên chiếu, nàng có phải hay không muốn phát hỏa. Vì thế an tâm liền từ nàng tư nhân album tìm một chương xinh đẹp nhất ảnh chụp tưởng hiện trường ký tên cho hắn, nhưng ảnh chụp là bao keo, viết không thượng tự. Cuối cùng đưa ký tên chiếu biến thành đưa ảnh trụ. Điểm này, an tâm không cùng Vương Tiểu Ngọc nói. Nàng cũng không biết vì cái gì không nói, dù sao nàng chính là chưa nói. Vương Tiểu Ngọc hiện tại không muốn cùng an tâm rồi dám vấn đề này, hắn lại hỏi, kia thái tử tên đâu, hắn cũng chưa nói cái gì. Không nói phó ảnh đế là cái ảnh đế, liền giống nhau nam nhân phải biết rằng chính mình ngoại hiệu bị còn đâu một cái cổ trên người cũng sẽ không cao hứng. An tâm, nói lại. Hắn nói về sau có hắn ở trường hợp ta không thể đối với cẩu kêu thái tử điện hạ, mặt khác thời điểm tùy ta ý. Vương Tiểu Ngọc trầm mặc hồi lâu, buồn bã nói, an tâm, ngươi nói hắn có phải hay không tưởng tiềm quy tắt ngươi? An tâm. Nàng ngồi dậy, đối điện thoại quát, tiềm ngươi cái đầu a, cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại, an tâm ngồi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đến ra kết luận, phó ảnh đế đối nàng tựa hồ là quá khiêm tốn người thời nay một chút, nhưng tuyệt đối không phải tưởng tiềm quy nàng. An tâm xuất đạo 4 năm bởi vì lớn lên hảo gặp phải quá vô số lần tiềm quy tắc nàng biết tưởng tiềm quy tắc nàng người sẽ có cái dạng nào ánh mắt phó ảnh đế ánh mắt có thể nhìn ra hắn thích nàng lại là giống nàng thích vương tiểu ngọc thích đinh tiểu tiểu cái loại này thích không quan hệ tình yêu lấy qua di động an tâm cấp vương tiểu ngọc đã phát đoạn giọng nói phó ảnh đế so với ta đại 10 tuổi nói không chừng hắn là thấy ta ngoan ngoan đáng yêu nghe lời hiểu chuyện nhất thời tình thương của cha bạo liều đem ta trở thành vãn bối sủng chương năm ba ngày sau trận vạn Kéo ba cái hành lễ Dương An Tâm đứng ở thành phố điện ảnh một nhà khách sạn cửa. Đại ung vương triều đoàn phim người liền trụ cái này khách sạn. Vương Tiểu Ngọc gọi điện thoại, không lâu liền có một cái 25 26 tiểu cô nương tới cửa tiếp nàng, tên gọi Vương Hâm, nàng đem An Tâm ba cái đưa tới phòng. Thành phố điện ảnh chủ yếu là vì đóng phim, khách sạn tự nhiên so ra kém nội thành, An Tâm lại là vai phụ, đoàn phim chỉ cho nàng an bài một cái phòng đơn. An Tâm nhìn một vòng, sạch sẽ, không cảm thấy cái gì không tốt. Rốt cuộc nàng chỉ là một cái vai phụ, nhưng vẫn luôn khuyên An Tâm tới cái này. Đoàn phim Vương Tiểu Ngọc sắc mặt có chút khó coi. Vương Hâm thấy Vương Tiểu Ngọc khó coi sắc mặt, nàng có chút khó xử nói, Đoàn phim Dự Toán hữu hạn, muốn ủy khuất An tiểu thư. Lời này rõ ràng chính là lời cớ. Có phó ảnh đế ở đoàn phim chưa bao giờ sẽ thiếu Dự Toán. Vài người trong lòng biết rõ ràng, đây là bởi vì An Tâm chỉ là một cái vai phụ, nàng ở hảo phòng làm mặt khác vai phụ nghĩ như thế nào. Trong phòng chỉ có một cái ghế. An tâm liền một ngông ngồi xuống trên giường, xua xua tay, nàng nói, không có việc gì, đã thực hảo. Người trở về đi, ta dọn dẹp một chút đồ vật. Vương Hâm đã làm tốt An tâm sẽ phát giận chuẩn bị. Tuy rằng trên mạng đều nói tiểu tiên nữ tính tình như thế nào như thế nào hảo, nhưng nữ minh tinh đều là bán nhân thiết. An tâm là cái nhị tuyến nữ minh tinh, chẳng sợ làm người lại hiền hòa, trụ loại này phòng nàng không báo nổi mới kỳ quái. Thằng đến ra phòng. Vương Hâm đều còn có chút không thể tin được An Tâm thế nhưng liền như vậy tiếp nhận rồi nàng phòng, rõ ràng nàng người đại diện đều không cao hứng. Vương Hâm vừa đi, Vương Tiểu Ngọc lập tức đề nghị nói hắn đi trước đài giúp An Tâm đổi cái phòng. An Tâm ngăn lại hắn, không phải một cái phòng đơn sao. Càng kém ta đều trụ quá không biết bao nhiêu lần. Này có thể giống nhau sao? Vương Tiểu Ngọc tức giận chừng nàng. Hắn nguyện ý làm An Tâm tự hạ thù lao đóng phim tới chụp cái này diễn là bởi vì coi trọng Lý Thanh cùng phó ảnh đế. Nhưng hiện tại đoàn phim cấp an tâm an bài phòng làm Vương Tiểu Ngọc cảm thấy bọn họ cũng không tôn trọng an tâm. Nói đến cùng Vương Tiểu Ngọc đấy lòng cũng là cảm thấy như vậy một cái vai phụ có chút ủy khuất an tâm, nhưng hắn vì làm an tâm tăng lên nàng cấp bậc vẫn luôn cố ý bỏ qua điểm này. Hiện tại cái này phòng đơn tựa như một phen hỏa tinh, bậc lửa Vương Tiểu Ngọc trong lòng phẫn nộ thảo nguyên. An tâm thở dài, thật không quan hệ. Ngươi tưởng ta một cái tiểu vai phụ nếu là ở vai chính phòng kia không phải làm người lên ăn sao, nếu là chuyến ra đi. Ta không biết đến phải bị hắc đến nhiều thảm. Mình tinh chơi đại bài không phải cái gì hiếm lạ sự, có chút thực sự có chút giả. Liền an tâm cũng từng bị bị vô lương truyền thông nói qua chơi đại bài. Nhưng trên thực tế ngày đó an tâm là tới đại di mụ, đau đến không thể động mới chưa kịp đi tham gia hoạt động. Xem vương tiểu ngọc biểu tình hoa hoán điểm, an tâm không ngừng cố gắng. Căn phòng này tuy rằng không lớn, nhưng trụ ta một người cũng dư giả. Trong chốc lát ngươi lại đi cấp tiểu tiểu khai cái phòng, ngươi đâu liền hồi nội thành đi. Ba ngày lao nhân giúp ta mang điểm dư mụ mụ làm phân trưng xương sườn tới liền thành. Vương Tiểu Ngọc hừ hừ nói, ngươi chớ quên ngươi còn muốn chụp tạp chí, ngươi là tưởng béo thành heo sao? An Tâm chớp chớp mắt, ra nói, liền tính béo thành heo kia cũng là chỉ xinh đẹp đáng yêu, heo, giống nhau có thể chụp tạp chí. Đêm nay Thượng Vương Tiểu Ngọc đi khai hai gian phòng, hắn một gian đinh tiểu tiểu. Ngày mai là An Tâm lần đầu tiên tiến đại ung Vương triều đoàn phim, hắn tính toán trước cùng một ngày, nhìn xem tình huống. An Tâm ngày đầu tiên là không có diễn muốn chụp. Lý Thanh làm nàng tới trước đoàn phim xem hai ngày, quen thuộc quen thuộc. Bọn họ đi thời điểm không sai biệt lắm 8 giờ, người đã rất nhiều. Cái này thiên nhiệt, giữa trước kia đoạn thời gian là chụp không được diễn. An tâm cùng Vương Tiểu Ngọc đi gặp bành phó đạo diễn. Đinh Tiểu Tiểu không có tới. Nàng chỉ là một cái vai phụ, tiếng gái tổ còn muốn mang hai người khó tránh khỏi chọc người ngại lời nói. Hàn huyên vài câu sau bành phó đạo diễn mang theo an tâm đi gặp Lý Thanh. hắn đang ở chụp một màn gian thần tô quảng phái người đi ám sát thái tử. Cũng chính là Phó Diệu diễn. Phần 5 An tâm liếc mắt một cái thấy được Phó Diệu Trên người hắn xuyên y phục vẫn cứ là lần trước nàng thử kính khi kê bộ Chỉ là bút lông sói bút đổi thành trường kiếm Mặt mày đông lạnh Chẳng sợ bị mấy chục người vây công cũng không thấy một tia khiếp sắc Này một kính đã chụp rất nhiều lần An tâm nhìn đến lần này chỉ là ở bổ một ít màn ảnh Tuy rằng chỉ là bổ màn ảnh An tâm vẫn cứ kinh ngạc với Phó Diệu kỹ thuật diễn cùng khí thế Phó ảnh đế không hổ là Phó ảnh đế một ánh mắt diễn là có thể đem nàng nháy mắt hạ gục. Lý Thanh nhìn mấy lần hồi phóng, xác định không có vấn đề sau nói, nghỉ ngơi 10 phút. Này nghỉ ngơi chỉ chính là diễn viên, những người khác tất muốn thay tiếp theo chàng quay chụp làm chuẩn bị công tác. An Tâm tiến vào kia một khắc phó rượu liền nhìn đến nàng, giải dây thép sau hắn chiều An Tâm đi tới, ôn hòa nói, "Hoan nghênh tiến tổ." An Tâm thụ sủng nhược kinh, hơi không người tử, "Cảm ơn phó lao sư." Thiên nhiệt, vì cảnh tượng hiệu quả, phó rượu xuyên áo gấm có vài tầng. Lại chụp một hồi đánh diễn, trên mặt mồ hôi giống nước mưa giống nhau không được hạ tích. An tâm nhìn thấy không chút nghĩ ngợi liền cầm trong tay vừa mới bảnh phó đạo diễn cho nàng nước khoáng đưa cho phó rượu trước mặt, phó lao sư ngươi uống điểm nước đi. Đốn hạ nghĩ đến cái gì nàng lại miêu bổ nói, này thủy còn không có khai quá. Giới giải trí cái gì âm mưu quỷ kế đều có, ở trong nước hạ dược hại người sự không phải một kiện hai kiện. Phó diệu cười cười tiếp nhận thủy, cảm ơn. Vương Tiểu Ngọc cùng với quanh thân người đều ngốc ngốc nhìn bọn họ hô động phía trước vương tiểu ngọc còn đối an tâm ngày đó buổi tối điện thoại bán tín bán nghi thấy như vậy một màn hắn tin kia bọn họ an tâm có phải hay không từ đây liền bế lên ủy lý thanh đi tới ngạc nhiên nói các ngươi rất quen thuộc không nên a lần trước thử kính thời điểm giống như liền không như vậy quen thuộc an tâm không dám trả lời một cái trả lời không hảo thay tiếng liền tới rồi phó diệu đối loại này vấn đề rất có kinh nghiệm cười cười thực tự nhiên nói thục à, nàng mấy ngày hôm trước không phải tới phỏng vấn sao mọi người Bọn họ những người này còn cùng hắn mỗi ngày gặp mặt, như thế nào cũng không gặp hắn đối bọn họ như vậy quen thuộc. Lý Thanh trên giới đánh giá hạ an tâm, chú ý tới nàng khí sắc so 3 ngày trước càng tốt, nhìn càng nộn càng phù hợp Tô Du tội tác, hắn vừa lòng đến thẳng gật đầu, không tội, tiếp tục bảo trì. Trời sinh nộn xó hậu kỳ ma gia tu ra tới hiệu quả muốn hảo quá nhiều. An tâm ngoan ngoãn gật đầu. Tô Du nhân thiết là tiểu dưỡng lớn lên không biết thế sự thiên tri tiểu nữ vì càng tốt hiện ra cái loại này bị che chở đến không gì không giỏi cảm giác ba ngày qua này nàng cho chính mình làm dày đặc hộ ra, hơn nữa nàng làn da đáy vốn dĩ liền hảo hiện tại trắng non đến cơ hồ nhìn không thấy lỗ chân lông buổi chiều đinh tiểu tiểu đưa tới ướp lạnh chè đậu xanh thác này chén ướp lạnh chè đậu xanh phúc an tâm cùng đoàn phim người chậm rãi quen thuộc lên nàng đối đoàn phim người cũng không phải hoàn toàn xa lạ trong đó có một cái diện thị vệ nam xứng nàng liền nhận thức hơn một năm trước bọn họ hợp tác quá một bộ hiện đại tình yêu kịch phân biệt đóng vai nam nữ chủ. Bá kia bộ diễn thời điểm trên mạng còn có người ở xào bọn họ CP. An Tâm muốn mấy chén chè đậu xanh cấp lý thanh cùng đồng dạng canh giữ ở máy quay phim trước vài người bưng qua đi. Chè đậu xanh mát lạnh giải nhiệt, ướp lạnh uống chống canh một là thoải mái. Uống một ngụm lý thanh quay đầu nhìn về phía bành phó đạo diễn, người như thế nào cũng không nghĩ lộng điểm ướp lạnh chè đậu xanh tới, một ngày đến đôi đều là hoắc hương chính khí thủy, cùng ngươi người giống nhau. Uống chè đậu xanh uống đến chính sảng bành phó đạo diễn. Hắn có chút ủy khuất nói, đoàn phim nhân viên vốn dĩ liền khẩn trường, nơi nào có người có thể đi thủ ngao trẻ đậu xanh. An tâm nghe vậy nói, hôm nay chính là ta trợ lý tìm hộ gia đình nhân ra mượn địa phương ao bành đạo diễn nếu muốn cũng có thể làm bên này hộ gia đình nhân ra ngao, chỉ là khả năng tiền phải cho đến nhiều một chút. Lý Thanh nhìn uống lên chén trẻ đậu xanh tinh thần đầu đều không giống nhau vài người, hao sáng nói, cấp, còn không phải là tiền sao. Chúng ta có phó rượu ở còn sợ cái gì? Lý Thanh đều lên tiếng Bành phó đạo diễn không có không đáp ứng, hành, ta một lát liền an bài người đi làm chuyện này. Nghe được lời này vài người dùng cảm tạ ánh mắt nhìn về phía an tâm, một người còn cười nói, tiểu tiên nữ chính là tiểu tiên nữ, gần nhất liền cải thiện chúng ta sinh sống. An tâm lịch ngầm nói, nếu là ta thật là tiểu tiên nữ, ta liền đem mùa hè biến thành mùa xuân hoặc là mùa thu, như vậy không uống chè đậu xanh đều được. Như thế nào đi như vậy nửa ngày? Vương Tiểu Ngọc cho an tâm một cái khay, mặt trên có mấy chén chè đậu xanh chạy nhanh cấp phó ảnh đế đưa đi. An Tâm kỳ quái, ngươi như thế nào không tiến đi? Vương Tiểu Ngọc bưng lên chính mình kia chén trẻ đậu xanh uống một ngụm, mắt mẹ đến làm hắn nhếch lên tay Hoa Lan, ta là nam nhân, hắn lại không thể đem hắn một khang ái nữ chi tình biểu đạt đến ta trên người. An Tâm. Đây là dùng nàng ngày đó ở trong điện thoại lời nói tới đổ nàng. Phó rượu có đơn độc nghỉ ngơi gian, An Tâm chỉ là đứng ở cửa liền cảm giác được bên trong lạnh lẽo. Cho nàng mở cửa chính là một người nam nhân, nhìn so nàng hơn mấy tuổi. Phó Diệu trợ lý Trần Tiểu Thiên, An tiểu thư. Túi đầu xem kịch bản Phó Diệu nghe được thanh âm quay đầu nhìn qua. An Tâm hướng về phía Phó Diệu nét miệng cười, ta làm người tặng ướp lạnh đậu xanh nằm tới, đây là cho các ngươi. Phó Diệu, vào đi. Cảm ơn phó lão sư. Trần Tiểu Thiên tiếp nhận An Tâm trong tay khay, An Tâm đi đến Phó Diệu bên cạnh ngồi xuống. Phó Lão sư khi nào tới đoàn phim, ngày hôm sau ta lại kêu cái lẩu muốn kêu ngươi lại đây cùng nhau ăn. gõ cửa thời điểm lại không ai. Phó Diệu nhíu mày. Ngươi ngày hôm sau lại ăn lẩu. Đúng vậy, kia cái lẩu ăn quá ngon, bất quá lúc sau vì hộ ra liền không ăn. An tâm hứng thú bừng bừng đề nghị, khi nào chúng ta hồi nội thành, chúng ta lại đem cái lẩu gọi vào trong nhà tới ăn thế nào. Phó rượu trầm mặc một lát, kia cái lẩu ăn ngon là ăn ngon, kết quả chính là hắn kéo một ngày bụng. Trần Tiểu Thiên biết phó Diệu ăn hư bụng sự, dược vẫn là hắn đi mua, hiện tại cuối cùng là tìm được đầu sỏ gây tội, nghe được an tâm nói hắn không cấm hỏi, an tiểu Thư. Ngươi ăn cái lẩu không có gì không thoải mái sao? Không thoải mái. An tâm lắc đầu, không có không thoải mái a. Dư quang liếc đến phó rượu, nàng a một tiếng ý thức được cái gì, phó lao sư ăn không thoải mái sao? Phó rượu một ánh mắt ngăn lại Trần Tiểu Thiên nói chuyện, không phải hắn không nghĩ làm an tâm biết hắn không thoải mái, mà là tiêu chảy loại sự tình này nói ra có điểm không tốt lắm nghe. Khả năng lâu lắm không ăn cay, dạ dày có một chút chịu không nổi. An tâm hồi tưởng một đêm kia tình hình, cảm thấy không phải dạ dày chịu không nổi mà là ăn nhiều điểm. Chương 6. Vương Tiểu Ngọc chỉ ở một ngày liền đi trở về. Lưu tại đoàn phim an tâm chờ hai ngày mới chờ tới rồi nàng đệ nhất mặc diễn, một màn rất có khiêu chiến diễn hôn diễn, cùng phó diệu. Đây là Lý Thanh thêm diễn. Hán tự mình lại đây hỏi an tâm có nguyện ý hay không chụp. An tâm chụp quá hôn diễn, nhưng không phải tá vị, thế thân, chính là ở môi trung gian cách độ vẩn, tỉ như đóng gói mảng hoặc là tấm cạt gì đó, chưa từng chụp quá chân chính ý nghĩa thượng hôn. Lần này thế thân là không có khả năng, Lý Thanh diễn chưa bao giờ dùng thế thân. Nàng nhấp nhấp môi, chưa từ bỏ ý định nhỏ giọng hỏi, là thật hôn à? Lý Thanh nâng lên mí mắt, người nói đi. Xem ra là thật hôn. An tâm mặc hạ lại hỏi, Phó Lao Sư đồng ý sao? Lý Thanh hỏi lại, người không thấy quá hắn hôn diễn sao? An tâm suy nghĩ một chút, nhớ tới Phó Diệu chủ duy nhất một bộ đô thị tình yêu điện ảnh, nơi đó mặt có một màn phi thường kinh điển hôn diễn. Ở hàng thành đệ nhất cao lầu trên sân thượng. Lúc ấy thổi mạnh rất lớn phong, sắc trời âm u, bao tắp sắp xảy ra, nhưng mà nam nữ vai chính lại ôm nhau ở sân thượng trung ương, ước chừng hôn hơn một phút, xưng là thế kỷ chi hôn. Bởi vì cái này, rất nhiều người ta nói phó rượu cùng kia bộ kịch nữ chính có ái mội quan hệ. Ta suy xét một chút được không? Lý Thanh gật đầu. Rốt cuộc là cái tiểu cô nương, có chút ngượng ngùng cũng là bình thường. An tâm tìm cái góc đưa lưng về phía mọi người ngồi sổn. Nàng không phải ở rối dám chụp không chụp hôn diễn sự. Lý Thanh hỏi nàng là tôn trọng nàng, nhưng cũng không phải nói nàng nói không chụp liền không chụp, trừ phi nàng không cần nhân vật này. Sớm tại nhập giới giải trí thời điểm nàng liền có cái này chuẩn bị, nàng chỉ là yêu cầu một chút thời gian tới làm ra vẻ một chút. Hùng chi phó rượu lớn lên như vậy xoái, cùng hắn hôn môi nàng một chút cũng không có hại. Không nghĩ chụp hôn diễn. Mỉm cười thanh âm ở an tâm sau lưng vang lên, an tâm quay đầu lại, một đôi thẳng tắp chân dài ấn xuyên qua mi mắt, tầm mắt hướng lên trên, vai rộng mông hẹp Làm người phun máu mũi đảo tam giác dáng người. Nữ hài nhi tầm mắt không thêm che giấu phó rượu mạc danh có điểm không được tự nhiên, hắn ngồi vào an tâm bên cạnh, nhưng là đưa lưng về phía bối phương hướng. ngươi là con nụ hôn đầu tiên vẫn là có bạn trai. Chỉ có này hai dạng mới có thể làm một cái nữ diễn viên đối hôn diễn có điều do dự. An tâm nhỏ giọng phun ra hai chữ, nụ hôn đầu tiên. Một cái làm phó rượu có chút kinh ngạc đáp án. Đừng nói an tâm đã 22. Liền 17-18 tuổi tiểu cô nương có nụ hôn đầu tiên đều không nhiều lắm. Nơi xa Trần Tiểu Thiên ở đối phó rượu vây tay. Yên tâm hắn vô vô an tâm bả vai sau đứng lên, an tâm quay đầu xem hắn, chẳng lẽ hắn sẽ đi cùng Lý Thanh nói không chụp hôn diễn. Ta sẽ cho ngươi một cái khó quên nụ hôn đầu tiên. An tâm. An tâm đi cùng Lý Thanh nói nàng đồng ý chụp hôn diễn, Lý Thanh an ủi nàng nói, yên tâm, ta sẽ chụp rất đẹp, nhất định sẽ làm ngươi ký ức khắc sâu. An tâm khỏe miệng chịu chịu Loại này khắc sâu nàng thật sự không nghi muốn. Một màn này hôn diễn phát sinh ở trên cây Thái tử dựa vào thân cây nghỉ ngơi Một thân màu trắng theo tiểu hoa nhì Tô Du ngồi ở hắn bên cạnh Nhẹ nhàng hôn lên đi Đây là Tô Du nụ hôn đầu tiên Nàng lại khẩn trương lại hưng phấn Còn kèm theo một chút sợ hãi Nàng thật cẩn thận chuyển qua thái tử bên người Nhìn thái tử sau một hồi mới dùng tay chạm chạm thái tử môi Mềm mại, có độ ấm Nàng nghiêng đầu suy nghĩ sẽ Sau đó nhẹ nhàng Nhẹ nhàng dùng môi chạm chạm thái tử môi. Thức hảo, đối phương không có tỉnh. Nàng đỏ mặt lại lần nữa thật cẩn thận tới gần, lần này nàng không chỉ có chạm vào, còn dừng lại mấy tức, sau đó hơi hơi há mồm, ngậm lấy thái tử môi dưới cánh. Ngủ ngươi mở bừng mắt, thanh âm trầm thấp ám ách, ta đã cho ngươi cơ hội. Cuối cùng thái tử một mặt hôn Tô Du một mặt vây quanh nàng, hai người lấy một trên một dưới nằm thẳng tư thế rơi xuống đất, làn váy tản ra, nhất bạch nhất hắc, đạm mị rung động lòng người cũng là ngụ ý hai người kết cục Xem xong kịch bản, an tâm tâm sinh càng khái, không thể tưởng được nàng nụ hôn đầu tiên thế nhưng là nàng chủ động. Tô Du tổng thể lấy hồi ước xuất hiện ở Thái tử trong đầu, cho nên cũng không cần phải chú ý cái gì lo gì, hai người trực tiếp thượng thụ. Thành phố điện ảnh không có như vậy đại thụ, bọn họ đi phụ cận cảnh khu lấy cảnh. Trên đường an tâm đụng phải nàng Phèn một cái hơn 20 tuổi nữ hài nhi, đối phương thân thiết xưng hô nàng vì tiểu tiên nữ, bởi vì an tâm ăn mặc kịch phục, chỉ có thể cự tuyệt đối phương chụp ảnh chung yêu cầu Thu là cây trăm năm lão thụ, đoàn phim tuyển một cây cách mặt đất không sai biệt lắm 2 mét thụ nhà. Sợ sao? Phần 6 Thấy an tâm không được đi xuống xem, nhàn nhã dựa vào thân cây phó rượu hỏi nàng. An tâm lắc đầu. Phó rượu cười, đậu nàng, cũng là, ngươi là tiểu tiên nữ sao, xe phi. An tâm gương mặt tướng đỏ, phép kêu nàng tiểu tiên nữ nàng cảm thấy không có bất luận vấn đề gì, nhưng này ba chữ một khi từ phó rượu trong miệng nói ra, làm nàng có loại thực cảm thấy thẹn cảm giác. Đại dung vương triều 152 chàng một kính một lần, à sẩn. Đây là tô du nụ hôn đầu tiên cũng là an tâm nụ hôn đầu tiên, cái loại này khẩn trương không cần diễn liền ra tới. Màn ảnh mặt sau Lý Thanh Nguyên bản còn lo lắng an tâm kỹ thuật diễn không đủ, diễn không ra hẳn muốn cái loại này ngây thơ, hồn nhiên yêu say đắm. Thấu đến như vậy gần, an tâm mới phát hiện phó rượu lớn lên là thật xoái, không phải bơ tiểu sinh cái loại này rất non xoái, cũng không phải trải qua thời gian lắng đọng lại, mang theo tang thương xoái, nàng hình dung không ra chỉ biết nhìn thực thoải mái, an tâm giơ tay, vươn trắng non ngon trỏ, móng tay phấn nộn, giáp tiêm tu thành mượt mà độ cung, ngon trỏ để sát vào lại thu hồi, thu hồi lại để sát vào, thẳng đến nàng gặp phải trước mặt nam nhân cánh ngôi. gặp phải kia trong nháy mắt, nàng như là bị trước tay, bay nhanh rụt trở về, gạt ở ngực, an tâm nghiêng đầu suy nghĩ sẽ, nàng đầu chậm rãi để sát vào, thẳng đến hai người chốt mũi tương chạm vào, ấm áp xúc cảm làm an tâm dừng lại, này không phải tô du động tác, đây là an tâm động tác. Lý Thanh cầm đại loa tê. An Tâm tưởng dừng lại cái kia động tác bị nhìn ra tới lạc, vội vàng quay đầu nói xin lỗi. Lý Thanh chiều nàng xua xua tay, xoay người cùng mặt khác mấy cái phó đạo diễn, biên kịch nói chuyện. Không có việc gì, không cần lo lắng, khẳng định là hắn linh cảm lại tới nữa. Phó rượu chấn mắt, hắn tầm mắt dừng ở An Tâm chóp mũi thượng, khen nói, ngươi cái mũi rất đẹp. Mũi tinh tế đứng thẳng, trung gian hơi hơi cùng khởi, chóp mũi mượt mà tiểu xảo, là nhất xương mặt hình cái mũi. An tâm vốn dĩ bởi vì Lý Thanh kêu đình đem phía trước sự đã quên, làm Phó Diệu vừa nói nàng lại nghĩ tới lúc ấy nàng chóc mũi đụng tới hắn chốc mũi cái loại cảm giác này, có điểm nữa, có điểm toan, như là chúng võ hiệp trong tiểu thuyết mặt nhuyễn cân tán, làm nàng tứ chi cũng chưa sức lực. An tâm hồi khen nói, Phó Lao Sư cái mũi cũng đẹp. Phó Diệu khen như mày, chúng ta đều phải hôn môi người liền không cần kêu ta Phó Lao Sư đi, nghe không đúng lắm. Lao Sư học sinh gì đó, là không đúng lắm, kia gọi là gì? Phó Diệu. Phó ảnh đế, phó đại ca, phó ca ca. Không một cái thích hợp, còn không bằng phó lao sư. Trầm mặt một lát, phó diệu nói, ngươi vẫn là kêu ta lao sư đi. Lý Thanh đã đi tới, đứng ở dưới tảng cây đối an tâm cùng phó diệu nói, ra tăng một cái tình tiết, tô du cái mũi đụng tới thái tử cái mũi sau cảm thấy hảo chơi, liền không ngừng dùng cái mũi đi đụng vào thái tử cái mũi. tựa như như vậy, hắn đem loa làm người bên cạnh cầm, đem mũi chỉ tay ngón trỏ ruôi ra tới. Chạm vào tới chạm vào đi giáo an tâm như thế nào đi chạm vào phó rượu cái mũi. An tâm. Muốn đem hắn hai cái ngón tay tưởng tượng thành bọn họ chốc mũi thật sự là quá khó khăn. Nhớ kỹ nhất định phải thiên chân, không thể có nửa điểm sắc tình ý vị. Cụ thể như thế nào biểu đạt chính ngươi đắn đo. Dặn dò xong an tâm hắn lại dặn dò phó rượu, ngươi động tác nhỏ muốn hơn nữa, tỉ như chân động một chút, hoặc là tay cầm quyền chờ khó có thể nhẫn mại ám chỉ tính động tác. Phó rượu những mày. Ngài vừa mới còn nói không thể có nửa điểm sắc tình ý vị. Lý Thanh Liếc nhìn hắn một cái, lấy về đại loa giống, đó là sắc tình sao. Kia rõ ràng chính là ngươi tự nhiên phản ứng. Kịch vụ nhân viên một trận cười ầm lên, an tâm nhẫn cười, túi đầu sửa sang lại phức tạp làn váy. Vì thể hiện tô du thiên trần vô tà rực rỡ, tô du sở hữu trang phục đều là màu trắng, mà thái tử tắc hoàn toàn tương phản, hắn quần áo đều là màu đen, tượng trưng cho cái này hắc cám thời đại. Theo thư ký trường quay một tiếng tiế An tâm lại lần nữa tiến đến nhắm hai mắt phó rượu trước mặt, không cẩn thận đụng tới phó rượu cái mũi, nàng đốn trong chốc lát, sau đó như là cảm thấy hảo chơi không ngừng dùng chốc mũi đi chạm vào phó rượu chốc mũi, khỏe miệng cong lên ngọt ngào ý cười. Thái tử nhắm mắt lại, nỗ lực xem nhẹ rất đến từ chốc mũi cảm thụ, đồng nhiên có thứ gì phủ lên bờ môi của hắn, chỉ chạm vào một chút liền rời đi, nhưng hắn biết đó là thứ gì. Hắn đang muốn trận mắt, tưởng giáo hấn một chút cái này không biết trời cao đất dày nữ hài nhi Nàng có biết hay không nữ hài nhi là không thể tùy tiện thân người khác. Chính là lại lần nữa phủ lên tới cánh môi ngăn trở hắn động tác. Ấm áp mềm mại, còn có một tia ngọt nị hương vị. Phó rượu mở to mắt, nhìn trước mặt gương mặt bỏ bừng, hàng mi dài khẽ run an tâm, có loại đem người ôm vào trong lòng xúc động. Loại cảm giác này không phải thái tử, mà là chính hắn. Hắn không phải bao đầu tiểu tử, hắn minh bạch này đại biểu cái gì. Tuy rằng có điểm ngoài ý muốn, nhưng loại cảm giác này không tồi. Nghe nói hiện tại tiểu mội mội đều thích đại thúc, hắn hẳn là xem như tương đối xoáy đại thúc đi. nay mạc diễn không khó, Lý Thanh duy nhất lo lắng dễ dàng ra vấn đề an tâm cũng diễn rất khá, mới đến một giờ liền chụp xong rồi. Trở về thời điểm phó rượu mời an tâm tới ngồi hắn xe. Khách sạn ly đoàn phim rất gần, an tâm làm nàng tài xế đem xe khai hồi nội thành, tới thời điểm nàng là ngồi đoàn phim an bài xe. Mới chụp hôn diễn, an tâm sợ có người truyền thai tiếng đang muốn cự tuyệt, phó rượu Vừa lúc ta cho ngươi nói một chút lúc sau diễn. Lý Thanh ngay vậy, kỳ quái nhìn về phía phó diệu. An tâm mặt sau diễn đều rất đơn giản, duy nhất một hồi quan trọng diễn cũng bị an bài tới rồi cuối cùng, nơi nào dùng đến hiện tại giảng diễn. Nên không phải là vừa rồi chụp hôn diễn đêm đến ngon ngọt, hắn muốn tiềm quy tắc an tâm đi. Lý Thanh đóng lại hắn xe cửa xe, chiều phó diệu đi đến, vừa lúc ta cũng nghe nghe ngươi đối nhân vật lý giải. Phó diệu. Cuối cùng Trần Tiểu Thiên lái xe, an tâm ngồi ghế phụ Lý Thanh cùng Phó Diệu hai người ngồi mặt sau, một đường trầm mặc trở về thành phố điện ảnh. Chương 7 An tâm hôm nay chỉ có trận này diễn, vừa xuống xe nàng liền đi tháo trang sức thay quần áo. Phó Diệu buổi chiều còn hấp dẫn, trở về hắn phòng nghỉ, Lý Thanh theo đi lên. Nhân ra an tâm còn nhỏ, ngươi nhưng đừng núp nhích cái gì hoài cân áo. Vào phòng nghỉ Lý Thanh lập tức nói, đây là ngươi vừa mới một hai phải cùng chúng ta cùng nhau ngồi xe nguyên nhân. Phó Diệu nhướng mày, cười như không cười. Lý Thanh không tỏ ý kiến, vậy ngươi vì cái gì làm an tâm ngồi ngươi xe, trước kia cùng ngươi hợp tác rồi như vậy nhiều nữ tinh, ta chính là lần đầu tiên nhìn đến ngươi mời nữ tinh ngồi ngươi xe. Lý Đạo, ta kết hôn sao? Phó Diệu đột nhiên hỏi. Lý Thanh không chút nghĩ ngợi liền nói, ngươi đi đâu kết hôn? Phó Diệu cười, sao lại không được, ta không kết hôn nàng không cả chồng, ta vì cái gì không thể mời nàng ngồi ta xe. Lý Thanh, ngươi muốn truy an tâm. Phó Diệu cười thân bí đi đến phòng nghỉ cửa đem cửa mở ra, Lý Đạo vì buổi chiều có thể chụp Hảo điện ảnh, ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Vì điện ảnh phòng chất, Lý Thanh Đành phải nhịn xuống bắt quái tâm ra phòng nghỉ, đóng cửa cho kỹ. Phó Diệu một mặt cầm lấy di động cờ lật mở bãi đủ, một mặt đối vừa rồi nghe được sở hữu lời nói Trần Tiểu Thiên nói, tạm thời không cần cùng Đoạn Phượng nói chuyện này. Trần Tiểu Thiên không dám tin tưởng, nhưng hắn biết Phó Diệu sẽ không lấy chuyện này nói giỡn, Hảo. Cỡ lật mở tìm tỏi khung, Phó Diệu đánh ra an tâm hai chữ. Thực mò an tâm bách khoa bài đủ liền nhảy ra ngoài. Phó diệu nhất nhất đi xuống xem, cuối cùng tầm mắt ngừng ở nàng đại học chuyên nghiệp thượng. Chuyên nghiệp, toán học cùng ứng dụng toán học, tài chính công trình phương hướng. Học toán học chạy tới diễn kịch. An tâm mới vừa tá song trang đi ra phòng hóa trang, điện thoại liền văng lên. Điện thoại ở đinh tiểu tiểu kia, nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện mới đưa cho an tâm, thần sắc có chút lo lắng, là kiểu ra người. Mới vừa còn cùng đinh tiểu tiểu cười thương lượng giữa chưa ăn cái gì an tâm tươi cười cưng hạ, nàng lấy qua di động, mặt trên có hai chữ, tiểu ngạ. Nàng hút khẩu khí, chuyển được điện thoại phóng tới bên hai, ngữ khí bình đạm, đại ca. An tâm, hậu thiên là mụ mụ sinh nhật, ngươi nhớ rõ trở về. An tâm mí mắt buông xuống, che khuất bên trong cảm xúc, ta ở đóng phim, khả năng trở về không được. Ở đâu chủ, ta xem công tác của ngươi hành trình chưa nói ngươi ở đóng phim. An tâm, kinh thị thành phố điện ảnh. Điện thoại kia đầu kiều ngạn trầm mặt một chút, mụ mụ thật lâu không thấy được ngươi, nàng rất nhớ ngươi. An tâm nhếch môi, nhắm mắt, qua một hồi lâu mới nói, có thời gian ta liền trở về. Ta bên này còn có việc, trước như vậy, treo. Tỷ, Đinh tiểu tiểu có chút lo lắng nhìn an tâm. Mỗi lần trở về kiều ra nàng đều sẽ không cao hứng bài thiên. An tâm bài trừ một cái cười, không có việc gì, đi, ngươi không phải muốn ăn bò bít tết sao, chúng ta đi ăn bò bít tết. Cắt đứt điện thoại đô đô tiếng vang lên. Tiều ngạn buông di động, nhìn về phía ngồi ở hắn đối diện trung niên nữ nhân, tinh tinh nói nàng sẽ trở về. Trung niên nữ nhân ước chừng hơn 50 tuổi, an mặc màu xám tơ tầm váy liền áo, khí chất xuất chúng, chỉ là sắc mặt có chút không bình thường tái nhận. Nghe được tiều ngạn nói, nàng kinh hỉ cười, vậy là tốt rồi, ta đều đã lâu không thấy được tinh tinh. Nàng tới chính là vì làm nhi tử đánh cái này điện thoại, hiện tại xác định an tâm sẽ trở về nàng liền an tâm rồi, đứng dậy liền phải rời đi, Tiêu ngạn muốn đưa nàng bị ngăn lại. Không cần phải, ta đối nơi này thuộc thật sự. Tiêu Ngạn cười cười, liền chỉ đứng ở văn phòng nhìn theo nàng rời đi, chờ nhìn không thấy nàng, hắn xoay người đả thông vương tiểu ngọc điện thoại. Từ hắn kia đã biết an tâm chủ khách sạn. An tâm là bị chuông cửa thanh đánh thức, vừa thấy thời gian đã 5 giờ, nàng cơm nước xong trở về liền bắt đầu ngủ, ngủ không sai biệt lắm ba cái giờ. Ai a? An tâm xoa đôi mắt mở cửa, Trần Tiểu Thiên bưng một cái mâm đựng trái cây đứng ở nàng cửa. An tiểu thư, đây là phó ca cho ngươi điểm mâm đựng trái cây cho ta điểm. An Tâm kỳ quái, vì cái gì vô duyên vô cớ cho nàng điểm mâm đựng trái cây? chân Tiểu Thiên gật đầu, Phó Ca nói là cảm tạ ngươi lần trước thỉnh hắn ăn lẩu. Như vậy a? An Tâm tiếp nhận mâm đựng trái cây, vậy ngươi giúp ta cấp Phó lao sư nói tiếng cảm ơn. Trần Tiểu Thiên gật đầu rời đi, An Tâm bưng mâm đựng trái cây vào nhà, xem mâm đựng trái cây bãi đến xinh đẹp, nàng tìm được di động trước chụp một trường, lại cho chính mình cùng trái cây bản chụp một chương chụp ảnh chung, hai bức ảnh cùng nhau phát đến người thượng, viết đến Mâm đựng trái cây ỉn Rơi khỏi với bù, an tâm nhìn đến hẹ chặt có tin tức, nàng cỡ lạc mở vừa thấy là vương tiểu ngọc phát tới tin tức. Phần 7. Thời gian là hôm nay giữa trưa, chỉ là nàng vẫn luôn không thấy di động Điểm đi vào, hắn nói kiểu ngạn hỏi nàng hiện tại địa chỉ. Thở dài, bùng đĩa, nàng đôi tay tề đồng hồi, người nói là vương tiểu ngọc hồi thật sự mau hắn là người ca, ta có thể không nói sao. Mặt sau còn có một cái bất đắc di biểu tình. An tâm mắt trợn trắng cũng đã phát cái trận trắng mắt biểu tình qua đi. Đang muốn cất di động hết sức chuyên chú ăn trái cây, khỏe chặt thông tin lục kia một lan xuất hiện một cái hồng, điểm đi vào vừa thấy là có người ở thỉnh cầu thêm nàng người cha. Tên là Nhật Nguyệt Sao Trời, chân dung là mặt biển thượng chiều dương dương lên hoặc là hoàng hôn rơi xuống cảnh sắc, ghi chú là phó rượu. Hắn như thế nào có nàng số di động. Điểm đồng ý, an tâm lễ phép hồi hắn, cảm ơn phó lao sư mâm đựng trái cây, thực mới mẻ ăn rất ngon. Nhìn đến đối phương thông qua hắn bạn tốt xin Phó Diệu đạm đạm cười, hồi nàng, ngươi thích liền Hảo, An Tâm không biết nói cái gì cho phải, vì thế trở về cái mỉm cười biểu tình lại đây kết thúc này vừa mới mới bắt đầu đối thoại, chỉ là mỉm cười biểu tình còn không có tới kịp phát qua đi, đối phương tin tức lại lại đây, xem như hôm nay cướp đi ngươi nụ hôn đầu tiên nhận lỗi, An Tâm, không phải nói là lần trước nàng thỉnh hắn ăn lẩu tạ lễ sao? Còn có kia chính là nàng nụ hôn đầu tiên ra, một cái mâm đựng trái cây là được. Phó Diệu nhìn vẫn luôn không có hồi phục hẹ chặt những mày. Hắn có phải hay không quá nóng nảy điểm? Trần Tiểu Thiên tiến vào, Phó ca, vừa rồi An Tiểu Thư hỏi ngươi vì cái gì cho nàng đưa mâm đựng trái cây? Ta nói là vì cảm tạ lần trước nàng thỉnh ngươi ăn lẩu sự, nàng lần sau tạ ngươi nói ngươi cũng đừng nói lẩu. Phó Diệu, thường đem trước mặt người này từ cửa sổ quăng ra ngoài. Nhưng này cũng không thể hoàn toàn quái Trần Tiểu Thiên. Phó Diệu làm Trần Tiểu Thiên định mâm đựng trái cây thời điểm chưa nói dùng cái gì lý do, mà Trần Tiểu Thiên lúc ấy khiếp sợ cũng đã quên hỏi. An tâm hỏi hắn lý do khi hắn linh cơ vừa động mới nghĩ ra cái này lý do. Phó Diệu suy nghĩ một chút, lại phát qua đi, nói giỡn, là vì cảm tạ ngươi lần trước mời ta ăn lẩu. An tâm thực mau hồi, ngươi không phải nói muốn mời ta ăn cơm tới cảm tạ, hiện tại là phải dùng này quả nhiên thay thế một bữa cơm ý tứ sao. Phó Diệu, không, này chỉ là một chút lợi tức. An tâm cười nằm đến trên giường, cảm thấy phó ảnh đế thật là quá có ý tứ, vậy ngươi muốn sớm một chút mời ta ăn cơm. Bằng không chiếu này lợi tức tính ngươi cũng quá có hại. Phó diệu sẽ không có hại, cùng lắm thì lại đi nhà ngươi ăn vài lần cái lẩu. Hợp với hai điều phát lại đây, ngươi sẽ hoan nên đi. An tâm, nàng dám không chào đón sao. Nếu ngươi trả tiền ta liền hoan nên. Hai người ngươi tới ta đi hàn huyên nửa giờ mới kết thúc. Ngày mai phần lớn là an tâm cùng phó diệu xuất diễn, an tâm đến đi xem kịch bản, quen thuộc quen thuộc. Đêm này nửa giờ liêu nội dung một lần nữa nhìn một lần, phó diệu rời khỏi khung trang thuận tiện đem an tâm cái này khung chắc thiết thành chí đỉnh hình thức, sau đó lại đi đem ghi chú viết thượng. Phó Diệu tiểu tiên nữ, xoát di động xoát nửa giờ Trần Tiểu Thiên nhắc nhở, Phó Ca, an tiểu thư phát vội bù. Phó Diệu nghe vậy hạ lấy bù bảng cài đặt, tìm được an tâm vội bù, nhìn đến hai chương ảnh trụ, hắn cười một cái, thuận tay điểm cái tán, lại điểm cái chú ý. nửa giờ sau, vội bù có một cái hot xệ ấp, phó ảnh đế điểm tán cũng chú ý tiểu tiên nữ. Phó Diệu tuy rằng có vội bù. Nhưng trừ bỏ quảng cáo đại ngôn cùng với hoạt động công đích, rất ít có quan hệ với hắn ngày thường với bù, càng không cần phải nói cho ai điểm tán. Chú ý càng là làm người rất mình, phó diệu ấy bù từ khai thông tới nay cũng chỉ chú ý chính hắn, lần này vẫn là hắn lần đầu tiên chú ý những người khác. Bất quá phó diệu vì tránh cho cấp an tâm mang đến phiền thoái, hắn nhiều chú ý lý thanh, chỉ là bởi vì phó diệu nhiều cấp an tâm điểm tán, an tâm liền thượng hoặc xệ ức. Đồng thời đoạn phượng điện thoại cũng đánh lại đây, phó diệu vốn dĩ không nghĩ cùng nàng nói. Nhưng giống như không cùng nàng nói lại thực phiền thoái, vì thế đem điện thoại ném cho Trần Tiểu Thiên, ý bảo hắn tới nói, vì thế Trần Tiểu Thiên liền đem Phó Diệu coi trọng an tâm sự cấp Đoạn Phượng nói. Phó Diệu vừa xuất đạo, Đoạn Phượng chính là hắn người đại diện, mười mấy năm, Đoạn Phượng vẫn luôn cảm thấy nàng đối Phó Diệu rất hiểu biết, không nghĩ tới cư nhiên sẽ coi trọng một cái tiểu cô nương. Vô luận là giới giải trí đại hoa tiểu hoa, vẫn là kinh thị xã hội thượng lưu nữ cường nhân kiều tiểu thư, coi trọng Phó Diệu người nhiều không kể xiết, nhưng Phó diệu đâu? Nói là nói qua mấy cái, nhưng dài nhất cũng liền 2 tháng, thường một lần khoảng cách hiện tại cũng có 2-3 năm, nàng đều cho rằng hắn muốn vĩnh viễn rửa tay phải, hiện tại cư nhiên nói cho nàng hắn coi trọng một cái tiểu cô nương. Đoạn Phượng không tính toán ngăn đón, Phó Diệu tuổi tác ở giới giải trí không tính là đại, nhưng cũng có thể nghiêm túc nói chàng luyến ái. Nàng dặn dò hắn, an tâm phèn số đếm không ngươi đại, ngươi chú ý điểm, trong khoảng thời gian ngắn không thích hợp công khai. Trần Tiểu Thiên nghe yên lặng tưởng, truy đến không đổi tới. Lấy cái gì tới công khai? Vương Tiểu Ngọc không nghĩ tới chỗ tốt tới nhanh như vậy An tâm tiến tổ bất quá mới mấy ngày liền cùng phó ảnh đế cùng nhau thượng hot xệ ớt Mang theo an tâm ẩy bổ cả đêm chướng 200 vạn phấn Đây là chúng ta thái tử điện hạ cái thứ nhất chú ý nữ tinh Ta cũng đến đuổi kịp thái tử điện hạ bước chân Trước kia không cảm thấy an tâm thật tốt Như thế nào thái tử điện hạ điểm cai tán Nàng giống như liền biến sinh đẹp đâu Thái tử điện hạ thế nhưng cùng ta chú ý cùng cá nhân Hạnh phúc go vì cái gì thái tử điện hạ chú ý an tâm, chẳng lẽ bọn họ có cái gì không tầm thường quan hệ? một cái tâm tư tỉ mỉ phèn đi cha xét phó rượu cùng lý thanh hướng đi ở an tâm ấy bù hạ hỏi tiểu tiên nữ nên không phải là ở cùng thái tử điện hạ cùng nhau lý thanh đạo diễn đóng phim đi, tiểu tiên nữ đi chụp lý thanh đạo diễn diễn, sao có thể? đây là không xem trọng an tâm kỹ thuật diễn người, như thế nào không có khả năng? tuy rằng chúng ta tiểu tiên nữ không kỹ thuật diễn nhưng nàng có mặt a có mặt liền thiên hạ vô địch. Ước chừng bởi vì là phó rượu trước cấp an tâm điểm tán, điểm chú ý, an tâm ấy bồ hạ còn rất hài hòa, cũng không có bao nhiêu người tới mắng nàng, đương nhiên cũng không phải không có, rốt cuộc liền phó rượu đều là có ạn thì phan. Hót xệ ập lên nửa giờ, an tâm hồi đóng phó rượu. chương 8 Cơm sáng là ở khách sạn nhà hàng về ăn. An tâm một bên ăn bữa sáng, một bên cùng đinh tiểu tiểu nói ngày hôm qua phó rượu bỏ thêm nàng ngẹ chặt cùng với chú ý nàng ấy bổ sự. Đinh tiểu tiểu nói chuyện này không đơn giản. Phó ảnh đế xuất đạo nhiều năm như vậy, liền chú ý ngươi cùng lý đạo diễn, thấy thế nào như thế nào cảm thấy có vấn đề. An tâm tán đồng đinh tiểu tiểu nói, ta cũng cảm thấy có vấn đề, chính là ta lại không nghĩ ra được nơi này có cái gì vấn đề. Đinh tiểu tiểu đệ thấp thân mình, đem đầu tiến đến an tâm trước mặt nói, có thể hay không là hắn thích thượng ngươi. Không có khả năng. An tâm lập tức phủ định, nàng nghĩ nghĩ hỏi đinh tiểu tiểu, ngươi sẽ thích An Kiệt sao? An Kiệt là cô nhi Việt Nam Hải Nhi, 14 tuổi. Diện mạo xoáy khí thành tích hảo, thích mặc sơ mi trắng cùng màu lam quần jean, sở hữu hết thể đều thực phụ họa ngôn tình trong tiểu thuyết mặt nam chính giả thiết. Đinh tiểu tiểu nghĩ nghĩ lắc đầu, quá nhỏ, không hạ thủ được. Đúng không? An tâm lộ ra hiểu rõ biểu tình, ta đối với phó lao sư liền tương đương với an kiệt đối với ngươi, không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Phó rượu bưng mâm đồ ăn ngồi ở an tâm bên cạnh, chân tiểu thiên đồng dạng ở đinh tiểu tiểu bên cạnh ngồi xuống. An tâm chấp chớp mắt. Lời nói dối há mồm liền tới, tiểu tiểu nói ta ăn đến nhiều hội trưởng béo, ta nói chuyện này không có khả năng. Phó Diệu nghe vậy túi đầu xem an tâm mâm đồ ăn, tuy rằng đã ăn luôn một bộ phận vẫn là có thể nhìn ra sức ăn cùng nữ minh tinh tiêu chuẩn tới một so, vẫn là nhiều rất nhiều. Đúng rồi, ta ngày hôm qua nhìn đến ngươi phát huấy bộ liền thuận tay chú ý một chút, chưa cho ngươi mang đến phiền toái đi. Không, cái gì phiền toái cũng không có, còn làm ta trướng phấn đâu An tâm nói. Đây là gần nhất hai năm tới ta chướng phấn chướng đến nhanh nhất một lần. Thượng một lần như vậy chướng phấn là nàng mới vừa diễn tiểu tiên nữ thời điểm. Phó Diệu cười, giống như ở nói giữa nói, kia muốn hay không cùng ta chiếu trương tương phát đến nãy bổ đi lên, bảo đảm ngươi phấn sẽ chướng càng mau. An Tâm thận trọng suy nghĩ một chút, không cần. Vì cái gì? Phó Diệu khó hiểu. An Tâm làm cái răng rất chém đầu động tác, ta sợ ngươi phấn cho rằng ta và ngươi có cái gì không bình thường quan hệ, sẽ ta. Loại chuyện này ở giới giải trí thực thường thấy, đặc biệt là đương hai bên đều là nghệ sĩ thời điểm, fans số đếm đại một phương fans rất có thể không tiếp thu được, chạy tới fans số đếm thấp kia một phương ấy bù hạ nháo, nghiêm trọng một chút thậm chí khả năng minh tinh kiếp sống như vậy gián đoạn. An tâm nhưng không nghĩ trở thành cái kia chặt đứt minh tinh lộ người. Phó Diệu khe như mày, sẽ không, ta fans là phấn ta kỹ thuật diễn, sẽ không như vậy. An tâm thở dài, có chút bất đắc gì nói, phó lao sư Ngươi là đối với ngươi diện mạo có cái gì hiểu lầm sao? Phó Diệu cười một cái, vậy ngươi cảm thấy đâu? Cái gì? Ngươi cảm thấy ta lớn lên thế nào? An tâm sửng sốt một chút, thành thật nói, phi thường soái. Phó Diệu cho an tâm một cái tán dương mỉm cười, giống như lão sư ở khen ngợi đáp đúng đề mục học sinh. Ngoan, thật tinh mắt. An tâm, hôm nay một ngày đều là chụp tô du diễn. Có người diễn, cũng có cùng Phó Diệu cùng nhau xuất diễn biểu đạt bảy biện ra tới đều là tô du hồn nhiên cùng thái tử đối nàng tình yêu. Như vậy xuất diễn đối kỹ thuật diễn yêu cầu không cao, thêm chi các phương diện đều thực thuận lợi, một buổi sáng thế nhưng liền đem một ngày xuất diễn cấp chụp xong rồi. Lý Thanh nghĩ đến gần nhất thời tiết nhiệt, đoàn phim người đã liên tục công tác thật lâu, tinh thần đầu không bắt đầu như vậy hảo. hắn nghĩ nghĩ nói, không bằng hôm nay tăng ca đem ngày mai cùng nhau chụp, ngày mai chúng ta liền nghỉ thế nào. Thật sự, hảo, hành. Phóng hôm nay nửa ngày giả cùng phóng ngày mai một ngày giả là có bản chất khác nhau, trừ bỏ an tâm không có một cái phản đối. Ngày hôm sau xuất diễn cũng cơ hồ đều là an tâm, Lý Thanh hỏi an tâm, thế nào, không thành vấn đề đi. An tâm trong lòng thở dài, trên mặt cười ha hả, không thành vấn đề. Đoàn phim nhân viên vừa nghe nàng nói không thành vấn đề đều hoan hô lên, thẳng đến buổi tối 9 giờ, an tâm mới kéo mệt mỏi thân thể hồi khách sạn. Đinh Tiểu Tiểu hỏi nàng, thì, ngươi ngày mai phải về nội thành sao? An tâm tưởng nói không trở về đột nhiên nhớ tới Kiều ngạn đã biết nàng đang ở nơi nào, nàng không quay về hắn hơn phân nửa sẽ qua tới tiếp nàng. Sẽ đi. An tâm ngữ khí thực đạm, trong chốc lát ngươi đồng chi Diệp ca ngày mai tới đón ta. Diệp ca là an tâm tài xế. Vào khách sạn đại sảnh nàng mới vừa đi hai bước di động vang lên, là Kiều ngạn đánh tới, an tâm mới vừa điểm chuyển được đối phương liền nói lời nói, ta ở khách sạn đại sảnh. Phần 8 An tâm bước chân một đốn, quay đầu nhìn đến một thân chính trang kiều ngạn ngồi ở khách sạn đại sảnh trên sofa thực hiện nhiên hắn không quá tin nàng ngày mai sẽ trở về hôm nay tự mình tới bắt người phó diệu cùng lý thanh liền đi ở an tâm mặt sau 3 mét xa nhìn đến an tâm tiếp điện thoại sau đi đến một người nam nhân trước mặt lý thanh đồng dạng thấy được hắn vui sướng khi người gặp hòa nói xem ra nhân gia có bạn trai ngươi không diễn thu hồi ánh mắt phó diệu liếc mắt lý thanh kia không phải nàng bạn trai an tâm đi đến kiều ngạn bên cạnh ngồi xuống khi nào đi Tiêu ngạn trạng vạng thời điểm liền đến, hắn là tưởng sớm một chút tới đón an tâm trở về làm cho mẹ nó cao hứng một chút, không nghĩ tới an tâm đóng phim chụp đến như vậy vãn. Hiện tại được chưa? Như vậy ngày mai ngươi liền có thể ngủ cái lời rác. Dù sao đều phải trở về, sớm muộn gì không có gì khác nhau, chờ ta một chút, ta đi lên thu điểm đồ vật. Đinh Tiểu Tiểu bồi an tâm lên lầu, tỷ, ta cùng ngươi cùng nhau trở về đi. An tâm đạm cười một cái, ta đều không vui đi, ngươi đi làm gì? Đinh Tiểu Tiểu nghe này thanh đạm cười. Trong lòng đau xót, nàng tuy không biết an tâm cùng nhà nàng người đã xảy ra chuyện gì, nhưng năm đó an tâm là khóc lóc chạy về đi sự nàng biết. Kia một năm an tâm 18 tuổi, bởi vì thi đậu kinh thị đại học mà đến kinh thị đi học. Khai giảng không bao lâu, nàng liền cấp an mụ mụ gọi điện thoại tới nói nàng tìm được nàng ba ba mụ mụ. Kết quả khoảng cách nàng đánh cái này điện thoại không đến một tuần, nàng liền khóc lóc chạy về tới. Kỳ thật không có gì hảo thu thập, đồ vật kiểu ra đều có, an tâm lên lầu chỉ lấy một cái hai vai bao. Do dự một chút, từ hành lễ dương chung lấy ra một cái trang sức hộp. Tiêu ngạn săn sóc cấp an tâm khai ghế sau cửa xe, ngươi ở trên xe ngủ một lát đi. Không cần. An tâm chính mình khai ghế phụ cửa xe ngồi vào đi. Tiêu ngạn sùng nịch cười một cái, dẫn theo hắn mới vừa mua đặt ở ghế sau một bao đồ ăn vặt ngồi vào phòng điều khiển, đem đồ ăn vặt phóng tới chỗ ngồi Chung gian, đều là ngươi thích đồ ăn vặt. An tâm nga một tiếng, cũng không lấy đồ ăn vặt ăn mà là lấy ra di động. Vừa mới nàng ở trong phòng liền thu được phó rượu hẹn chat Hắn nói hắn biết bên này có một nhà nướng thịt dê ăn rất ngon, hỏi nàng ngày mai muốn hay không cùng đi. An tâm phát qua đi một cái quy bản tiểu nữ hài thở dài đáng tiếc biểu tình, ta đang ở hồi nội thành trên đường. Phó diệu như mày, cùng vừa rồi vị kia tiến sinh. An tâm, hắn là ta ca, ngày mai ta mụ mụ sinh nhật. Phó diệu mày buông ra lại nhân lại, hắn nhớ rõ ngày hôm qua xem an tâm bách hoa bái đủ khi mặt trên nói nàng là ở cô nhi viện lớn lên. Như thế nào hiện tại lại toát ra ca ca cùng mụ mụ như vậy a ta còn tưởng rằng đó là theo đuổi người người đâu? An Tâm nhìn nhịn không được cười, hồi hắn một cái mỉm cười biểu tình. Phó Diệu lại đã phát điệu chặt lại đây, nói nàng ban ngày mệt mỏi, làm nàng ở trên xe ngủ một lát. Buổi chiều quay chụp không có buổi sáng thuận lợi, hơn nữa cơ hồ mỗi một kính đều yêu cầu An Tâm, không nói nàng một người nữ sinh, chính là nam nhân chụp cái suốt ngày cũng sẽ thực mỏi mệt. Tiêu Ngạn Dư quang nhìn đến An Tâm vẫn luôn ở hồi hẹt chặt. Cười hỏi, giao bạn trai. An tâm quay đầu, ngữ khí có chút lãnh đạm, không có, chính là một cái thực tốt bằng hữu. Tiêu ngạn nói, ngươi cũng không nhỏ, có thể giao bạn trai. An tâm xả hạ khỏe miệng không nói gì, cách trong chốc lát, thật sự là nhịn không được liền ngủ đi qua. Tiêu ngạn đem xe ngừng ở ven đường, lấy ra hắn dự phòng u hành gối nhét vào an tâm cổ mặt sau, trung gian an tâm mơ mơ màng màng tình hạ, lại thực mau ngủ đi qua. Đến tiểu ra thời điểm đã là dạng sáng, tiểu vĩnh khang cùng Chu Vân đều ngủ a nghe được thanh âm lên nhìn đến bọn họ, hỏi bọn hắn có muốn ăn hay không điểm ăn khuya. An tâm lắc đầu, cùng kiều ngạn chào hỏi liền hồi nàng phòng. Mở cửa bật đèn, phòng cung nàng lần trước trở về không có gì khác nhau. An tâm nghĩ nghĩ nàng lần trước trở về là khi nào, hình như là kiều ngạn ăn sinh nhật thời điểm. Đem ba lô ném đến trên giường, an tâm đi phòng tắm rửa mặt, ra tới sau nằm trên giường không 2 phút liền ngủ rồi, lại tỉnh lại thời điểm là đã là buổi sáng 10 giờ chung, dưới lầu nói chuyện thanh âm truyền đi lên. Tựa hồ có rất nhiều người. Rời Dương tắm rửa sau mở ra tủ quần áo, tránh đi những cái đó mới tinh, vết năng đến một chút nếp vốn đều không có quần áo mới, lấy ra một bộ nàng trước kia lưu lại áo thun cùng cao bồi váy ngắn. Miêu cái trang điểm nhẹ, thay quần áo, lại đem đầu tóc chắt thành cao cao đuôi ngựa, tuyển hảo góc độ, an tâm cho chính mình tự chụp bức ảnh, điều điều ánh sáng sau nàng phát đến người bổ thượng, giống không giống chỉ có 18 tuổi. Phó Diệu đem An Tâm Thiết trí thành đặc biệt chú ý, An Tâm Hỷ Bổ mới vừa một phát đi ra ngoài. Phó Diệu liền thu được nhắc nhở. Trước đem ảnh chụp tồn tới tay cơ thượng, sau đó Phó Diệu điểm tán, thả ở dưới bình nói, nói vậy, rõ ràng chỉ có 16 tuổi. Chương 9. Tiêu Ngạn cũng đem an tâm này bổ thiết thành đặc biệt chú ý. Hắn điểm đi vào thấy được gan tâm phát ảnh chụp cùng với phía dưới cái kia một phút có liền mấy trăm cái tán bình luận. Cái này bình luận phía dưới còn có người nói, Phó ảnh đế cư nhiên bình luận. Lại là chú ý, lại là điểm tán, còn bình luận, Phó ảnh đế đối tiểu tiên nữ thật đúng là không giống nhau. Thấy câu kia lược hiện thân mật nói, Kiều Ngạn điểm vào phó diệu về bù, hơi hơi kinh ngạc. Trước kia hắn không thế nào chú ý giới giải trí, nhưng an tâm tiến cái này vòng sau hắn thường xuyên xem, bất chi bất giác cũng biết thật sự nhiều, tỉ như phó diệu về bù chỉ chú ý hắn một người, lại không bình luận, nhưng mà hiện tại chú ý tinh tinh. Trực giác nói cho Kiều Ngạn, phó diệu chính là tối hôm qua thượng cùng muội muội phát huệ chặt người. Tinh tinh tỉnh, ta đi xem nàng. Kiều Ngạn đứng dậy chiều lầu ba đi đến. Trên sofa vẫn luôn an tĩnh nghe trưởng bối nói chuyện một nữ nhân đứng lên, ca, ta cũng đi thôi. Nàng ước chừng 27-28, ăn mặc một bộ màu trắng váy dài, thật dài màu đen thẳng đầu ôn nhu khoát trên vai, là một cái rất có hương vị nữ nhân, ta cũng đã lâu không thấy được tinh tinh. Tiêu ngạn giữa mày một nình, biết an tâm nhìn thấy nàng sẽ không cao hứng, muốn tự tuyệt nhưng nhìn đến nàng mắt lộ khẩn cầu hắn liền nói không ra khẩu, đi thôi. Có trưởng bối cười, tinh tinh thật đúng là kiểu gia tiểu công chúa. Khởi cái giường còn muốn ca ca tỉ tỉ cùng đi xem nàng. Chu Vân cười một cái, tươi cười có một chút lo lắng. An tâm đã phát hủy bổ sau liền nằm trở về trên giường chơi di động. Nàng thấy được phó rượu cho nàng bình luận, kinh ngạc đồng thời lại không biết như thế nào hồi. Sợ một cái hồi không hảo sẽ khiến cho hiểu lầm, nghị nghĩ vẫn là rời khỏi vấy bổ tiến hệ chặt cấp phó rượu đã phát cái buổi sáng tốt lành. Hắn thực mau trở về lại đây, buổi sáng tốt lành, ăn cơm sáng không có. Cùng kiều ra người so sánh với. An tâm càng thích nàng công tác thượng bằng hữu cùng với phó diệu, nàng hồi, không có, mới vừa tỉnh, dưới lầu có người xấu, không nghĩ đi xuống ăn. Kêu muốn phó lao sư tới vì tiểu tiên nữ hộ giá hộ tống sao. Mặt sau theo một cái phó diệu động họa, là hắn diễn qua một cái cảnh sát, chính cầm một thương ở cảnh giới bộ dáng. An tâm nhịn không được cười, thân mình một lăn, từ ngồi biến thành ghẽ vào trên giường, nhịn không được phát giọng nói, không có việc gì, Phật nói ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Nàng tin tức mới vừa phát qua đi, tiểu ngạn gõ vang lên an tâm cửa phòng, tinh tinh, tỉnh sao. Tới, an tâm cấp phó Diệu gửi tin tức, tiểu tiên nữ muốn đi chịu khổ, túi chảo. Phó Diệu nhìn an tâm tin tức mày càng nhăn càng sâu, hắn cấp đoạn phượng gọi điện thoại, làm nàng tra một cha an tâm sự. Đoạn phượng kỳ quái, có cái gì không đúng sao? Phó Diệu thanh âm có chút trầm, ngươi tra một cha an tâm gia đình trạng huống Nàng không phải cô nhi sao? Có cái gì gia đình tình huống? Sớm tại phó diệu dọn đi thành hương vũ thời điểm nàng liền xem xét quá an tâm tư liệu nàng tuổi hồ có ba ba mụ mụ cùng ca ca phó diệu nói người đi thần phong hỏi thăm hỏi thăm đoạn vượng ở trở thành phó diệu người đại diện phía trước chính là ở thần phong công tác hơn nữa thần phong vẫn là phó thị tập đoàn hạ công ty con đoạn vượng đi hỏi thăm một cái nhị tuyến nữ tinh tinh tức lại dễ dàng bất quá an tâm thu hồi di động đi mở cửa nàng cho rằng chỉ có kiểu ngạn một người lại không nghĩ nhìn đến hai người ninh uyển lại cười nói tinh tinh An tâm tưởng kéo xuống khỏe miệng, an mụ mụ giáo nàng, liền tính nàng trong lòng lại như thế nào không cao hứng, lại như thế nào phiền, nàng cũng đến đem tư thái cầm lấy. Chỉ là khỏe miệng giật giật, vẫn cứ không có thể thành công làm khỏe miệng con lên. Con không đứng dậy liền không con, nàng xoay người trở về phòng, ngồi vào trên sofa, có việc sao? Tiêu ngạn ngồi ở an tâm đối diện, đem sữa bò cùng một cái đĩa trái cây đưa phong tới trên bàn trà, đẩy đến an tâm trước mặt, ăn một chút gì đi, trong chốc lát chúng ta đi khách sạn ăn cơm trưa. Nga an Tâm xoa trái cây ăn, cũng không ngẩng đầu lên, kia ăn xong cơm trưa ta liền hồi thành phố điện ảnh. Ninh Uyển ngồi vào kiều ngạn bên cạnh, vẻ mặt ôn nhu nhìn An Tâm, "Tinh Tinh, dì rất nhớ ngươi, ngươi ở nhà nhiều ở vài ngày đi." An Tâm tay một đốn, vén lên mỹ mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ninh Uyển, cười nhạo nói, "Ngươi nghe không hiểu lời nói sao, ta là đi công tác." Ninh Uyển tức khắc mặt một bạch. "Tinh Tinh." Kiều ngạn không tán đồng thấp giọng hô câu An Tâm tên. "Buông nữa, An Tâm đứng dậy đi đến cạnh cửa." Mặt vô biểu tình đối bọn họ nói, các ngươi còn có việc sao, không có việc gì nói thỉnh đi ra ngoài đi. Tinh tinh. Linh Nguyễn đứng lên, biểu tình có chút kích động, nếu ngươi... Đình. An tâm dơ tay làm ra ngăn cản động tác, như mày, ta không nghĩ lại nói trước kia sự. Tinh tinh. Chú Vân không yên tâm, đi lên nhìn xem, nhìn đến Ninh Nguyễn bộ dáng nàng tiểu tâm hỏi, các ngươi lại xảo sao. An tâm mí mắt rũ xuống, môi hơi nhấp, thật sâu hít một hơi sau nàng cười khổ một tiếng không có việc gì. Nàng vào nhà từ trong bao nhảy ra cái kia tinh xảo trang sức hộp. Đây là cho ngài quà sinh nhật, ngươi xem hạ thích sao? Chu Vân kinh hỉ, cho ta. An Tâm cứng đờ câu lấy khỏe miệng gật đầu. Tiêu Ngạn lộ ra vui mừng biểu tình. Chu Vân mở ra hộp, là một cái chân trâu vòng cổ. Mỗi viên chân trâu màu sắc sáng trong, thêm chi hộp thượng bắt mắt nhãn hiệu logo, có thể biết này vòng cổ không phải là hàng rẻ tiền. Tiêu gia không thiếu tiền, so nơi này càng quý trọng vòng cổ Chu Vân nhiều đến là. Nhưng đây là An Tâm lần đầu tiên tặng lễ vật cho nàng, Chu Vân cao hứng đến hốc mắt đều đỏ. Tiêu Ngạn cũng không nghĩ tới An Tâm sẽ chuẩn bị đến có lễ vật, hắn nguyên bản đều giúp nàng lấy lòng lễ vật, "Mẹ, vòng cổ vừa lúc xứng ngươi hôm nay quần áo, ta cho ngươi mang lên đi." Chu Vân mặc một cái màu trắng gạo theo thùa váy liền áo, thiết kế phục cổ, cao quý điển nhã, vừa lúc cùng An Tâm đưa chân châu vòng cổ phong cách nhất trí. Thu được nữ nhi lễ vật Chu Vân giống như là được đến quần áo mới hài tử giống nhau vui vẻ. Nàng cười hỏi Ninh uyển, uyển uyển đẹp sao? Đẹp, thực thích hợp gì? Ninh uyển tay nắm thật chặt, thức xảo, nàng chuẩn bị lễ vật cũng là chân châu vòng cổ, hơn nữa so ra kém an tâm lễ vật quý trọng. Nàng cười nói, gì ngượng ngùng, người lễ vật ta buổi sáng rời đi thời điểm quên ở trong nhà, ta ngày mai cho ngươi đưa lại đây được không? Đưa cái gì lễ vật? Chỉ cần các ngươi ba cái ở ta bên người, không có lễ vật ta cũng cao hứng thật sự. chu Vân thấy an tâm đã hỏa hảo trang, nàng nói. Tinh tinh cùng nhau đi xuống đi, ngươi gì cứu cứu bọn họ đều tới. An Tâm lắc đầu, nàng cùng nàng cứu cứu cảm tình cũng không tệ lắm. Lầu một trong phòng khách ngồi ba nam hai nữ, trong đó một cái trung niên nam nhân cùng tiểu ngạn diện mạo thập phần tương tự, là Kiều Ngạn cùng An Tâm phụ thân kiểu Vĩnh Khang, mặt khác một đôi là Ninh Uyển cha mẹ Chu Vũ Ninh Đông, cũng chính là Chu Vân muội muội muội phu, mặt khác một đôi chính là An Tâm cậu mợ Chu Phong. Bọn họ đều là Chu Vân bên này thân thích, tiểu ra bên này, Kiều Vĩnh Khang cha mẹ đều đã qua thế. Chỉ có một đệ đệ nhiều năm sinh hoạt ở nước ngoài An tâm 18 tuổi năm ấy thi đậu kinh thị đại học Vừa vào học liền bởi vì cùng Chu Vân và Tương tự diện bạo khiến cho ở trường học đương toán học giáo thụ nàng cứu cứu Chu Phong Chú ý Chu Phong xem xét nàng hồ sơ Đã biết nàng là ở cô nhi viện lớn lên cô nhi Sau lại hắn tìm được nàng làm xét nghiệm ADN mới đem nàng mang về kiểu ra An tâm tỉnh lạc, lại đây ngồi Chu Phong hướng bên cạnh ngồi ngồi Đem hắn cùng hắn thê tử trung gian vị trí không ra tới Phần 9 An tâm nhất nhất hâu người sau ở Chu Phong bên người ngồi xuống, cứu cứu khi nào đến, ca cùng tẩu từ đâu, như thế nào không có tới. Bọn họ ra ngoại quốc nghỉ phép. Chu Phong hỏi, ngươi thật sự không hề đọc cái nghiên cứu sinh. Chu Phong vẫn luôn cảm thấy an tâm chỉ đọc đến đại học khoa chính quy bằng cấp thấp điểm, từ an tâm đại tam khởi liền không ngừng khuyên nàng đọc nghiên cứu sinh, nhưng an tâm một lòng muốn làm mình tinh kiếm tiền, thật vất vả rốt cuộc muốn ngao tốt nghiệp nơi nào còn đuổi theo tiếp tục đọc. An tâm chắp tay trước ngược xin tha Cứu cứu ngươi buông tha ta đi, lại đọc đi xuống ta thật sự sẽ chết. Nói bậy, ngươi xem ngươi cậu mợ đọc lâu như vậy thư đã chết sao? Chu Phong hai vợ chồng đều là giáo thụ, chân chính thư hương dòng dõi. Ta có thể cùng cậu mợ so sao? An tâm cười ha hả nói. Chu Vân hâm mộ nhìn an tâm cùng Chu Phong nói nói cười cười, đã từng nàng vốn cũng có cơ hội này. Sờ đến chân châu vòng cổ, nàng lại nhịn không được cười, có lẽ về sau còn có cơ hội. Di, tỷ tỷ này vòng cổ thật xinh đẹp Chu vân muội muội, cũng chính là ninh nguyện mụ mụ chu vũ chú ý tới chu vân động tác, nàng ngâng lên chu vân trên cổ chân châu vòng cổ nói, như vậy tỷ lệ chân châu sợ không tiện nghi đi. Là tinh tinh đưa ta quả sinh nhật. Chu vân từ ái đối an tâm nói, về sau không cần mua như vậy quý trọng đồ vật, chỉ cần ngươi thường trở về mụ mụ liền vui vẻ. An tâm ngữ khí bình bình đạm đạm, không có việc gì, ta có tiền. Chu vũ biểu tình cứng đờ. Nàng biết ninh nguyện chuẩn bị lễ vật là chân châu vòng cổ. Nàng cho rằng này vòng cổ chính là ninh nguyện đưa, nhìn đến chu Vân chịu mến nhìn an tâm, nàng liền muốn cho chu Vân nhớ tới ninh nguyện hảo tới, nào biết là an tâm đưa. Nàng thu hồi tay, nói, tinh tinh là minh tinh, minh tinh nhất kiếm tiền, ngươi là nàng mụ mụ, nàng cho ngươi mua đồ vật thiên kinh địa nghĩa. Cái gì thiên kinh địa nghĩa? chu Phong xem chu Vũ liếc mắt một cái, ngựa khí có chút lánh, an tâm từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, tới kinh thành sau cũng không tốn bọn họ tiền, như thế nào liền thiên kinh địa nghĩa? Chu Vũ bị Chu Phong làm cho mấy tiểu bối trước mặt giống, trên mặt có chút không qua được, nâng cằm phản bác nói, không có dưỡng ân cũng có sinh ân, như thế nào không thiên kinh địa nghĩa. Chu Phong mặt lạnh lùng, sinh ra chịu nhiều như vậy khổ, tính cái gì ân, không bằng không sinh. Trong phòng khách bầu không khí tức khắc cứng đờ, Chu Vân cả người run lên, Tiểu vĩnh khang đôi mắt một thâm, nhìn Chu Phong liếc mắt một cái sau hắn an ủi vô vỗ Chu Vân mu bàn tay. Ninh nguyện túi đầu không nói lời nào, Chu Vũ miệng giật giật. Bị nàng bên cạnh Ninh Đông kéo một phen cũng trầm mặc xuống dưới. Điện thoại thanh đột ngột vang lên, là An Tâm di động. An Tâm nửa điểm không chịu vừa rồi bọn họ lời nói ảnh hưởng, lấy ra lắc lắc, cười nói, "Ta đi tiếp cái điện thoại." Gọi điện thoại người là Vương Tiểu Ngọc. An Tâm mới vừa điểm truyền được, Vương Tiểu Ngọc sắc nhọn thanh âm nháy mắt truyền tới. "Ta cô nãi mãi, cái kia phó ảnh đế đến tột cùng có phải hay không muốn truy ngươi." Chương 10. Vương Tiểu Ngọc là rất muốn An Tâm cỏ phó rượu nhiệt độ, nhưng hắn biết tốt quá hóa lốp đạo lý đặc biệt là phó diệu như vậy cấp bậc nhân vật, một cái không cẩn thận liền rất có khả năng lật thuyền. Hôm trước đã có một cái bọn họ hót xệ ơ, mới quá một ngày lại có, vương tiểu ngọc không thể không tiểu tâm đối đãi cái gì? người đi xem người bù. treo điện thoại, an tâm còn không có điểm tiến ấy bù liền thấy được một cái đẩy đưa. phó ảnh đế khen tiểu tiên nữ an tâm chỉ có 16 tuổi. an tâm. điểm tiến hót xệ ơ. đệ nhất danh. phó ảnh đế khen tiểu tiên nữ an tâm chỉ có 16 tuổi. điểm tiến nàng chính mình ấy bù. Nửa giờ trước nàng phát cái kia ấy bù điểm tán bình luận truyền phát đều vài vạn lượng, phải biết rằng khoảng cách nàng phát ra tới cũng mới trai choi tiếng đồng hồ thời gian khó trách lên hot sệt ấp. Cơ lắc mở bình luận, cái thứ nhất chính là phó rượu cho nàng bình luận. Tại đây điều bình luận phía dưới hồi phục cũng có hơn hai vạn điều. Điểm tán nhân số nhiều nhất một cái là như thế này nói, ta như thế nào từ giữa người được gian tình hương vị nói cho ta, không phải ta một người. Có người hồi phục hắn, yên tâm ngươi không phải một người, này thỏa thỏa có vấn đề nữ khí quá sùng địch. Bên trong tin tức, nghe nói tiểu tiên nữ ở chụp Lý Thanh Đạo diễn diễn, nghe nói hai người ở bên trong là diễn một đôi nhi lấy bi kịch kết cục tình nữ. Chẳng lẽ Thái tử điện hạ tử diễn thành thật? Không thể nào, Thái tử điện hạ chọn nhiều năm như vậy liền chọn an tâm. Như thế nào liền sẽ không. Ngươi lại không phải Thái tử điện hạ. Nói nữa chúng ta tiểu tiên nữ cũng không kém a. Chẳng lẽ theo ta một người chú ý tới tiểu tiên nữ không có hồi phục Thái tử điện hạ sao? Chú ý tới một, chú ý tới hai. Chú ý tới 10086, nên sẽ không thái tử điện hạ vẫn là yêu đơn phương. An tâm từ cái này hot se up rời khỏi sau phát hiện lại nhiều một cái hot ốc an tâm không có hồi phục phó ảnh đế. An tâm, này cũng có thể thỉnh hot se có thể hay không quá dễ dàng điểm. Cấp vương tiểu ngọc trả lời điện thoại, ta cũng không biết hắn có phải hay không ở truy ta, nhưng hiện tại làm sao bây giờ. Vương tiểu ngọc đã tưởng hào biện pháp, chuyện này chủ yếu là vẫn là phó rượu làm ra tới. Này giải quyết tự nhiên cũng đến tìm hắn. Ai ngờ hắn mới vừa cắt đứt điện thoại chuẩn bị cùng Đoạn Phượng liên hệ, đối phương trước gọi điện thoại lại đây. Hai người nói chuyện vài phút, theo sau đại ung Vương chiều đoàn phim lấy bổ đã phát một trường phó rượu cùng an tâm ảnh chụp, là đã làm xử lý. Bối cảnh là màu đỏ sẫm, nhưng nội dung lại là an tâm nhắm mắt lại, câu lấy khỏe miệng dùng chóp mũi đi đụng vào phó rượu chóp mũi cảnh tượng. Trang trí đem thủ bối cảnh đổi thành huyết giống nhau đỏ sẫm, mãnh liệt nhan sắc đối lập cùng tình cảm đối lập làm chỉnh bức ảnh có loại nói không nên lời hương vị. theo sau phó diệu gửi bổ chuyển phát này với bù. Nhắn lại, ta tô du. an tâm nghe vương tiểu ngọc nói cũng chuyển phát này gửi bù. thấy hình ảnh đẹp thuận tiện bảo tồn này trương hình ảnh. Nhắn lại, gặp qua thái tử điện hạ. trừ bộ đại ung vương triều đoàn phim quan hơi, phó diệu cùng an tâm gửi bù bình luận đều rất nhiều. chân tiểu thiên phiên phó diệu gửi bù hạ bình luận, xem có thể hay không có người cố ý hát phó diệu. kết quả liền thấy được một cái điểm tán cùng hồi phục đều thượng vạn bình luận. Một cái ID kêu tinh diệu thạch người ta nói nói, ta còn là cảm thấy không thích hợp, phó ảnh đế diễn như vậy nhiều điện ảnh, trước kia chưa bao giờ có như vậy tuyên truyền quá, kia lần này như thế nào liền phải xào 2 tiếng tuyên truyền đâu. Hơn nữa phó ảnh đế dùng được với xào 2 tiếng sao. Chiếu ta xem, nay càng như là phó ảnh đế thích tiểu tiên nữ, không chế không được tình cảm chủ động chú ý tiểu tiên nữ ấy bù còn bình luận, kết quả nhau lớn, vì bảo hộ tiểu tiên nữ liền đem đại ung vương chiều cái này đoàn phim lôi ra đảm đương tấm mộc. Có người không tin hồi phục cái này bình luận, không thể nào, phó ảnh đế là người nào, an tâm lại là người nào, hai người căn bản không ở một cái cấp bậc thượng. Tinh diệu thạch hồi hắn, thích một người lại không xem cấp bậc, nói nữa tiểu tiên nữ hiện tại còn trẻ, về sau nói không chừng cũng có thể lấy ảnh hậu. Húng hậu ngươi nhìn xem phó ảnh đế hồi phục tiểu tiên nữ ấy Bù câu nói kia, súng lịch tí vị thập phần rõ ràng, mặc dù không phải thích cũng tuyệt đối là có hảo cảm. Lại xem bọn họ hai cái chuyển đạt đại ung vương triều Huế Bù khi phát nói. Tiểu tiên nữ tương đối bình thường, nhưng phó ảnh đế không khỏi quá mức thân mật, liền tính hai người ở kịch chung là tình lữ quan hệ, kia cũng không dùng được ở vậy bộ dùng như vậy ngữ khí. Duy nhất giải thích chỉ có một, đó chính là phó ảnh đế thích tiểu tiên nữ, nhưng tiểu tiên nữ còn không thích phó ảnh đế. Trần Tiểu Thiên, Người này khai thiên nhắn đi, như thế nào cái gì đều làm hắn nói chuẩn. Trần Tiểu Thiên đi tìm phó rượu, muốn cùng hắn nói cái này tinh rượu thạch bình luận, kết quả nhìn đến nhíu chặt mày. Vài phút trước Ở cùng đại ung vương triều bên kia cầu thông hảo, đã phát vệ bộ sau, Đoạn vượng liền cấp phó diệu tới điện thoại, trả lời hắn phía trước làm nàng điều tra sự. Sự tình rất đơn giản, nàng đánh một chiếc điện thoại liền hỏi ra tới. An Tâm 18 tuổi trước kia là ở Tây Nam Linh thành một nhà cô nhi viện lớn lên, 18 tuổi năm ấy nàng thi đậu kinh thị đại học, ở trường học đụng phải nàng ở trường học đương giáo thụ thân cứu cứu, vì thế nhận thân. Chỉ là này An Tâm tựa hồ cùng người nhà quan hệ thật không tốt, đến nỗi này nguyên nhân trong đó cảnh phong người cũng không biết. Phó Diệu Dương mắt xem Trần Tiểu Thiên, có việc. Trần Tiểu Thiên đem điện thoại đưa cho Phó Diệu, trong miệng suy đoán nói, Phó ca ngươi xem, cái này nít nảm đều tinh diệu thạch người đem hết thể đều nói chuẩn, thật giống như là hắn tận mắt nhìn thấy liếc mắt một cái. Ngươi nói người này có thể hay không là đoàn phim người? Bỏ qua một bên Phó Diệu ở ấy bù thượng động tác, chỉ có đoàn phim nhân tài có khả năng suy đoán ra Phó Diệu thích an tâm. Phó Diệu đem điện thoại còn cho hắn, là đoàn phim người, không chỉ có là đoàn phim người, ta còn biết thân phận thật của hắn a ta, Trần Tiểu Thiên. Xử lý tốt sự tình, an tâm trở lại phòng khách, không khí tuy rằng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng so nàng vừa mới nhận được Vương Tiểu Ngọc điện thoại khi bầu không khí hảo, bất quá Chu ra tam huynh muội sắc mặt đều không thế nào đẹp là được. An tâm không hề đi nàng cậu mợ trung gian đương bóng đèn, nàng ngồi ở bên cạnh đơn người trên sofa, mới vừa ngồi xuống, Tiểu Ngạn liền đã đi tới, kéo qua một cây ghế, ngồi ở nàng bên cạnh. Ngươi thật sự cùng phó rượu không quan hệ. Vừa rồi an tâm chuyển phát bình luận ngợi bù tiêu ngạn thấy được. Có thể có quan hệ gì? An tâm sắc mặt bất biến hỏi lại. Tiêu ngạn mày hợp lại khởi, hắn biết cho dù có quan hệ, an tâm cũng là sẽ không nói cho hắn. Hắn nhớ rõ vừa mới tìm về cái này mỗi mỗi thời điểm nàng thực vui vẻ, khỏe miệng luôn là treo tươi cười, đối hắn cũng thực thân cận. Hắn cho nàng một chương thẻ ngân hàng, nói cho nàng chỉ lo dùng, nàng thật cao hứng nhận lấy, trong mắt đều là đối hắn cái này ca ca ý lại. Chính là sự tình biến hóa tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa nàng đem kia trương thẻ ngân hàng còn trở về, không chỉ có như thế, nàng còn đem nàng phía trước lấy dùng quá tiền tất cả đều bổ đã trở lại, thật giống như là muốn cùng bọn họ phân rõ giới hạn. chương 11 Tiêu ngạn thở dài, ta cha qua hắn so ngươi đại quá nhiều, không thích hợp ngươi. An tâm như mày, nghiêng hắn liếc mắt một cái cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều. An tâm không như vậy đại mặt, nhưng không cảm thấy phó rượu sẽ thích nàng. Giữa trưa đoàn người đi khách sạn ăn cơm trưa từ khách sạn ra tới tiêu ngạn lái xe đưa an tâm hồi thành phố điện ảnh nhìn tiêu ngạn xe rời đi chu vũ nhỏ giọng nói thầm liền chính mình mẹ nó sinh nhật đều không đợi lâu rồi một chút này đường cái gì nữ nhi à mẹ ninh uyển những mày thiện giải nhân y nói tinh tinh hấp dẫn muốn chủ tổng không thể làm những người khác toàn chờ tinh tinh một người đi chu vân sắc mặt ở nghe được ninh uyển nói sau hòa hoãn một chút nàng đối chu vũ nói chu vũ tinh tinh là ta nữ nhi Ta không hy vọng về sau lại nghe được ngươi nói nói như vậy. Chú vũ mặt đỏ lên, nhìn không được nói, thì, ta là giúp ngươi. Chu vân liếp nhìn nàng một cái, thần sắc có chút nghiêm túc, không cần. Là chúng ta thực xin lỗi tinh tinh, nàng hôm nay có thể trở về ta đã thực vui vẻ. Chu vũ mặt càng thêm không nhịn được, nhưng nhắc tới kia sự kiện nàng cũng không có gì lập trường. Xoay người liền lôi kéo Ninh Đông đi rồi, để lại Ninh Nguyễn. Theo sau Chu phong hai vợ chồng cũng cáo từ rời đi. Ninh Uyển Bồi Kiều Gia phu thê hồi Kiều Gia. Tiêu Vĩnh Khang về nhà sau vào thư phòng, hắn cái gì cũng không làm, chỉ lặng lặng ngồi trong chốc lát, sau đó cấp Chu Phong gọi điện thoại. Phần 10 Năm đó an tâm chạy về Ninh Thành, Chu Vân lại ở viện, hắn cùng Tiêu Ngạn đều đi không khai, là Chu Phong đi đem nàng tiếp trở về, bởi vậy Chu Phong cũng là đối an tâm trước kia sinh sống giải đến nhiều nhất một người. Điện thoại bị chuyển được, Chu Phong hỏi hắn gọi điện thoại lại đây làm gì? Tiêu Vĩnh Khang đi thẳng vào vấn đề hỏi. An tâm trước kia bị rất nhiều khổ. Chu Phong dừng một chút, lạnh giọng khí lạnh nói, bị lừa bán còn không tính chịu khổ sao. Kiều Vĩnh Khang thở dài, hắn biết Chu Phong đối hắn, đối Kiều ra có hóa hắn, khí có chút trầm trọng nói, Chu Phong, trong lòng ta an tâm mới là ta nữ nhi duy nhất. Chu Phong tưởng cười lạnh một tiếng, tâm nói an tâm là người nữ nhi duy nhất không giả, nhưng địa vị lại so ra kém Chu Vân, còn không phải chỉ có thể chịu ủy khuất. Nhưng Chu Vân Trung Quy là hắn muội muội, lời này hắn chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại. Nói không nên lời. Ta không thể nói cho ngươi. Chu Phong nói, đây là ta đối an tâm hứa hẹn. Tiều Vĩnh Khang trầm mặc sau một lúc lâu, ta đã biết, là chúng ta thực xin lỗi an tâm. Chu Phong thấp thấp thở dài, có lẽ năm đó ta liền không nên đem nàng tìm trở về, cho các ngươi cùng nàng tương nhận. Treo điện thoại, Tiều Vĩnh Khang ở trong thư phòng ngồi trong chốc lát mới ra thư phòng. Ninh Nguyễn đã rời đi, Chu Vân ở phòng vẽ tranh vẽ tranh, họa người là an tâm. Trong căn phòng này bày rất nhiều rất nhiều họa. Nhất lâu một bộ đã vẽ 18 năm. Nghe được động tĩnh, Chu Vân quay đầu lại, nhìn đến Kiều Vĩnh Khang nàng ôn nhu cười, "An Tâm hôm nay đưa ta lễ vật, ngươi nói nàng có phải hay không tha thứ ta?" Mấy năm trước Kiều Ngạn giúp An Tâm tặng lễ vật, nhưng Chu Vân biết, kia không phải An Tâm đưa. Kiều Vĩnh Khang cười một cái, ân, ta tưởng hẳn là, đã qua 4 năm, nàng khả năng không như vậy để ý." Đến thành phố điện ảnh thời điểm đã là buổi chiều 4 điểm, An Tâm mới vừa xuống xe liền nghe được có người ở kêu nàng, quay đầu nhìn lại, là mang theo kính râm Phó Diệu. 1 mét tám mấy đại cao cái, ăn mặc đơn giản áo thun sam, một chút cũng không giống như là qua 30 người, nơi nào không thích hợp nàng. Phó Diệu chiều nàng đi tới, ngữ khí quen thuộc nói, đã trở lại. An Tâm gật gật đầu, tiểu Ngạn cũng xuống xe, nhìn đến Phó Diệu hơi không thể thấy nhíu nhíu mày, đi đến Phó Diệu trước mặt rối tay, "Ngươi hảo, ta lại An Tâm, ca ca tiểu Ngạn." Phó Diệu gỡ xuống kính râm, rối tay nắm lấy, "Ngươi hảo, Phó Diệu." Tiêu Ngạn thu hồi tay, khách khí nói, Sớm có nghe thấy, an tâm phiền thoái ngươi chiếu cố. Phó Diệu cười một cái, không có, hàng xóm sao, cho nhau chiếu cố là hẳn là. Hàng xóm, tiêu ngạn như mày. Phó Diệu gật đầu, phản phất không có thấy tiêu ngạn nhân mày, đúng vậy, chúng ta chủ đối diện. Tiêu ngạn cả kinh, đi xem an tâm, an tâm lại trực tiếp xem nhẹ hắn vấn đề, nói, ngươi muốn hay không ở bên này ở một đêm lại trở về. Tiêu ngạn lắc đầu, ta ngày mai còn có án tử muốn ra tòa. Vậy ngươi còn đưa ta? An Tâm vô ngữ bạch Tiêu Ngạn liếc mắt một cái, ngày mai án tử rất đơn giản. Tiêu Ngạn cười, như thế nào? Lo lắng ngươi ca? An Tâm nhíu môi, ta chỉ là sợ ngươi trạng thái không tốt, ảnh hưởng đến người khác. Tiêu Ngạn sùng lịch xoa xoa An Tâm tóc, lại đối Phó Diệu nói, An Tâm còn nhỏ, phải có cái gì làm được không đúng địa phương phó ảnh đế nhiều bao dung. Phó Diệu đôi mắt khẽ nhúc nhích, khoe miệng kéo kéo, hắn nói, ngươi khách khí, An Tâm nàng thực hảo. Đại khái nam nhân cùng nam nhân chi gian là có thể dùng ánh mắt giao lưu. Tiêu ngạn từ phó rượu trong ánh mắt có thể thấy được hắn nhất định là đối an tâm như đồ gây rối, chỉ là an tâm không nghe lời hắn, hắn cũng không thể bồi ở an tâm bên người, không có biện pháp ngăn trở hắn. Hắn hỏi an tâm, bên này ngươi còn muốn trụ bao lâu? An tâm tính tính thời gian, đoạn hai ba thiên, lớn lên lời nói bốn năm ngày không sai biệt lắm. Tiêu ngạn thở phào nhẹ nhóm, chỉ là nghĩ đến phó rượu là ở tại an tâm ra đối diện, lại cảm thấy đau đầu. Tiêu ngạn rời đi, an tâm hỏi phó rượu xuống dưới làm gì? Thật vất vả có một ngày kỳ nghỉ, thời tiết lại như vậy nhiệt, hắn như thế nào không ở khách sạn đợi. Phó Diệu nói, ta xuống dưới. Nói một nửa, một chiếc siêu xe ngừng ở bọn họ trước mặt, đánh gây Phó Diệu nói, cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra bên trong diện mạo tuấn lãng nam nhân hóa bạch. Phó Diệu chỉ chỉ hóa bạch, ta cùng hắn ước hảo cùng đi ăn lẩu, ngươi cùng ta cùng đi đi. Nghe được cái lẩu, an tâm ánh mắt sáng lên, giữa trưa ăn chính là đồ ăn Trung Quốc, nhưng phân lượng làm cho cùng cơm Tây dường như, lại có những người đó ở. Nàng ăn dạ dày đau liền không ăn nhiều ít. Chỉ là an tâm ra mặt vẫn là mỏng, là phó rượu một người nói nàng liền đồng ý, chính là còn có một cái người xa lạ, nàng cũng chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt. Tiểu tiên nữ, ta là gia hỏa này phát tiểu, tốt nhất bằng hữu ngươi không cần để ý ta, cùng chúng ta cùng đi đi. hoắc bạch thân là phó rượu phát tiểu, từ hai ngày này phó rượu ấy bổ hướng đi thượng sớm nhìn ra manh mối, cho phó rượu một cái ý vị thâm trường cười, hắn nói, ngươi không đi phó rượu nói không chừng cũng không đi ra đây chẳng phải là chỉ có thể một người ăn cơm. Phó Diệu bắt tay đặt ở An Tâm phía sau, dùng cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy An Tâm đi đến cửa xe bên, sau đó thế nàng kéo ra cửa xe, ở An Tâm còn không có phản ứng lại đây cũng đã ngồi vào trên xe. Sau đó Phó Diệu chuyển tới bên kia, mở cửa ngồi xuống An Tâm bên cạnh. Hoắc Bạch kinh ngạc hạ, quay đầu lại vọng Phó Diệu, hắn như thế nào ngồi vào ghế sau đi? Phó Diệu xem hắn, đương nhiên nói, lái xe nha. Hoắc Bạch khỏe miệng chịu trừ, nhìn mắt An Tâm cuối cùng nghĩ huynh đệ thật vất vả có cái coi trọng mắt cô nương, hắn liền hy sinh một lần đương thứ tài xế cũng không có gì lê gớm xe ngừng ở một nhà tiệm lẩu cửa hoắc bạch mang theo phó rượu cùng an tâm quen cửa quen nẻo vào một cái ghế lô nhà này tiệm lẩu là thành phố điện ảnh bên này công nhận hương vị tốt nhất một nhà an tâm cũng tới này ăn qua vài lần một cái tây trang rải ra nam nhân đi đến đứng ở hoắc bạch bên người thấp giọng hô câu lá bảng an tâm kinh ngạc nhà này tiệm lẩu là người khai hoắc bạch gật đầu Đối Tây Trang Nam nói, về sau Tiểu Tiên nữ tới này ăn giấy tờ đều ghi tạc ta giấy tờ thượng. An tâm còn không có tới kịp cự tuyệt, Phó Diệu trước đã mở miệng, không cần, ghi tạc ta trướng thượng thì tốt rồi. Hoắc Bạch Thương Trường thượng hút người, tim có 9 lỗ, vừa nghe liền đã hiểu Phó Diệu ý tứ, xem ra trước mặt cái này Tiểu Tiên nữ thật đúng là vào hắn mắt. Bất quá nên hủy đi đài vẫn là đến hủy đi, ngươi lại không phải lão bản, ngươi có cái gì chướng Phó Diệu biểu tình rộng mở cứng đờ, miệng trương trương. Lại không lời nào để nói, ánh mắt nguy hiểm nhìn trầm chầm, chầm hoắc bạch. hoắc bạch không chút nào sợ hãi, còn đối an tâm nói, ngươi đừng nhìn hắn hiện tại người 5 người 6 bộ dáng, 15 tuổi phía trước chính là cái thứ đầu, lúc ấy ta đều nhận hắn đương lão đại, chỉ là không nghĩ biến mất một tháng, trở về liền cải tà quy chính. Phó Lao Sư năm nay 32 tuổi, hắn 15 tuổi thời điểm cũng chính là 17 năm trước, lúc ấy ta 14 tuổi nhiều an tâm nhìn về phía phó diệu, dùng kinh ngạc cảm thán ngự khi nói, như vậy tính toán cảm giác phó lao sư so với ta to rất nhiều một phen vô hình chi mũi tên đâm đến phó rượu trong lòng làm hắn hận không thể đem hoắc bạch quang ra ngoài ước chừng hoắc bạch cảm giác được phó rượu xem hắn âm hạt khí vội nói không so ngươi lớn nhiều ít cũng liền 10 tuổi không tính là đại có lẽ là sợ an tâm ở cái này vấn đề thượng rồi dám hoắc bạch túi đầu điểm nổi lên đồ ăn sau đó lại thực thân sĩ đem máy tính bảng gọi món ăn đơn đưa cho nàng hoắc bạch nàng không quen thuộc an tâm chỉ ý tứ ý tứ điểm mấy cái nàng thích đồ ăn Kết quả chờ nàng đem máy tính bảng cho phó rượu thời điểm, cũng chỉ thấy phó rượu tay không ngừng không ngừng hoạt, gọi món ăn thanh âm một chút lại một chút vang lên. An tâm đối hoắc bạch cùng tây trang nam xấu hổ cười, sau đó hơi hơi để sắt vào phó rượu nhỏ giọng nói, phó lao sư, điểm nhiều chúng ta ăn không hết. Phó rượu ngẩng đầu đối nàng cười, ngự khi ôn hòa, không có việc gì, dù sao hắn có trướng. Phó rượu lần trước ở an tâm trong phòng ăn lẩu hắn liền phát hiện, an tâm thích ăn chủng loại nhiều, nhưng chủng loại nhiều. Mỗi một loại ăn phân lượng tự nhiên liền ít đi. Phó rượu đem lần trước hắn ăn đến đồ ăn đều điểm cải biến. Hoắc Bạch rất hào phóng nói, không có việc gì, lại không phải ăn người khác, đều là nhà mình, không cần khách khí. Không trong chốc lát đấy nổi liền bưng lên, huyên ương nổi, phó Diệu dẫn đầu đem một mầm tôm trượt chân vào hồng canh. Hoắc Bạch di thanh, ngươi không phải ăn canh xuông sao. An tâm quay đầu, phó lao sư ăn canh sum sao. Kia lần trước cùng nàng cùng nhau ăn hồng canh còn ăn nhiều như vậy. Phó Diệu gấp một khối thịt dê đến hồn canh, chỉ là đóng phim thời điểm sợ trường đầu cho nên ăn canh sương. An Tâm có điểm tự trách, kia lần trước ngươi ăn hầm canh, khó trách nếu không thoải mái. Lần trước. Hoắc Bạch vẻ mặt bát quái hỏi An Tâm, khi nào? Phó Diệu đem thịt dê đưa đến An Tâm trong chén, lại gấp một khối canh sương gia vị cả chua cấp Hoắc Bạch, liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, ăn ngươi cà chua, đâu ra như vậy nhiều nói. Chương 12. An Tâm cùng Hoắc Bạch rốt cuộc không quen thuộc, không có gì để tải nhưng liêu nàng liền hết sức chuyên chú ăn, phó diệu một bên cùng hoắc bạch nói chuyện phía một bên cho nàng năng đồ ăn, nàng cự tuyệt quá nhưng phó diệu vẫn là sẽ tiếp tục cho nàng năng đồ ăn. hoắc bạch hỏi phó diệu còn có bao nhiêu lâu có thể chụp xong, phó diệu nói còn có hơn một tháng, vì thế hoắc bạch đề nghị hắn chụp xong diễn sau vài người cùng đi bờ biển nghỉ phép. phó diệu không tỏ ý kiến, quay đầu, thực tự nhiên hỏi an tâm, ngươi lúc sau có cái gì an bài? phó diệu lời này tựa hồ là ở mời an tâm cùng đi nghỉ phép nhưng hắn lại không nói thẳng mời an tâm, làm an tâm liền cự tuyệt cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Nàng nghĩ nghĩ nói, bên này chụp xong còn muốn chụp cái tạp chí cùng quảng cáo, lúc sau tạm thời liền không có gì sự. Phó Diệu gật gật đầu, đánh nhịp nói, hảo, kia đến lúc đó chúng ta cùng đi. An tâm. Phó Lao Sư, này giống như an tâm muốn nói lại thôi, hy vọng Phó Diệu có thể minh bạch nàng trương nôn chi ngữ, nàng cùng hắn nhận thức không bao lâu, như vậy tư mật nghỉ phép nàng không thích ừ. hợp đi. Nề hà phó rượu bề ngoài nhìn ôn hòa, kỳ thật đi là cái nói một không hai người, hắn cho an tâm một cái ôn hòa lại văn nhã mỉm cười, quay đầu cùng Hoắc bạch nói lên thương trường thượng sự. Hắn tuy không trải qua thương, nhưng gia tộc sâu xa, cùng Hoắc bạch cũng có thể nói đến cùng đi, an tâm xem bọn họ nói được hăng say, đành phải túi đầu ăn cái gì. Nàng không nhìn thấy ở nàng túi đầu sau, Hoắc bạch cho phó rượu một cái chế nhạo tươi cười, phó rượu nâng nâng mày, khỏe miệng gợi lên, mang theo một mặt nhất định phải được. Thiên sát hắc khi bọn họ mới trở lại khách sạn. Hoắc Bạch muốn chạy về nội thành, chưa đi đến khách sạn ngồi ngồi liền trực tiếp lái xe đi trở về. An tâm cùng phó rượu mang theo mũ vội vàng vào thang máy, thang máy rất lớn, cơ hồ không cảm giác được ở bay lên, chỉ có từ biểu hiện tầng lầu có thể biết bọn họ không có ngừng ở tại chỗ. An tâm mím môi, vẫn là đã mở miệng, phó lao sư, ngươi vừa mới là nói chơi đi. Phó rượu đem kính râm áp đến mũi hạ, lộ ra một đôi bình tĩnh không gợn sóng mắt đen, cái gì nói chơi Chính là đi nghỉ phép sự an tâm nói, ta và ngươi bằng hữu đều không thân liền không đi. Nhận thức không phải chín. Thang máy tới rồi an tâm tầng lầu, Phó Diệu dối tay che ở cửa thang máy trung gian, đối an tâm nói, hôm nay cái lầu hồng canh có điểm tay, trong chốc lát ta cho ngươi điểm cái mâm đựng trái cây đưa lại đây. Phó Diệu ngữ khi không phải thương lượng mà là thông chi, an tâm ngẩn đầu cùng Phó Diệu nhìn nhau trong chốc lát, cự tuyệt nói quá bên miệng xoay lại chuyển cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu, túi đầu ngang một tiếng. Nàng giống như đối phó rượu không có cách nào kia phó rượu có phải hay không thật là thích nàng Ở truy nàng Bằng không chẳng lẽ thật đúng là tình thương của cha không địa phương biểu đạt Một đêm mơ mộng Tỉnh lại là bị điện thoại cùng tiếng đập cửa cùng nhau đánh thức Điện báo là Vương Tiểu Ngọc Tại đây phía trước đã có hai thông chưa tiếp điện thoại Gõ cửa chính là Đinh Tiểu Tiểu Thần xác sốt ruột Phần 11 Trượt xuống tiếp nghe cái nút Mở cửa làm Đinh Tiểu Tiểu tiến vào Nàng đem đầu vùi ở mềm mại gối đầu. Ngựa khí lười biếng đến cực điểm, uy, đã xảy ra chuyện. Vương Tiểu Ngọc thanh âm khó được không nữ khí, nhưng an tâm lại bị này ngự khí kinh sợ, lập tức ngồi dậy, làm sao vậy? Vương Tiểu Ngọc, Kiều Ngạn tới đón ngươi bị chụp. buổi sáng 7 giờ ra tới tin tức, nói hắn là ngươi bạn trai. Còn có, ngày hôm qua Kiều Ngạn đưa ngươi trở về thời điểm các ngươi có phải hay không gặp phải phó ảnh đế, hắn cũng bị chụp ở bên trong, hiện tại trên mạng nói được rất khó nghe. Ta đi xem. An tâm treo điện thoại. Điểm tiến nội bù. Quả nhiên hot xệ ợp đệ nhất chính là tiểu tiên nữ thần bí bạn trai trồi lên mặt nước, điểm đi vào xứng đồ là kiều ngạn hôm trước buổi tối tới đón nàng khi ảnh chụp hot xệ ợp đệ nhị, tiểu tiên nữ bắt cá hai tay, phó ảnh đế thành lốp xe dự phòng. Xứng đồ là ngày hôm qua buổi chiều, bọn họ ba cái ở khách sạn cửa nói chuyện ảnh chụp trong đó có nhất nhất chương là kiều ngạn xoa nàng tóc, còn có một chương chiếu chính là là phó rượu dùng cánh tay đem nàng đưa lên xe. Liên ảnh chụp tới xem. Nàng sát như là cùng bọn họ có không tầm thường quan hệ. Nhìn cái đại khái, an tâm chỉ nghĩ nói chụp ảnh người kỹ thuật hẳn là tăng mạnh. Ba cái tuấn nam mỹ nữ, chiếu đến mặt đều hoa, khó coi chết đi được. Đinh tiểu tiểu vội la lên, tỷ có người mua marketing cố ý hát ngươi. An tâm như suy tư gì gật đầu, vừa rồi nàng nhìn bình luận, thật là nhiều rất nhiều đang mắng nàng người. Đều là giới giải trí người, loại sự tình này thấy nhiều, vừa thấy là có thể nhìn ra tới. Chính là ta gần nhất không đắc tội với người A. Nàng cấp Vương Tiểu Ngọc trở về điện thoại, không có việc gì, cùng lắm thì công khai là được. Vương Tiểu Ngọc nhất thời đầu hóc đường ngắn, công khai. Ngươi cùng phó ảnh đế yêu đương. An tâm. Treo Vương Tiểu Ngọc điện thoại, an tâm cùng Đinh Tiểu Tiểu đi nhà ăn nhìn đến ở ăn cơm sáng phó rượu. Nàng cầm cơm sáng sau ngồi xuống phó rượu bên cạnh, phó lao sư, thực xin lỗi, lần này liên lụy ngươi. Phó rượu biết ấy bù thượng sự, hắn ôn thanh nói, không quan hệ, ta ngày hôm qua không cũng liên lụy ngươi lên sao? An tâm cười một cái, hắn cái kia là giúp hắn chứng phấn, mà lần này liền không thế nào dễ nghe. Phó Diệu lại hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Là nói thẳng người nọ là ca ca ngươi vẫn là bỏ mặc. An tâm nói, công khai đi, lần này lừa gạt đi qua về sau vẫn là sẽ bị chụp đến. Phó Diệu gật đầu, ta cũng cảm thấy công khai tương đối hảo. Vậy ngươi biết lần này là ai đưa tin sao? Ta xem những cái đó bình luận không quá thích hợp. An tâm lắc đầu, không có gì manh mối. Tiểu Ngọc nói hắn sẽ tra. Chỉ là nàng cùng Vương Tiểu Ngọc đều không phải cái gì có rất lớn nhân mạch, nếu thật là có người đối phó nàng, muốn tìm ra người này cũng không dễ dàng. Phó Diệu, ta có chút nhân mạch, ta giúp ngươi trà một chút. Không cần an tâm ngẩng đầu cự tuyệt, kết quả vừa thấy đến Phó Diệu quan tâm ánh mắt, trong miệng nói bất chi bất giác liền thay đổi, Kêu "Cảm ơn Phó Lao sư." Phó Diệu mỉm cười gật đầu, đem hắn trong tầm tay nhiệt sữa bò cùng an tâm trong tầm tay cà phê thay đổi một chút, tiểu hài tử muốn uống nhiều sữa bò, trong chốc lát thật sự vây nói lại đi mua cà phê. An tâm bật cười, phó lao sư, ta không nhỏ. Phó Diệu khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, xem an tâm ánh mắt ấm áp lại sủng nịch, ngươi so với ta tiểu, trong lòng ta ngươi chính là tiểu hải tử. Yên lặng ăn cơm trần tiểu thiên tưởng, ngươi đem nhân ra đương hải tử, vậy ngươi như thế nào còn mơ ước nhân ra. Ăn xong cơm sáng an tâm đi theo phó Diệu đi đoàn phim, vừa đến đoàn phim liền nhìn đến một nữ nhân ở cùng Lý Thanh hai cái nói chuyện, kia nữ nhân nghe được động tính quay đầu chiều bọn họ nhìn lại đây, An Tâm nhận thức nàng, quách tuyết. Đại Ung Vương Triều đoàn phim nữ chính. Xảo Chính là Quách Tuyết cùng An Tâm đều là cảnh phong giải trí kỳ hạ nữ diễn viên, bất quá Quách Tuyết là một đường, bằng không cũng lấy không được Đại Ung Vương Triều nữ chính nhân vật. Nhưng Đại Ung Vương Triều là nam chủ diễn, mặc dù là nữ chính kỳ thật xuất diễn cũng không tính nhiều. Nữ chính thân phận là thái tử điện hạ bên người một cái đại thần nữ nhi, nàng nhàn nhã đoan trang, đọc đủ thứ thi thư, hào phóng khéo léo, thông minh lý trí, hiểu quân mưu, là nhất thích hợp thái tử phi người được chọn hơn nữa cuối cùng nàng cũng gả cho thái tử trở thành thiên cổ nhất đế hoàng hậu phía trước quách tuyết cùng đoàn phim ở nơi khác chủ diễn hồi kinh sau bởi vì tạm thời không có nàng xuất diễn liền vẫn luôn không lại đây thẳng đến hôm nay mới đến đoàn phim quách tuyết năm nay đã 30 có một an tâm đi theo phó diệu đi đến bọn họ trước mặt trước hô lý thanh sau đó liền đối với quách tuyết lễ phép nói quách tuyết tỷ quách tuyết đối nàng gật gật đầu ngữ khí đạo mạc ngươi hảo lý thanh trêu ghẹo an tâm cùng phó diệu liền phóng một ngày giả Các ngươi hai cái, nhưng thật ra giúp ta đem tuyên truyền phí đều tỉnh. An tâm khô cần bài trừ một cái cười, hơi xấu hổ. Phó Diệu liền không giống nhau, hắn cùng Lý Thanh hợp tác nhiều lần, quan hệ thực không tồi, lập tức liền đem trở về nói, ngươi vẫn là có thể đem tuyên truyền phí cho ta cùng an tâm, chúng ta sẽ không cự tuyệt. An tâm nhẫn cười, Lý Thanh hát một tiếng, ngươi tìm ta hỗ trợ thời điểm như thế nào không nói như vậy. Phó Diệu nhúng mày, ngữ khí đúng lý hợp tình, ta có tìm người sao hai ngày này ta một chiếc điện thoại cũng chưa cho người đánh đi gọi điện thoại cấp Lý Thanh làm đại ung vương triều phát thủy bầu người là đoạt vượng phó diệu nói đến nửa điểm không chỗ dạng Lý Thanh tức giận đến nói không ra lời Quách Tuyết đã mở miệng ngự khí kinh ngạc đối An Tâm cùng phó diệu nói không thể tưởng được các ngươi như vậy thủ An Tâm nhạy bén nhận thấy được cái gì nhưng nơi này đáp án nàng cũng không biết là phó lao sư xem ta tiểu chiếu cố ta phó diệu cười còn hành đi tiểu cô nương rất đáng yêu An Tâm xấu hổ cười cười. Ra đây đi hóa trang. Nói nàng xoay người muốn đi, Phó Diệu lại gọi lại nàng, hỏi, ngươi cùng ngươi người đại diện thương lượng hảo khi nào phát thanh minh sao? An tâm không cần nghĩ ngợi, còn không có. Phó Diệu nói, kêu kêu hắn nhanh lên, loại chuyện này nghi sớm không nên muộn. An tâm nga một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu. Lý Thanh không chú ý về bồ, hỏi Phó Diệu, cái gì thanh minh? Phó Diệu, ngày hôm qua nàng trở về cho nàng mụ mụ chúc mừng sinh nhật, trở về là làm nàng ca ca đưa về tới. Vừa lúc làm ta đụng phải, ba người liền nói hội thoại, kết quả bị người chủ, sáng nay tốt nhất phải bù hoặc sẽ ớt. Hắn dừng lại, biểu tình vi diệu cười một cái, nói nàng bắt cá hai tay. Lý Thanh tấm tắc khen ngợi, hành A, liền nhân ra mụ mụ ăn sinh nhật đều đã biết. Chương 13. Hóa hảo trang sau an tâm tìm cái góc không người xoát hủy bù. Vương Tiểu Ngọc bên kia nói rõ còn không có phát ra tới, trên mạng vẫn như cũ thực náo nhiệt, có người nói tin tưởng nàng, có người đang mắng nàng. An tâm cảm thấy những cái đó tin tưởng nàng bắt cá hai tay người cũng là kỳ quái, liền tính nàng tưởng bắt cá hai tay, nhưng điều Ngạn cùng phó Diệu là cái loại này có thể làm đạp người sao. Bọn họ lại không phải ngốc tử. Vong view không gì làm không được, thực mau kiểu Ngạn luật sư thân phận cùng hắn thân thế cũng bị bái ra tới. Kiều Ngạn, thế giới nhất lưu đại học luật học sinh viên tốt nghiệp, hiện tại là kinh thị khang vân luật sư văn phòng một người luật sư. Nhưng hắn không chỉ là chuyện này vụ sở một người luật sư, hắn vẫn là chuyện này vụ sở tiểu lão bản. Có người nói an tâm lợi hại, bên người nam nhân một cái so một cái có khả năng. Tiêu Ngạn cùng Phó Diệu tuy rằng là hai cái vào người, nhưng ở từng người vòng chung đều là nhân trung Long Phượng. Quách Tuyết thỉnh đại gia uống trà sữa, Đinh Tiểu Tiểu cấp An Tâm cầm một ly lại đây, nhỏ giọng nói, "Tỷ, ta như thế nào cảm thấy Quách Tuyết đối với ngươi có điểm lãnh đạm?" An Tâm thuận miệng nói, "Ta cùng nàng không thân, lãnh đạm là bình thường, nói nữa ta đoạt nàng nổi bật nàng có thể cao hứng mới là lạ." Đinh Tiểu Tiểu ngạc nhiên nói, Thì ngươi chừng nào thì đoạt nàng nổi bật An tâm, ngươi nên biết Tô Du nhân vật này là sau lại Lý Thanh Đạo diễn hơn nữa đi Nguyên Lai like cũng không có nhân vật này Không thêm Tô Du phía trước Quách tuyết chính là đông đảo lá xanh chung một đóa tiểu hoa Nói là chúng tinh cùng nguyệt cũng không quá Hơn nữa nữ chính nhân thiết cũng đại khí Là một cái rất có người xem duyên nhân vật Nhưng bỏ thêm Tô Du sau Đầu tiên nàng không phải nhất chi độc tú Tiếp theo bởi vì Tô Du ở trong phim mặt chính là Thái tử Điện Hạ trong lòng Bạch Nguyệt Quang Nhân thiết cũng không thể so nàng kém, này còn không đoạt nổi bật ta. Đinh Tiểu Tiểu vì an tâm bên vực kẻ yếu, nhưng này nhân vật cũng không phải nói tỉ người làm đạo diễn thêm nha. An tâm không thèm để ý nói, không có việc gì, chung quy là chúng ta chiếm tiện nghi, nàng cũng không đối ta thế nào, không cần để ở trong lòng. Buổi sáng 10 giờ, Vương Tiểu Ngọc dùng an tâm ấy bù đã phát thanh minh. An tâm bách khoa bài đủ thượng viết chính là cô Nhi, hiện tại đột nhiên toát ra cái ca ca, tự nhiên đến cẩn thận giải thích rõ ràng cho nên thanh minh chung không chỉ có viết kiểu ngạn cùng an tâm quan hệ, còn viết an tâm 18 tuổi tới kinh thị sau mới bị tìm về sự. Phép đối chuyện này tiếp thu tốt đẹp, có chút dạn thì fan nói nàng cố ý dùng cô nhi thân phận lừa đồng tình, bất quá bởi vì an tâm chưa từng chính thức trường hợp nói lên quá chuyện này, cho nên bọn họ cách nói không có gì căn cứ, thực mau đã bị nàng fans rôi đi trở về. Còn có fans bình luận, tiểu tiên nữ hoàn toàn chính là tiểu thuyết nữ chủ nhân thiết, lớn lên xinh đẹp, thân thế nhấp nô, liền kém gả cái cao phú Lấy cái ảnh hậu cúp đi lên đỉnh cao nhân sinh Cái này nói rõ phát ra sau không bao lâu Phó Diệu chuyển phát cái này nói rõ Còn bình luận nói Thái tử Điện Hạ có thể làm người bắt cá hai tay An tâm nói rõ không nhiều lắm bậc nước Nhưng thật ra Phó Diệu cái này bình luận lại nhấc lên hót xệ ấp Nhiệt bình đệ nhất là tinh diệu thạch bình luận Hắn nói kia phó ảnh đế ý tứ là tiểu tiên nữ chỉ đạp người này một cái thuyền sao Nhiệt bình đệ nhị cũng là tinh diệu thạch phát ra Hắn nói có một chương ảnh chụp là phó ảnh đế ôm lấy tiểu tiên nữ lên xe, thỉnh phó ảnh đế giải thích một chút. Trần Tiểu Thiên thấy này, hai cái nhiệt bình thời điểm đều tưởng vọt tới phó rượu trước mặt rít gào hai tiếng, có như vậy tìm đường chết sao? Đoan Phượng chú ý tới tinh rượu thạch sắc bén bình luận, vì thế cô ý gọi điện thoại cấp Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên không chỉ là phó rượu đệ nhất trợ lý, còn phân công quản lý phó rượu một event. Đoan Phượng hỏi Trần Tiểu Tiên có biết hay không cái này tinh rượu thạch, hắn là phó rượu phấn vẫn là hắc điểm này phó diệu trịnh trọng dặn do quá hắn không cho nói trần tiểu thiên liền giấu ở đoan vượng phó diệu không hồi này hai điều bình luận vì thế hắn ở theo đuổi an tâm đồn đại ở trên mạng càng diễn càng liệt hôm nay an tâm xuất diễn không nhiều lắm buổi chiều 3 giờ nhiều liền trở về khách sạn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhìn trên mạng nhật bình nàng cắn môi hỏi đinh tiểu tiểu ta như thế nào cảm thấy phó lao sư giống như coi trọng ta đinh tiểu tiểu cầm một cái kem ăn đến vui sướng nghe vậy ngẩng đầu nghĩ nghĩ ta cũng cảm thấy là như thế này Chính là vì cái gì đâu? An Tâm không nghĩ ra. Đinh Tiểu Tiểu xem An Tâm nghi hoặc bộ dáng thở dài, buông kem cái muống, nàng lời nói thấm tiếng nói, "Tỷ lần trước đem ta so làm phó ảnh đế, đem An Kiệt so làm tỷ ngươi, nhưng tỷ ngươi xem nhẹ một chút, phó ảnh đế như vậy lợi hại, nơi nào là có thể sử dụng ta tới so, hơn nữa ta là nữ, phó ảnh đế là nam, liền càng không thể so." An Tâm lắc đầu, tỏ vẻ không nghe hiểu. "Đinh Tiểu Tiểu ai thanh?" Tổng kết nói, đơn giản tới nói, "Chính là ngươi lớn lên xinh đẹp." phó ảnh đế lại xoé lại có khả năng, hắn sẽ thích thượng ngươi thực bình thường. An Tâm mặc mặc, bừng tỉnh đại ngộ nói, nói được cũng là, nam nhân đều thích xinh đẹp, ta lớn lên như vậy xinh đẹp, hắn có thể không thích sao? Bấy mấy ngày nay đẩy bổ học sẽ ở ban tặng, An Tâm đẩy bổ chú ý lượng liền hai ngày này đều dài quá vài trăm vạn. Vương Tiểu Ngọc ý tứ là làm An Tâm khai cái phát sóng trực tiếp tạm một chút fans, vừa lúc có thể ở phát sóng trực tiếp thời điểm lại giải thích một chút buổi sáng kia hai điều học sẽ ấp. Cầm di động An tâm lo lắng nói, vạn nhất có người sở pèm hỏi ta cùng phó ảnh đế quan hệ làm sao bây giờ, ta nên như thế nào trả lời? Đinh Tiểu Tiểu cảm thấy an tâm ở gặp gỡ phó ảnh đế vấn đề thượng đều sẽ biến buồn. Kia tỷ ngươi hiện tại cùng phó ảnh đế quan hệ là cái gì? Bằng hữu a, kia không phải được, ngươi liền tình hình thực tế nói không phải được rồi. Chính là an tâm những mày trên mạng kia bức ảnh như thế nào giải thích? Đinh Tiểu Tiểu lại thở dài một ngụm, tình hình thực tế nói a, liền nói hắn thỉnh ngươi đi ăn cơm, ngươi trầm lại. Hắn kiên quyết đem ngươi đưa lên xe. Đinh Tiểu Tiểu lắc đầu, có chút khó có thể lý giải nói, tỷ, loại sự tình này ngươi còn muốn hỏi ta. Ngươi không phải nhất am hiểu xử lý loại sự tình này sao? An tâm chấp trước mắt, yên lặng đi tìm thân váy ra tới. Đều là nữ nhân, an tâm cũng không ngại, trực tiếp liền ở Đinh Tiểu Tiểu trước mặt thay đổi. Đổi xong quần áo, nàng tìm ra hóa trang bao cho chính mình bổ cái trạng, Đinh Tiểu Tiểu nói, tỷ, nghe nói hiện tại đi sẹo kỹ thuật thực hảo. Chúng ta khi nào đi đem này sẹo cấp đi đi. Cái gì sẹo? Đinh tiểu tiểu chỉ chỉ an tâm bụng. Cái kia an tâm rỗi tay sờ đến eo sườn vết sẹo, lắc đầu, tính, dù sao ngày thường cũng không ai có thể thấy, không cần phải. Chuẩn bị sẵn sàng, cơ lạc mở phát sóng trực tiếp, an tâm trước kia cũng phát sóng trực tiếp quá hai lần, không bao lâu sau phòng phát sóng trực tiếp liền có mấy vạn người. Sờ pẹm soát đến lợi hại, an tâm đơn giản giải thích hạ thanh minh. Theo sau quả nhiên có người hỏi kia, trương chiếu đến phó rượu ôm lấy nàng lên xe ảnh chụp. Phần 12 an tâm ân trong chốc lát, ở trong lòng tổ chức hạ ngôn ngữ sau, ngọt ngào cười nói, kỳ thật ta cùng phó lao sư không phải bởi vì đại ung vương triệu nhận thức, lại nơi này phía trước chúng ta liền nhận thức, gặp mặt một lần kia cũng là duyên, an tâm nói được một chút đều không chỗ dạ. Ngày hôm qua ca ca ta rời đi sau, phó lao sư bằng hữu liền tới rồi, bọn họ ước đi ăn lẩu, phó lao sư biết ta thích ăn lẩu liền đem ta lôi kéo cùng đi. Ta cùng phó lao sư bằng hữu không quá quen thuộc, liền tưởng cự tuyệt, nhưng phó lao sư thật sự là quá nhiệt tình, sau đó liền có các ngươi nhìn đến kia bức ảnh, kỳ thật kia chỉ là phó lao sư sợ ta chạy mới ngăn lại ta thuận tiện đem ta đưa lên xe. Một cái ID kêu tinh diệu thạch vong hữu vẫn luôn soát phù bình, hỏi, hiện tại đều ở chuyển phó ảnh đế ở theo đuổi tiểu tiên nữ, nếu là thật sự, tiểu tiên nữ sẽ đáp ứng sao? Người này vẫn luôn soát những lời này, không chỉ có khiến cho an tâm chú ý. Đồng ý cũng khiến cho mặt Khắc vong Hưu chú ý, sôi nổi yêu cầu nàng trả lời vấn đề này. An tâm thấy tránh không khỏi, liền chống cằm, mí môi, nghiêng đầu nhíu mày nói, chính là ta không cảm thấy phó lao sư ở truy ta nha, phó lao sư chính là người thật tốt quá, có lẽ hắn chính là xem ta hễ bổ fans quá ít, cô y đã phát như vậy mấy cái hễ bổ tới cấp ta chướng nhân khí. Qua 2 3 giây, sợp em nội dung sôi nổi biến thành, ha ha ha ha, phó ảnh đế bị phát thẻ người tốt. An tâm nhìn đến cũng nhịn không được cười. Lúc này cái tiêu kêu tinh diệu thạch lại phát phù bình, kia hắn nếu là thật sự theo đuổi ngươi, ngươi sẽ đáp ứng sao? An tâm nghĩ thầm này cùng tinh diệu thạch chính là ai phân A, một hai phải nàng nói cái rõ ràng minh bạch, cố tình những cái đó fans cũng bắt quái, nhìn đến tinh diệu thạch hỏi như vậy, liền trêu chọc phó ảnh đế bị phát thẻ người tốt đều không nói, muốn an tâm trả lời vấn đề này. Cái này an tâm vẫn sẽ, dùng một loại thực tiểu tiếu ngự khi nói, ta khẳng định đến trả lời sẽ A, kia chính là phó lao sư ra, ta thần tượng. Nàng lại hỏi, nếu là các ngươi thần tượng tới truy các ngươi sẽ đáp ứng sao? Khẳng định sẽ, đúng hay không? Vì thế vong hữu sở mẹm lại biến thành, nếu an tâm truy bọn họ, bọn họ chính là còn cũng sẽ đáp ứng. Lập tức, phòng phát sóng trực tiếp không khí trở nên buồn cười lại nhẹ nhàng. An tâm thấy thế, ngầm thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cái kia vấn đề một cái trả lời không hảo còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì ra tới. An tâm không biết, khoảng cách nàng không xa đại ung vương triều đoàn phim một cái phòng nghỉ. Phó Diệu chính cầm di động xem nàng phát sóng trực tiếp. Bên cạnh thấy toàn bộ quá trình Trần Tiểu Thiên nhỏ giọng nói, ca, ngươi sẽ không sợ về sau làm An Tiểu Thư biết tinh diệu thạch là ngươi. Ngươi sẽ nói sao? Phó Diệu ngẩng đầu. Trần Tiểu Thiên nhạy bén cảm giác được một tia khí lạnh, vội vàng lắc đầu. Phó Diệu vừa lòng cười cười, kia không phải được, nàng sẽ không biết. Nhưng bạn nhất đâu? Phó Diệu mày một chọn, sẽ không có loại này vạn nhất. An tâm phát sóng trực tiếp hiệu quả phi thường hảo. Đóng phát sóng trực tiếp sau nàng cấp Vương Tiểu Ngọc gọi điện thoại, nói xong công tác tương quan sự tỉnh sau Vương Tiểu Ngọc nói hắn cha mẹ phải về quê quán mấy ngày, mấy ngày nay thái tử liền không ai chiếu cố, hỏi nàng là đưa cửa hàng thú cưng vẫn là thế nào. An tâm không thích đem thái tử đưa đến cửa hàng thú cưng đi, nàng nghĩ nghĩ nói, đưa thành phố điện ảnh đến đây đi. Thành phố điện ảnh. Vương Tiểu Ngọc kinh ngạc. Này khách sạn có sủng vật chăm sóc phục vụ. An tâm nói, ta bên này thuận lợi nói còn có hai ba thiên liền chụp xong rồi Sự tình cũng tương đối thiếu, có thể cho tiểu tiểu nhìn nó, sẽ không có việc gì. Vương Tiểu Ngọc mấy ngày nay cũng nội, không có thời gian chăm sóc thái tử, nghị chỉ có hai ba thiên mà thôi liền đáp ứng xuống dưới. Ngày hôm sau buổi sáng hắn mang theo thái tử tới rồi thành phố điện ảnh, đinh tiểu tiểu cùng an tâm đều ở đoàn phim, thái tử luôn luôn nghe lời, không loạn đi không gọi bệnh, hắn liền nắm thái tử đi đoàn phim. Chương 14. Hôm nay chụp phó Diệu cùng an tâm cùng nhau ăn cơm nói chuyện phim diễn. Chụp viễn cảnh. Không cần có nghe được đối thoại, cũng liền không cần khẩu hình, vì thế Phó Diệu liền quang minh chính đại cùng an tâm nói lên mặt khắc sự. Ngày hôm qua báo ngươi thai tiếng sự có rơi xuống. An tâm ở kẹp tố sao bách hợp, nghe vậy hơi hơi sử sốt, thu hồi chút đũa. Tuy rằng ngày hôm qua Phó Diệu nói sẽ giúp nàng cha nhưng nàng cũng không có để ở trong lòng, là ai. Phó Diệu cấp an tâm gấp một chiếc đũa bách hợp, đối an tâm ấy này nói, nói đến chuyện này vẫn là trách ta. Trách ngươi. Ân Phó Diệu nói. Ngươi nhớ rõ tới cùng ngươi cùng nhau thử kính giang đồng đi. An tâm nhíu như mày, vì tô du nhân vật này. Nàng khả năng không cam lòng, sau khi trở về khiến cho họa họa giặt tỉ theo dõi ngươi, chụp tới rồi những cái đó ảnh chụp. Phó Diệu nói, bất quá ta đã làm người đi xử lý. Đây là nàng vấn đề, như thế nào trách ngươi đâu. An tâm giữa mày một hợp lại, nàng trời sinh diện mạo hảo, ánh mắt tựa túc phi túc, càng hiện thiên chân ngây thơ. Phó Diệu nhấp môi dưới. Ngươi tới thử kính trước ta cũng không biết ngươi muốn tới thử kính, vừa lúc mấy ngày hôm trước hoắc bạch giúp nàng đã hỏi tới ta chuyện này, ta chính là thuận miệng nhắc tới làm nàng tới thử kính nhìn xem hiệu quả, nào biết đụng phải ngươi, càng không nghĩ nàng sẽ bởi vậy ghi hận thượng ngươi. Như vậy A an tâm trông cảm, nghiêng đầu cắn môi giả hoặc cười, tuy rằng ta không cảm thấy chuyện này có thể quái đến phó lao sư trên đầu, nhưng phó lao sư đều nói như vậy, vậy phạt phó lao sư lại mời ta ăn một đôn cái lẩu đi. Phó rượu cười, hành A. Vậy nói như vậy định rồi. Là ở đóng phim, tuy rằng miệng hình cùng thanh âm không quan trọng, nhưng đại động tác vẫn là phải có. Suy xét đến tô du nhân thiết, an tâm linh cơ vừa động, vươn tay nhỏ chỉ con cong, ngọt ngào cười nói, kia kéo câu làm chứng. Phó rượu kỹ thuật diễn ném an tâm mấy cái phố, lập tức lăng hạ, chật trên mặt xuất hiện một mặt hơi giật mình, rồi sau đó lại dây lát hóa thành sủng nịch bất đắc dĩ cười, hắn vươn tay câu lấy an tâm tay nhỏ chỉ, riêu riêu sau, một lớn một nhỏ hai cái ngón tay cái ấn ở cùng nhau. Vông. Hai thanh em đồng thời vang lên, chỉ thấy một con cẩu xuyên qua đám người, thẳng đến phó rượu, hương phấn vây quanh phó rượu chuyển nổi lên vòng. An tâm. Mọi người. Lý thanh sửng sốt một chút, manh thanh một giống, ai cẩu. An tâm một tay ôm lấy dây rùa không ngừng thái tử, một tay run rẩy nâng lên, đang muốn nói là của nàng, Vương Tiểu Ngọc đã chạy tới, mặt bạch đến cùng tờ giấy dường như, ta. Lý thanh nhớ rõ Vương Tiểu Ngọc, lại nhìn mắt an tâm, tức giận đến không được vừa mới kia một mản chụp đều như vậy hoàn mỹ, ngươi, ngươi như thế nào? Lý ca, sau lưng có người hô, chuyện gì? Lý Thanh chính khí, nghe vậy xoay người ngữ khí cùng sắc mặt đều thập phần không tốt. Têu Lý Thanh người là cái phó đạo diễn. Một cái đoàn phim có vài cái phó đạo diễn, có tương đối quan trọng, có thể chân chính gánh khởi đạo diễn chuyện này, cũng có chỉ gánh chịu một cái phó đạo diễn danh, thực tế đi là làm việc vật với người, tỉ như phía trước cái kêu bành phó đạo diễn. Mà cái này nói chuyện phó đạo diễn còn lại là thuộc về đệ nhất loại, Lý ca, ngươi đến xem, hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Lý Thanh nhíu nhíu mày không tin, nhưng lại hắn tin tưởng cái này, phó đạo diễn liền đi tới máy theo dõi trước xem hồi phóng. Thái tử chạy tới thời điểm Lý Thanh đang ở kêu tạm, tuy rằng bởi vì thái tử chậm vài giây, nhưng vừa lúc đem thái tử kia cổ vui sướng kính cấp đánh ra tới, còn có phó diệu nhìn đến thái tử khi trên mặt chợt lóe rồi biến mất cái bỏ, duy nhất không thế nào tốt chính là an tâm biểu tình, quá hoảng sợ. Như là thấy tận thế dường như. Phó đạo diễn nói, không bằng chúng ta lưu lại này một kính đi, có này cẩu thái tử điện hạ tuổi hồ càng thêm có nhân khí. Đại ung vương triều trung thái tử điện hạ là vì cái này thời đại mà sinh, hắn sở làm hết thể đều là vì dẫn dắt thời đại này đi ra hắc ám tô du là hắn sinh mệnh duy nhất ánh mặt trời, hắn sùng ái tô du nhưng vĩnh viễn sẽ không lộ ra ghét bỏ biểu tình tới, nhưng đối này cẩu liền không giống nhau. Sẽ lộ ra ghét bỏ thái tử điện hạ càng giống một cái có máu có thì người mà không phải một cái chỉ biết quyền mưu chính trị ra. Lý Thanh không nói chuyện, nhìn kỹ vài biến hồi phóng, chầm mặc một lát mới nói, không được, Tô Du biểu tình không đúng. An tâm cùng Vương Tiểu Ngọc vừa rồi bùng một chút tâm lại cao cao nhắc tới, an tâm lấy hết can đảm, đứng dậy muốn lại đây xin lỗi liền nghe được Lý Thanh nói, có thể hay không làm này cầu một lần nữa tới một lần. Tô Du biểu tình tốt nhất biểu hiện đến như là đang xem Thái tử cùng này cậu náo nhiệt, hình ảnh chỉnh thể nhạc dạo vẫn cứ là ấm áp thoải mái. Vương Tiểu Ngọc cùng An Tâm đều bị này một phản truyền lỗng lúc, nói không ra lời, phó đạo diễn hỏi Vương Tiểu Ngọc, hỏi ngươi đâu, lại đến một lần này cậu có thể hay không lại như vậy nhiệt tình chạy một lần. Một cái tốt manh sủng có thể cho tác phẩm điện ảnh thêm phân không ít, nhưng manh sủng không phải người, cảm xúc trạng thái đều không thể khống, chụp lên phá lệ khó khăn. Này Vương Tiểu Ngọc lắp bắp, có thể. An Tâm khẳng định nói, nó giống như thực thích phó lao sư, mỗi lần nhìn đến phó lao sư đều thực nhiệt tình. Mỗi lần Lý Thanh Mày một trọn, ngạc nhiên nói, bọn họ gặp qua rất nhiều lần. Lời nói đến cuối cùng, bác quái ý vị đã ập vào trước mặt. An tâm nhẹ lại. Mặt khác đoàn phim nhân viên đều biết mấy ngày nay với bổ thượng sự, chỉ là ngại vì thế ở đoàn phim, là công tác mới không có bác quái. Giờ phút này thấy đạo diễn đều bắt quái lên, bọn họ tựa hồ cũng hiểu ngầm cái gì, lộ ra chế nhạo cười tới. Ngẫu nhiên gặp được quá hai lần. Phó Diệu cho an tâm một cái yên tâm ánh mắt, chúng ta ở gần đây. An Tâm ở Lưu Cầu thời điểm chúng ta gặp phải quá. Nhìn đến đoàn phim người trên mặt ý vị thâm trường cười. An Tâm chỉ nghĩ khóc, này còn không bằng không nói đâu. Hành Liên Hảo kia một màn này từ Thái Tử cùng Tô Du câu ngón tay động tác bắt đầu chụp lại. Lý Thanh nói, cuối cùng cái này câu ngón tay thực kinh điển, là các ngươi trước đó thương lượng tốt sao? Phó Diệu lắc đầu, không phải, là An Tâm hiện trường phát huy. Lý Thanh lập tức tán thưởng nhìn về phía An Tâm, không tồi, rất có ý tưởng. An Tâm khô cằn cười một cái. Nếu là không có thái tử này vừa ra nàng sẽ thật cao hứng Lý Thanh khích lệ, hiện tại nàng chỉ nghĩ chạy nhanh chụp xong sau đó hồi khách sạn. Thái tử biểu hiện so Lý Thanh dự đoán còn muốn hảo, chụp lại tam kính, mỗi một kính nó đều đem kia phân nhìn đến phó rượu vui sướng biểu hiện ra ngoài, xem đến an tâm chính mình đều ở trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Thanh phẩm Lý Thanh thực vừa lòng, hỏi an tâm cậu tên gọi là gì, an tâm không tự giác đi nhìn phó rượu liếc mắt một cái, lại nhìn đến hắn cũng chịu nàng nhìn lại đây, ánh mắt mỉm cười An tâm chưa cho thái tử tưởng một cái dự phong tên, nhất thời sốt ruột, A Hoàng hai chữ buột miệng thoát ra. Không nói minh tinh, chính là người bình thường nuôi trong nhà cậu cũng sẽ không dùng như vậy tùy tiện tên, nhưng Lý Thanh không cảm thấy an tâm sẽ lừa hắn, chỉ ở trong lòng cảm khái một phen an tâm phẩm vị. Hắn ha hả cười nói, thật đúng là bình dân tên. A Hoàng, lại đây. Lý Thanh túi đầu đậu rửa gần phó rượu ngồi thái tử, ngươi lại đây ta về sau còn làm ngươi đóng phim. Không biết chính mình tên biến thành A Hoàng thái tử không biết bại ở nó trước mặt chính là một cái cái dạng gì cơ hội, nó một ánh mắt cũng không có cấp Lý Thanh, mà là thâm tình nóng nhìn phó diệu, An Tâm khô cần giải thích, nó khả năng có điểm sợ người lạ, không, Lý Thanh thần sắc nghiêm túc mở miệng, ta cảm thấy nó có thể là ghét bỏ ta không phó diệu lớn lên hảo, không thể tưởng được liền một cái cổ đều thích lớn lên xoáy người, An Tâm thẳng cười gượng, tiếp theo chàng diễn là An Tâm cá nhân, chờ nàng chụp xong rồi ra tới Vương Tiểu Ngọc nói cho nàng phó diệu lại ra chuyện xấu. Hắn chiếu một chương hắn cùng thái tử chụp ảnh trung phát tới rồi hấy bộ thượng, còn bình luận nói, kỷ niệm lần đầu tiên hợp tác. An tâm đã không có biểu tình, kia vong hữu nhận ra đó là thái tử. Ngươi nói đi. Vương Tiểu Ngọc hỏi lại. Ta đây chẳng phải là lại lên hot xệ ấp. Vương Tiểu Ngọc lắc đầu. Không, lên hot xệ ấp chính là thái tử, ngươi nhiều nhất chỉ là dính nó quang. An tâm. Tâm hào mệt. Vương Tiểu Ngọc trong chốc lát còn có cuộc họp quan trọng mặt. Thấy an tâm hôm nay không cần đóng phim hắn liền vội vã đi rồi. An tâm đi tiếp đi theo phó rượu đi hắn phòng nghỉ thái tử. Nào biết kia chỉ cầu ôm phó rượu mắt cá chân không đi. Một ôm nó nó liền ngao ngao kêu to. An tâm không có biện pháp, chỉ có thể đi trước tháo trang sức thay quần áo. Nàng vốn định đem đinh tiểu tiểu lưu tại bên này nhìn thái tử. Phó rượu lại nói không cần, làm đinh tiểu tiểu đi theo nàng liền hảo. Tá xong trang nàng lại đi phó rượu phòng nghỉ cũng đã không thấy người cùng cầu. Vừa hỏi mới biết được đến phó diệu diễn mà không nghĩ rời đi phó rượu thái tử tắc bị cùng nhau kéo qua đi. Phần 13. An tâm trong lòng nghẻ dự. Đóng phim khi những người đó sẽ xưng hô phó rượu vì thái tử, vạn nhất làm cái kia cậu nghe được. Tưởng tượng đến cái kia trường hợp, an tâm lông tơ đều đứng lên tới, không ngừng ở trong lòng cầu nguyện nhất định phải không có việc gì. Thật có chút thời điểm sinh hoạt chính là như vậy, người càng không nghĩ phát sinh cái gì, nó liền càng phải phát sinh. Quay trụ hiện trường, một đám người vây quanh thái tử, đằng trước chính là Lý Thanh hắn đối với ngồi sồn ngồi ở mà đầu nâng cao cao biểu hiện đến tinh thần phân chấn thái tử nói câu thái tử cầu ngao hắn lại nói thái tử cầu ngao hắn còn nói thái tử cầu ngao lý thanh trong đầu đống nhiên linh quang vừa hiện a hoàng cầu vai quay đầu trầm mặc nhìn lý thanh thấy trận này cảnh an tâm nhịn không được che mặt quay đầu hỏi đinh tiểu tiểu ngươi nói nếu ta hiện tại té xỉu thế nào đinh tiểu tiểu nén cười tỷ Đối mặt hiện thực đi. An tâm xoay người, cự tuyệt đối mặt như vậy tàn khốc sự thật, không, ta cảm thấy ta còn có thể dãy rùa một chút. chương 15. Thái tử bằng vào hắn đáng yêu gương mặt tươi cười, viên hồ hồ thân hình, nhanh chóng trở thành đại ung vương chiều đoàn sủng. Tiền đề là không cho hắn nghe được thái tử hai chữ, bằng không hắn ở hiện trường ngao ngao một e Lý Thanh liền phải báo nổi. An tâm căng ra đầu, chết cũng không thừa nhận thái tử tên là thái tử chỉ nói nó nghe nhiều thái tử hai chữ mới có thể đối cái này hai chữ như vậy mẫn cảm. Bình tĩnh lại bắt quái Lý Thanh lại hỏi, nó như thế nào sẽ nghe nhiều này hai chữ, chẳng lẽ ngươi thường xuyên ở nó trước mặt nhắc mãi? Phó rượu mỉm cười, dùng thực ôn nhu thanh âm lửa cháy đổ thêm dầu, khả năng tiểu tiên nữ là ta phèn đi. An tâm khóc không ra nước mắt xem một cái phó rượu. Tâm tốt, có loại nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ cảm giác. Thái tử tới ngày thứ ba, an tâm nên đón nàng cuối cùng một tuần kịch cũng là quan trọng nhất một tuần kịch. Tô Du phụ thân bức bách nàng đi độc sát thái tử. Một bên là nuôi nâng chính mình lớn lên thân cha, một bên là chính mình ái mộ thái tử Kaka. Tô Du biết nàng vô pháp lưỡng toàn, cũng biết nàng đời này là không có khả năng trở thành thái tử ca phu nhân. Nàng xuyên một thân chính màu đỏ phết đất váy, ở đỉnh giữa hồ thiết tiệt tối, mời thái tử dự tiệc, khai yến trước chính mình uống rượu độc, cuối cùng chết ở thái tử trong lòng ngực. Tô Du sở dĩ sẽ xuyên chính màu đỏ là bởi vì nàng tưởng cho chính mình một cái hôn lễ, một cái chỉ tồn tại với nàng trong đầu hôn lễ. Cho nên trận này diễn là an tâm tiến tổ tới nay trang phục cùng trang dung nhất trịnh trọng một tuần kịch, gần là trang điểm liền hoa vài tiếng đồng hồ. Bất quá thành quả vẫn là không tồi, trang phục lộng lây hạ an tâm mỹ đến làm người hít thở không thông, sóng mắt lưu chuyển gian, sợ là thánh nhân cũng đến quỷ gối ở nàng làn váy hạ. Người mặc màu đen tơ vàng mãng bảo Phó Diệu kêu an tâm này Phó đã phân trong mắt hiện lên một mặt kinh diễm, nghiêm túc nói, thật xinh đẹp An tâm vai vai đầu, thủy nhuận đôi mắt con thành trăng non, tô du trong ngậu tưởng hôn lễ, có thể không xinh đẹp sao Phó Diệu nhúng mày, đến gần hai bước nhẹ nhàng đem an tâm bên thai một sợi toái phát văn đến như sau Khỏe miệng mỉm cười, thanh âm chấm thấp, không, ta là nói ngươi thật xinh đẹp Nói an tâm xinh đẹp người có rất nhiều, nhưng dùng như vậy ánh mắt, như vậy ngữ khí Còn không cho an tâm cảm thấy đối phương là tưởng tiềm quy tắc nàng người lại chỉ có phó rượu một cái. An Tâm nốc nốc nhìn phó rượu, bên tai một chút một chút đỏ lên, thẳng đến phó rượu nhẹ giọng cười, nàng mới giống bị ấn chốt mở giường như hoàn hồn, vừa mới phó rượu là ở đùa dẫn nàng. Ôn hòa văn nhã như phó ảnh đế cũng sẽ đùa dẫn người. Đinh Tiểu Tiểu đi tới, nhìn phó rượu bóng dáng, đệ thấp thanh âm nối An Tâm nói, "Tỷ, ta cảm thấy phó ảnh đế có loại an định ngươi cảm giác." An Tâm gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ta cũng có loại cảm giác này. Đinh Tiểu Tiểu quay đầu xem nàng, cứ như vậy. Không phải hẳn là phát biểu một ít nàng đối chuyện này cái nhìn, cùng với nói một chút nàng muốn hay không tiếp thu phó ảnh để sao. An tâm trước mắt hồ nghi xem Đinh Tiểu Tiểu, hỏi lại, bằng không đâu. Tô Du cha làm Tô Du sát thái tử, thái tử đều không phải là không biết, nhưng hắn vẫn là không màng mọi người khuyên can phò yến. Hai người trong lòng đều có việc, trầm mặc dùng nữa. Triệt hạ thiệt diệu, hai người ngồi ở bờ biển liên tiếp đỉnh giữa hồ chín khúc trên cầu. Màu đỏ phết đất váy váy dài bãi lắc lư ở đen nhánh trên mặt hồ. Tô Du dựa vào thái tử, ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng đếm không hết tinh tinh. Thái tử ca ca, ngươi nói người đã chết thật sự sẽ biến thành ngôi sao sao. Thái tử một tay nhẹ nhàng ôm Tô Du, thanh âm trong sáng, sẽ đi. Vậy là tốt rồi Tô Du thở phào nhẹ nhóng cười. Nàng nói, ta còn không có xem đủ thái tử ca ca đâu, chờ ta biến thành ngôi sao. Ta là có thể ở trên trời vẫn luôn vẫn luôn nhìn ngươi. Nàng ngẩng đầu xem thái tử, tươi cười sẵn lạ Thái tử Kaka về sau ngươi phải nhớ kỹ nhiều nhìn xem ngôi sao, nói không chừng trong đó một cái chính là ta. Thái tử trầm mặc hồi lâu, thanh âm cực thấp cực thấp ử một tiếng. Chờ tới rồi thái tử trả lời, tô Du Du xuống đầu, nhẹ nhàng dựa vào thái tử, thanh nếu rồi mối ối, như là đang hỏi thái tử lại như là ở lầm bầm lâu bầu, nhân vi cái gì muốn lớn lên đâu, nếu là chúng ta vĩnh viễn đều là tiểu hải tử, không cần gánh vác đại nhân phiền não nên có bao nhiêu hảo. Gió đêm từ từ. Toju vài sợi sợi tóc bị nhẹ nhàng giơ lên. Nàng đôi mắt hơi hạp, hướng thái tử bên người nhích lại gần, nhỏ giọng nói, "Hảo Lênh a, có phải hay không muốn tới mùa đông?" Thái tử ôm chặt Toju, miệng trương nhiều lần mới có thấp thấp thanh âm vang lên, "Nhanh, năm nay thái tử ca ca cho ngươi làm một kiện tuyết trắng áo lông tròn, không, có một tia tạp sắc, ngươi ăn mặc khẳng định thật xinh đẹp." "Màu trắng áo lông tròn a?" Toju mí mắt dùng sức nâng nâng, chậm rãi cười, "Chính là ta không nghĩ xuyên áo lông tròn." Ta chỉ nghĩ tránh ở thái tử ca ca áo khoác. "Hảo, vậy không mặc áo lông trồn. Thái tử nắm thật chặt cánh tay, thanh âm khẽ run lên, "Ngươi muốn cái gì? Thái tử ca ca đều đáp ứng ngươi." Tô Du bị thái tử những lời này chọc cười, "Thái tử ca ca, ngươi không thể như vậy tạm chấp nhận ta, ngươi là phải làm thiên cổ minh quân người." Thái tử không nói chuyện, hắn đem áo ngoài cởi bao lấy Tô Du. Tô Du sắc mặt dần dần tái nhợt, chẳng sợ nàng đánh phấn mặt, cũng may bóng đêm hạ xem không rõ. Tô Du nhẹ nhàng phun ra một hơi. Ôm lấy thái tử eo, nàng chậm rãi khép lại đôi mắt, "Thái tử ca, ca, thật hy vọng chúng ta có thể có kiếp sau. Ngươi không cần đương thái tử, ta cũng không cần khi ta cha nữ nhi, chỉ sinh tại tầm thường nhân ra, làm một đôi bình phàm phu thê." Khoe miệng nàng ngậm nhàn nhạt cười, như là đã thấy được nàng cùng thái tử nam kậy nữ dệt hình ảnh. "Thật là có bao nhiêu hảo a." Ôm thái tử tay rút xuống, Tô Du đôi mắt hoàn toàn nhắm lại. Gió đêm lớn, thổi đến Tô Du phát giàn kim bộ diêu không được lay động. Thái tử cúi đầu, chậm rãi hôn lên tô du cái chán, nhắm mắt nỉ non, thái tử ca ca đáp với ngươi, chúng ta kiếp sau làm một đôi bình phàm phu thê. chụp ba bốn biến, lại bổ đặc tả màn ảnh, vẫn luôn chụp đến buổi tối 11 giờ mới kết thúc. từ chín khúc trên cầu đứng lên, phó diệu ôm hạ an tâm, ở an tâm bên thái nói, đóng máy vui sướng, ấm áp hô hấp làm lỗ thai năng hạ, an tâm từ phó diệu trong lòng ngực rời khỏi, đi cùng lý thanh chờ những người khác chào hỏi. nàng xuất diễn chụp xong rồi nhưng đoàn phim dư lại xuất diễn ít nhất còn muốn chụp 2 tháng. An tâm tuy rằng là cái nhị tuyến nữ tinh, nhưng xuất diễn thiếu, lại chụp đến đã trễ thế này, tự nhiên sẽ không có cái gì đóng máy chúc mừng. Nhất nhất cùng đoàn phim người chào hỏi qua nàng liền trở về khách sạn. Tắm rồi, hộ ra, đem chính mình làm cho bạch bạch nột nột, nàng chuẩn bị buồn ngủ chung cửa thanh đột nhiên vang lên. Nàng dương giọng hỏi, ai nha? Ta. Thanh âm này an tâm thực quen hay, phó rượu. Này đêm hôm khuya khoát Hắn tới gõ nàng cửa phòng làm gì? Chẳng lẽ hắn không nghĩ chậm rãi truy, tưởng trực tiếp tiềm quy tắc nàng? Nàng chỉ xuyên kiện đai đeo váy ngủ, lại bên ngoài khoác kiện một bộ áo ngủ, cuốn chặt chính mình, đem dây lưng hệ đến gác cao, an tâm mở cửa, đem đầu dò xét ra tới. Ngoài cửa, một thân hưu nhàn trang phó rượu đôi tay phủng một cái hộp là màu hồng phân bánh kem, đóng máy bánh kem. Nay thân quần áo là hắn buổi sáng đi phim trường thời điểm xuyên, hiện tại còn ăn mặc này một thân, tiêu ý tứ là hắn còn không có về phòng rửa mặt. Là đi cho nàng mua bánh kem sao Thấy an tâm không động tác Phó Diệu đem bánh kem đi phía trước tặng đưa Ta lần đầu tiên làm Không biết ăn ngon không Nếm thử xem Phó Lao Sư thân thủ làm Phó Diệu gật đầu Cười Còn không tiếp theo An tâm chạy nhanh từ phía sau cửa ra tới Cẩn thận tiếp nhận bánh kem Đang ở nàng do dự muốn hay không thỉnh Phó Diệu vào phòng thời điểm Phó Diệu nói Thiên quá muộn Ta liền không đi vào Hắn nhìn mắt bánh kem Đây là ta lần đầu tiên làm Ngươi nếu là sợ béo nói nếm một ngụm liền hảo. An Tâm vội không ngừng lắc đầu, không có việc gì, ta ăn không hợp. Phó Diệu cười khẽ, đã nhìn ra. An Tâm gương mặt lại không tự chủ được đỏ lên, nhìn theo đi Phó Diệu. An Tâm trở về phòng mở ra bánh kem hộp, bên trong là một cái ước, chừng chỉ có 8 tốc trái cây bánh kem một. Mặt trên viết tiểu tiên nữ đóng máy vui sướng, tự quá nhiều, cơ hồ đem toàn bộ tầng ngoài đều cấp chiếm cứ. An Tâm trước cấp bánh kem chiếu cái tướng, lại chiếu một trương nàng cắn bánh kem rửa mặt đem ảnh chụp phát đến người ấy bù thượng, nhắn lại, ngoài ý muốn bánh kem, cảm tạ, vui vẻ. người bù phát ra đi, an tâm đổi mới bình luận, soát soát liền soát tới rồi phó diệu bình luận, hắn hỏi nàng, an ngon sao? chương 16. hồi phục thời điểm an tâm không cẩn thận hạ kéo hạ, một cái quen thuộc ID ánh vào nàng mi mắt, tinh diệu thạch, tinh diệu thạch ở phó diệu vừa rồi bình luận phía dưới hỏi, là phó ảnh đế mua sao? phó diệu trả lời, không phải, là ta làm. Lại phía dưới bình luận an tâm đã không nghĩ nhìn, nàng trở về câu ăn rất ngon, cảm ơn phó lao sư liền rời khỏi hỡi bù. Nàng có dự cảm, trong chốc lát lại là có nàng hót xệ ập. Nàng gần nhất thượng hỡi bù hót xệ gặp tần suất quả thực so mua hót xệ ập còn nhanh. Mua hót xệ ập người cũng không dám mua đến như vậy thường xuyên. An tâm thực thích ăn bánh kem, 18 tuổi trước kia nàng không biết chính mình sinh nhật, ăn mụ mụ liền đem nàng đến cô nhi viện ngày đó coi như nàng sinh nhật. Mỗi năm ngày đó ăn mụ mụ liền sẽ cho nàng mua một cái nho nhỏ bánh kem, ngọt ngào, ăn cái kia bánh kem, an tâm có thể vui vẻ thật lâu. Ăn hai khối bánh kem, an tâm nghĩ nghĩ lại móc di động ra, tiến vào vệ chặt, tìm được phó rượu. Nhìn bàn phím, nàng do dự nửa ngày, tự đánh lại xóa, xóa lại đánh, cuối cùng vẫn là không có thể phát ra đi. Phần 14. Nàng thật sự không biết nên nói như thế nào, nàng tổng không thể kêu phó rượu không cần đi bình luận nàng ấy bộ đi. Không nói bánh kem là người ta đưa, liền phó rượu ngày thường đối nàng chiếu cố, nàng cũng nói không nên lời loại này lời nói. Hùng chi hắn là phó ảnh đế, người khác muốn hắn bình luận còn không có, nàng nếu là nói như vậy, không khỏi có chút không biết tốt xấu ý vị. Hơn nữa hắn hẳn là đối nàng có hảo cảm mới có thể thường xuyên bình luận nàng với bù, nàng làm hắn không cần bình luận, giống như có điểm như là ở huyện chuyển cự tuyệt hắn. An Tâm cầm di động do dự 10 phút, cái gì đều không có làm. Bánh kem ăn một nửa, An Tâm súc miệng, nhắm mắt ngủ có thể là bởi vì gần nhất thượng ấy bù hót sẽ ấp thượng đến quá thường xuyên nàng làm cái không biết là ác mộng vẫn là mộng đẹp mộng trong mộng đột nhiên ấy bù hót sẽ ở toàn bộ đều là nàng nguyên nhân là phó rượu phát ấy bù thổ lộ nàng không chỉ có như thế còn ở ấy bù thượng cầu hôn phóng viên họa bạ giặt tỷ đối nàng vây truy chặn đường không biết như thế nào liền đuổi tới nàng ngoài cửa nàng đưa lưng về phía môn ngay bên ngoài tiếng đập cửa không biết nên làm cái gì bây giờ đúng lúc này nàng đống nhiên nghe được một tiếng mở cửa thanh trong ngực an tâm dùng mình một cái trực giác không tốt nàng xoay người ghé vào trên cửa từ mắt mèo thượng nhìn ra đi đối diện môn mở ra người mặc áo bành tô xoáy đến rối tinh rối mù phó rượu từ trong môn đi ra các phóng viên lập tức xoay người đi phỏng vấn hắn hắn đối mọi người hơi hơi mỉm cười những phóng viên này cũng không biết sao lại thế này thế nhưng đều ngoan ngoan tránh ra phó rượu đi đến trước cửa gõ gõ môn dùng một loại thực quỷ dị ngữ khi nói tiểu tiên nữ mở cửa chúng ta muốn đi khách sạn kết hôn an tâm không mở cửa Ngay sau đó những phóng viên này thế nhưng cũng đều giúp đỡ phó rượu cùng nhau gõ cửa, như là tận thế điện ảnh bên trong tang thi biết bên trong có người sống muốn vào tới ăn nàng giống nhau. Mắt thấy muôn phải bị đánh vỡ, an tâm một sợ hãi, run run một chút đã bị doa tỉnh, vừa mở mắt đã 9 giờ nhiều. Xoa xoa đôi mắt, nhìn quen thuộc khách sản phòng, an tâm đại đại thở phào nhẹ nhõm hồi tưởng nàng làm ngộng giờ khóc giờ cười, nàng vì cái gì sẽ làm như vậy mộng à. Lấy qua di động xem thời gian phát hiện có một cái phó rượu hai cái giờ trước phát tới hỏi trạm hỏi nàng khi nào trở về buổi tối có hay không thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm nàng là tính toán hôm nay hồi nội thành nhưng ngày hôm qua như vậy chậm phó rượu đều còn cho nàng thân thủ làm bánh kem hiện tại chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi nàng giống như không có lý do gì cự tuyệt an tâm cầm di động ở trên giường ngồi vài phút hồi phó rượu ta đây làm tài xế buổi tối đến đây đi vừa lúc buổi tối trở về còn không nhận phó rượu đã đi phim trường đang ở hóa trang Di động bãi ở bàn trang điểm mặt trên chấn động hạ phó diệu lấy quá, nhìn đến an tâm tin tức, hắn cười cười, đè lại giọng nói nói, chúng ta đây đi ăn lẩu thế nào. Lần trước hoắc bạch mời chúng ta ăn kia ra, hắn không phải nói có thể nhớ hắn chứ sao. An tâm nhớ tới lần trước hoắc bạch nói phó diệu không chứng sự, cười trở về giọng nói, hảo nha. Cấp phó diệu hóa trang chuyên viên trang điểm cùng phó diệu hợp tác quá nhiều lần, nghe được an tâm giọng nói, nghĩ đến ngày hôm qua nửa đêm gấy bù hót sẽ ớt, hắn nói. Phó Lao Sư muốn cùng tiểu tiên nữ đi ăn lẩu. Phó Diệu cười một cái, tiểu hài từ sao, đóng máy dù sao cũng phải thế nàng chúc mừng một chút. Đoàn phim so an tâm càng tiểu nhân diễn viên không phải không có, như thế nào không gặp Phó Diệu nói phải cho người khác chúc mừng, một người nơi nào sẽ vô duyên vô cớ đối một người khác hảo, đặc biệt vẫn là khác phái. Chuyên viên trang điểm cười cười, theo Phó Diệu nói, nói được cũng là, ta xem nàng mấy ngày hôm trước nói rõ, tiểu cô nương một người cũng không dễ dàng. Ai không dễ dàng a? Quách Tuyết tiến vào, hôm nay tâm tình của nàng tựa hồ phá lệ hảo, cười đến thập phần sán lạn, trang họa hảo sao? Lý đạo ở thúc rủ, chuyên viên trang điểm cũng không biết là cố ý, vẫn là một chút không thấy ra tới. Nói tiểu tiên nữ không dễ dàng, chúng ta phó lao sư muốn thỉnh tiểu tiên nữ ăn lẩu chúc mừng nàng đóng máy lập tức thì tốt rồi. Quách Tuyết tươi cười hơi không thể thấy trễ một chút, rồi sau đó cười nói, nghe nói nàng ra cảnh cũng không tệ lắm, hẳn là không như vậy khó đi. Mọi người đều biết Quách Tuyết là từ tầng dưới chốt dốc sức làm lên. Mười năm mới đánh đến hiện tại địa vị, nói không dễ dàng không bao nhiêu người có thể so đến quá nàng. Chuyên viên trang điểm cười cười không nói chuyện, cấp phó diệu lông mày thêm vài nét bút sau nói, phó lao sư hảo. Phó diệu đứng dậy, đi ngang qua quách tuyết thời điểm đạm đạm cười, như là vui lùa giống nhau nói, nàng hẳn là không như vậy khó. Bất quá không phải bởi vì gia cảnh, mà là bởi vì lớn lên hảo, điện ảnh luôn là đối lớn lên tốt nữ hải tương đối thiên vị. Quách tuyết tươi cười cứng đờ, có chút khó có thể tin nhìn phó diệu. Chỉ là phó rượu dung sắc ôn hòa, giống như lời nói mới rồi chỉ là tùy ý như vậy vừa nói, cũng không có bất luận cái gì châm chọc nói nàng không bằng an tâm đẹp ý tứ. Lúc này có người phụ trách lại đây thúc giục, phó rượu cùng Quách Tuyết liền đi phim trường, dư lại hóa trang bộ người khe khe nói nhỏ lên. Vừa rồi phó ảnh đế là ở dối Quách Tuyết đi. Một cái hơn 20 tuổi nữ hải vui sướng khi người gặp hòa nói, không nghĩ tới nàng cũng có hôm nay. Vô luận ở trên mạng mình tinh bị như thế nào thổi phồng. Này đó ở đoàn phim không có tiếng tâm gì nhân viên công tác đều biết này đó minh tinh tính cách là thật sự hảo, này đó là giả vờ. Mấy ngày trước cái này nữ hải nhi giúp Quách Tuyết trải đầu thời điểm không cẩn thận xả đau Quách Tuyết, lập tức bị Quách Tuyết trợ lý nói một hồi, mà Quách Tuyết ở trợ lý nói xong lúc sau mới không đau không ngứa nói câu không có việc gì, lúc sau liền không hề làm nàng trải đầu. Ta xem là, không nghĩ tới pho ảnh đế như vậy giữ gìn tiểu tiên nữ, trên mạng nói nên không phải là thật sự đi. Hẳn là thật sự chuyên viên trang điểm nói tiếp nói, các ngươi xem qua phó ảnh đế như vậy đối mặt khác nữ diễn viên sao. Một người nam nhân như vậy giữ gìn một cái nữ hài nhi, không phải nàng cha chính là nàng nam nhân. Toàn bộ ban ngày đều không có việc gì làm, an tâm lên ăn cơm sáng sau lại ngủ nướng, giữa trưa sau đi làm spa, đem chính mình chỉnh đến bạch bạch nộn nộn. Đinh Tiểu Tiểu giúp đỡ an tâm sửa sang lại đồ vật, xem an tâm mới đắp thanh khiết mặt nạ, lại đắp bảo hướt Mỹ bạch khuôn mặt, lời nói nghẹn nửa ngày vẫn là không có thể tỷ. Thì... Ngươi này chỉnh đến như là muốn cùng phó ảnh đế qua đêm dường như. An Tâm chớp chớp mắt, không e lại nói, hắn như vậy sói, thật muốn cùng hắn qua đêm ta cũng không có hại. Đinh Tiểu Tiểu chịu không nổi hít vào một hơi, lắc đầu, "Tỷ, ngươi xong rồi." Xem thời gian không sai biệt lắm, An Tâm thay nàng chuẩn bị áo thun quần đùi, trường đến bả vai đầu tóc chất thành một cái đuôi ngựa, lại hỏa thượng một cái nột nột lòa trang, mang lên một cái màu trắng mũ lưỡi chai, thanh xuân hơi thở ập vào trước mặt. "Tỷ, ngươi muốn hay không đổi thành váy?" Đinh Tiểu Tiểu kiến nghị, không cần, cứ như vậy là được. Đinh Tiểu Tiểu trong lòng phun tào nếu xuyên đơn giản như vậy cần gì phải lăn lộn một buổi trưa, kết quả an tâm chuyển qua đi đưa lưng về phía nàng thời điểm, Đinh Tiểu Tiểu mới phát hiện cái này áo thun tiểu tâm cơ. Áo thun đi chính là hạ y ghi mất tích phong cách, phía trước là có một con chó xì bạ ảnh chụp, nhìn còn cùng thái tử có điểm giống, làm Đinh Tiểu Tiểu giật mình chính là mặt sau, ở phía sau eo lưng địa phương có một cái bán kính ước chừng có một c mở động, có thể rõ ràng thấy an tâm trắng non eo nhỏ đinh tiểu tiểu đang muốn liền cái này tiểu tâm cơ háo thun nói điểm cái gì chuông cửa vang lên an tâm dựa môn tương đối gần một mở cửa liền thấy được ngoài cửa phó rượu hắn xuyên một thân thiển kaki hưu nhàn quần áo đeo một cái màu đen mũ lưỡi chai ta lấy cái bao an tâm xoay người hướng phòng đi eo thon nhỏ như ẩn như hiện phó rượu đuôi lông mày hơi hơi một trọn cười hiện tại thiên còn không có hắc, sợ lại bị chụp lén hai người trực tiếp hạ khách sạn bãi đỗ xe Phó Diệu tự mình lái xe tới rồi tiệm lẩu, lần trước cái kia tây trang nam tử mình chiêu đái bọn họ. Điểm đồ ăn, Phó Diệu hỏi An Tâm muốn hay không uống chút rượu. Nơi này rượu mơ cũng không tệ lắm, lần trước có Hoắc Bạch ở, ngươi cùng hắn không thân ta liền không để cái này. An Tâm phụng gương mặt, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Phó Diệu, "Phó lão sư ý tứ là chúng ta hai cái rất quen thuộc lạc." Phó Diệu cười, ngữ khí ôn hòa hỏi lại An Tâm, "Đều cùng nhau ăn lẩu còn không thân sao?" An Tâm hắc hai tiếng, Nữ khí vừa chuyển, trả lời phó rượu uống không uống rượu vấn đề, uống một chút đi, dù sao ta phải về nhà, uống say cũng không sợ. Phó rượu toại điểm một lọ rượu mơ, rượu mơ ngọt nào an tâm uống một ngụm lại một ngụm, cũng may nàng tiểu lượng còn có thể.